chương ba trăm linh sáu đôi trần lắng động t r ư ơ n g ba trăm linh sáu đôi trần lắng động t r ư ơ n g ba trăm linh sáu đôi b ằ n g lắng xuống bị thái vũ một quyền b ứ c ra chân thân thanh hư chân quân quay đầu nhìn thoáng qua trên quảng trường đứng ngoài quan sát vân thứ chân quân chi tiết này bị lý phi chú ý tới hắn như có điều suy nghĩ mặc dù xem không h i ể u chiến đấu chi tiết nhưng hắn ở trong giấc ngộ cùng thanh hư chân quân chiến đấu qua rất nhiều lần đối thanh hư chân quân rất nhiều thủ đoạn đều đã rất quen thuộc đối phương trừ cái tiêm một tay lôi pháp dùng đến xuất thần nhập hóa còn có một tay viễn thuật vậy có thể xư nhất tuyển hư n i ệ m chỉ có thể chế tạo hư giả huyết tượng mà chân lực lại có thể cấu thành chân cho nên thanh hư chân quân h u y ệ n thuật có thể lấy giả loạn thật hư thực kết hợp khiến người khó mà phân biệt lý phi là ạ ỵ vào bản thân có khống m ộ n g chi thuật trực tiếp từ căn nguyên đi lên suy yếu đối phương lúc này mới có thể phá giải thanh hư chân quân h u y ệ n thuật lúc này thanh hư chân quân cùng thái vũ một trận chiến nhất định là dùng h u y ệ n thuật t ẩ n tàng bản thân mê hoặc đối thủ để thái vũ tìm không thấy chân thân của mình vị trí lại thêm còn có một tòa lôi đình tiên đ ị a tiến hành ngăn cách tìm tới chân thân độ khó càng lớn hơn rồi kết quả thái vũ trực tiếp tại ngăn lấy một tòa lôi đình tiên đ i ệ tình h u ố n dưới tinh chuẩn tìm ra thanh hư chân quân chân thân. chẳng lẽ là vân thứ ở bên ngoài tìm ra chân thân vị trí sau đó lặng lẽ cáo chi thái vũ lý phi trong lòng âm thầm phỏng đoán tại chỗ một đám cường giả bên trong vậy chỉ có vân thứ có tư cách đúng tay trận này đỉnh cao nhất chiến đấu nhưng ở nhiều cường giả như vậy trước mặt vân thứ muốn trực tiếp ra tay giúp thái vũ nhưng lại không bị người phát giác khẳng định rất không có khả năng cho nên liền lựa chọn dùng hiện tại loại phương thức này đây chính là triều đ ỉ n h át chủ bài kỳ thật lý phi suy đoán chính là thanh hư trần quân hoài nghi chỉ bất quá thanh hư trần quân cũng không phải là đối vân thứ không có chút nào phòng bị nếu như một vị chân quân chỉ là đứng ở nơi đó đứng ngoài quan sát liền có thể tùy tiện tìm ra hắn chân thân vị trí vậy liền quá coi thường hắn rồi coi như đổi thành đạo ra hai vị k h á c chân quân ở đây vậy nhất định phải tại chỗ thi triển thuật pháp chậm rãi đi dò xét đi phá giải mới có thể tìm tới hắn chân thân vân thứ có thể ở như vậy bất động thanh sắc tình huống dưới tìm tới chân thân của mình thanh h ư chân quân đối với lần này bảo trì hoài nghi tại hắn đều không có cách nào xác định tình huống dưới tự nhiên cũng không cách nào xuất ra chứng cứ chứng minh vân thứ vi phạm quy tắc n ú n g tay trận chiến đấu này、vâng. thái vũ lại là đ ấ m ra một quyền lôi đình thiên địa lần nữa bị vanh ra một đầu thông đạo trên biển vây vậy xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng lại một cái thanh hư chân quân hiện ra thân hình cái trước thanh hư thì tùy theo vỡ vụn nguyên lai、like、hắn tại chân thân bị tìm ra nháy mắt lại lần nữa thi triển h u y ễ n t u ậ t dùng h u y ễ n thân thay thế chân thân để chân thân chuyển di vị trí nhưng chuyển di sau chân thân ý nguyên bị thái vũ tìm được lần này thanh hư chân quân không có chỉ bằng mượn pháp khí hộ thân ngăn cản thái vũ công kích mà là triệu hồi c ự tiêu lôi sắt kiếm bằng vào pháp bảo hắn hoàn trình ngăn lại một cách này nhưng là cho thái vũ thoát thân cơ hội cơ hồ ở hắn chân thân hiện hình máy mắt thái vũ liền thoát khỏi lôi đ ì n h tiên địa, xuất hiện ở trước người hắn sau đó hai người lại đồng thời biến mất ầm ầm ầm ầm ầm liên tiếp lôi đ ì n h nổ v a n g trên biển mây vậy xuất hiện cái này tiếp theo cái kia lôi thủng khổng lồ hai vị cường giả chiến trường đã từ biển mây bãi chuyển rời đến trên biển mây lý phi y nguyên không nhìn thấy thân ảnh của hai người lần này thậm chí ngay cả tâm thần lực lượng đều theo không kịp bởi vì tìm không thấy hai người vị trí cụ thể hắn chỉ có thể cảm thấy được một mảnh chấn động không gian tâm thần lực lượng vừa mới tới gần liền bị làm ỡ nát mấy phút sau trên quảng trường đột nhiên bị vanh ra một cái hố to đụi mù nổi lên một phía một giây sau thái vũ xuất hiện ở hố to bên d ư ớ i một cỗ kình lực đem sở hữu đụi mù thổi tan để đám người có thể thấy rõ ràng trong hố tình huống thanh hư chân quân một thân đạo bảo vỡ b ụ t chỉ còn lại bên trong màu trắng á o lót hắn có chút chật vật đứng tại đ á y h ố cái kia thanh cựu tiêu lôi sắt kiếm lơ lửng tại bên cạnh hắn người thua rồi thái vũ đứng tại phía trên từ trên cao nhìn xuống nói hai người cuộc tỉ thí này tự nhiên không có khả năng thật sự phân ra sinh tự chỉ có thể điểm đến là rừng ngay từ đầu hai người đều k h ô n g chế sức mạnh không có hư hao quảng trường một viên đại thạch đây chính là một loại ăn ý cũng là một loại tâm cảnh chi tranh vừa rồi thanh hư chân quân bị thái vũ cận thân về sau khai thác rất nhiều loại biện pháp đều không thể thoát khỏi đối phương cuối cùng bị đối phương một quyển từ không trung rơi đ ậ m đe quảng trường ném ra một cái hô to đến tận đây cuộc tỷ thí này liền xem như phân ra được thắng bại trừ phi thanh hư chân quân dự định triệt để không thèm đ ế m x ỉ a cùng đối phương phân sinh tử nếu không trận này đạo mạnh cùng chứng kiến chính là hàn vua thanh hư chân quân một bước từ trong hố n h y ra trầm mặc một chút cùng thái vũ lối mặt có chút khó khăn m ngươi thắng rồi trưởng giáo là ngươi rồi sư minh thanh vân chân nhân cùng mấy tên kiên định ủng hộ thanh hư t r â n quân chân nhân nghe nói như thế đều hết sức kích động thái vũ ánh mắt mừng rỡ đồng thời lại có chút cảnh giác nhìn xem thanh hư không quá tin tưởng đối phương đã vậy còn quá dứt khoát liền để ra trưởng giáo chi vị thanh hư t r â n quân một tay phất lên một viên lệnh bài bay vào thái vũ trong tay thái vũ cúi đầu nhìn về phía lệnh bài trong tay trên đó viết đại là hai chữ đây là đại la lệnh trưởng giáo tín vật cũng là khống chế đại la tông thủ sơn đại trận mấu chốt pháp k h cái này đồng dạng là một cái chân nhất pháp k h nắm lệnh này bài như trưởng giáo đích thân tới có thể tự do xuất nhập đại la tôn g sở hữu cấm địa thanh ngư chân quân ngay cả đại la lệnh đều đ ư ợ ra đây là sự thực bỏ qua trưởng giáo chi vị thấy cảnh này một mực biểu hiện được rất bình tĩnh vân thứ cũng có chút đặc dung sư minh thanh vân chân nhân bi phấn hô một đạo đâm thiên lục kiếm khí từ trong cơ thể h ắ n b ộ c phát sông phá trời cao chân nhân cảnh giới này đồng thời đối ứng võ đạo đại sư cùng đại tôn g sư hai cái cấp độ có chút chân nhân chiến lực chỉ có thể chờ đợi cùng với võ đạo đại sư mà có chút chân nhân chiến lực nhưng có thể so sánh đại tôn sư thanh vân chân nhân chính là một vị có thể so sánh đại tông sư đỉnh cấp chân nhân mà lại hắn bản mệnh pháp khí đồng dạng cũng là một thanh phi kiếm sát lực kinh người như vậy một vị đỉnh cấp chân nhân đột nhiên toàn lực thúc giục bản thân bản mệnh pháp khí để mọi người tại đây cũng vì đó đậu dung võ đạo nhất hệ không ít người đều bày ra đề phòng t ư thái lo lắng thanh vân chân nhân muốn trực tiếp b về mặt thanh ngư chân quân quay người nhìn thanh vân chân nhân lướp mắt khe khe lắc đầu cái này khiến thanh vân chân nhân kêu bay thẳng trời cao kiếm khí vì đó trì trệ thanh ngư chân quân đảo mắt bút phía nhìn xem mọi người tại đây chư vị ta đã không phải trừng giáo trước đó phong sơn mười năm mệnh lệnh hết hiệu lực sau này muốn thế nào đi đại gia đến hỏi mới trưởng giáo đi nói xong hắn vượt qua đám người xuyên qua quảng trường đi qua tòa kia hàn đ ả g chậm dai biến mất ở mọi người tầm mắt bên trong thằng đến lúc này vị này t r ầ n quân bóng lưng mới lộ ra có mấy phần chán nản chư vị thái vũ vẫn là cho thanh hư trần quân lưu lại sau cùng mặt mũi chờ hắn sau khi rời đi mới mở miệng hôm nay đạo m ạ c h cùng chứng kiến ta thái vũ tiếp nhận đại la tông thứ bảy pháp trưởng giáo nói xong hắn giơ lên trong tay đại la lệnh tham kiến trưởng giáo võ giả nhất hệ một vị đại tôn g sư dẫn đầu hành lễ la lớn tham kiến trưởng giáo ngay sau đó cái k h á c võ giả nhất hệ các cường giả vệ hào hào hành lễ sau đó là một đám đại la tôn g các đệ tử tiếp theo là thượng thanh tông cùng vũ hóa tông đám người gặp qua thái vũ trưởng giáo cuối cùng là vân thứ dẫn lý phi lạc thạch chờ người của triều đ ỉ n h hướng thái vũ hành lễ gặp qua thái vũ trưởng giáo đến tận đây dù là thanh vân chờ kiên định ủng hộ thanh hư trần quân người không có động tác cũng đã không quá quan trọng rồi thái vũ chính thức trở thành đại la tôn mới trưởng giáo hắn là có sử đến nay vị thứ nhất lấy võ giả thân phận chấp trưởng đại la tôn người đêm q u y a vân thứ đi đến trong hành lang lý phi cùng lạc thạch liền vội vàng đứng lên hướng hắn hành lễ hôm nay ban ngày thái vũ trở thành đại la tông mới trưởng giáo về sau ngay lập tức sẽ tổ chức một trận đáp tạ yến cảm tạ triều đình cùng thượng thanh tông vũ hóa tông người đến đây xem lễ về sau hắn cùng các phương đơn độc hội đàm triều đình cái này bên cạnh tự nhiên là thân là quốc sư vân thứ cùng thái vũ đơn độc gặp mặt lý phi cùng lạc thạch một mực chờ đến buổi tối mới rốt cục chờ đ ư ợ c vân thứ chuẩn bị hướng đối phương báo cáo những ngày này công tác quốc sư đại nhân đây là chúng ta những ngày này tại đại la tông tra ra kết quả lý phi hai tay dâng lên một cái sách vân thứ tiếp nhận sách cũng không có lật ra nhìn tĩa tay liền đặt ở một bên trên mặt bàn diên thọ đang ném mất một án kẻ cầm đầu là thanh đỉnh chân nhân hắn đã đền tội hắn những cái kia liên quan đến án này đồ đệ cũng đều bị tóm về sau mang về lam l a n g thành chờ đợi xử lý đây chính là kết luận cuối cùng rồi không biết hắn cùng thái vũ đã nói những gì tóm lại đây chính là lần này diên thọ đang ném mất một án kết quả sau cùng chết rồi một vị chân nhân đại la tông thay đổi một vị trường giáo triều đình sẽ không còn truy cứu án này phải lý phi cùng lạc thạch chắp tay hành lễ v â n thứ nhìn về phía lý phi lý phi lần này tra án ngươi đứng bước áp lực không có ném đi triều đình uy nghi bệ hạ đối với lần này rất là yên vui một bên lạc thạch nghe vậy mặt mũi tràn đầy hao ư ớ c nhìn lý phi liếc mắt nguyên lai、like、thật sự có thể nhân họa đ ắ c phúc hắn trước đây còn cảm thấy lý phi quá khoa trương như thế đ ắ c tội thanh hư c h â n quân đ ắ c tội đại la tông quả thực là không biết trời cao đất rộng nhưng người nào có thể nghĩ đến kết quả sau cùng lại là đại la tông thay đổi một cái trừng giáo xem ra triều đình đã sớm đối với chuyện này có mưu tính lần này phái bọn hắn đến tra án trên thực tế chính là đi cái đi ngang qua sân khấu chân chính áp trục là trước mắt vị quốc sư này đại nhân cho nên lần này tra án có thể coi như là bệ hạ đối với bọn họ khảo nghiệm xem bọn hắn có thể hay không đứng bững thanh hư c h â n quân mang tới áp lực thật lớn kết quả lý phi thật sự đứng bững trước đó kia theo lạc thạch không biết sống chết cử động bây giờ sắp trở thành lý phi dưới c h â n thanh vân bậc thang đều là vi thần ứng tận trách nhiệm lý phi một mặt bình tĩnh hành lễ nói giờ phút này hắn nhớ tới tam hoàng tử nói với hắn l ờ i nói lần này có lẽ sẽ là một lần cơ hội rất tốt có khả năng nhuẩn ngươi nhất phi trùng t i ê n vị thiên tử nhìn chúng có thể nói giảm tài đế tâm quả thật có cơ hội nhất phi chủ thiên ngươi làm được rất tốt tiếp xuống không cần ngươi làm gì nữa qua mấy ngày ta và các ngươi một đợt về lam lăng thành hướng bệ hạ phục bệnh vân thư nói như thế cái này liền kết thúc rồi lý phi có chút khó có thể tin theo võ đạo giao lưu giải thi đấu bắt đầu đến phật gia địa vị dốc lên lại đến hiện tại đại la tông thay đổi trưởng giáo ván cờ này hạ đến nơi này xem ra triều đình mới là lớn nhất b ê n thắng l u y ệ n chế sát khí nhân thủ gia tăng rồi đ ố i đạo gia trưởng khống lực bậy tiến một mức tăng cường đến như diên thọ đang é m mất một án phía sau màn chân tướng đến cùng như thế nào đã không người để ý bởi vì hết thảy xem ra đều đã bùi bặm lắm xuống n g ư ơ i đến cùng sở cầu chính là cái gì chứ lý phi hồi tưởng lại ở trong giấc mộng nhìn thấy thanh hư trần q u â n sinh ra mãnh liệt không hiểu chương ba trăm linh bảy giải mộng chương ba trăm linh bảy giải mộng chương ba trăm linh bảy giải mộng ngày hai mươi mốt tháng mười tại đạo mạch cùng chứng kiến sau ngày thứ ba thượng thanh tông vũ hóa tông cùng người của triều đình lần lượt rời đi đại la tông quốc sư vân thứ cùng lý phi l ạ c thạch đám người một đợt c ư ớ i xe r i ê n g rời đi đại la trấn chuẩn bị trở về lam lăng thành ba ngày nay bên trong đại la tông trưởng giáo thay người tin tức đã chuyển khắp đại giang nam bắc trong này đương nhiên là có triều đình ở sau lưng lửa cháy thêm dầu cho nên bây giờ thái vũ trở thành đại la tông tân nhiệm trưởng giáo sự đã triệt để thành rồi kết cục đã định thiên hạ đều biết vân thư tại đại la tông lưu lại ba ngày cũng là nhìn tận mắt thái vũ từng bước một trưởng quản đại la tông chân chính nắm giữ đại la tông hộ sơn đại trận chuyến thư cát phòng luyện ăn phòng luyện khí chờ một chút yếu địa về sau mới chọn rời đi xe r i ê n bên trên lý phi đơn độc đợi tại một gian trong bảo xương hàn y nguyên còn tại mộng cảnh trung hòa thanh hư trần quân chiến đấu vừa đến đây là cơ hội khó được có thể tôi luyện bản thân v õ kỹ mở mang tầm mắt thứ hai mặc dù sự tình đã kết thúc rồi nhưng hắn hay là đối với việc này sau lưng chân tướng hết sức tò mò đều đã cố gắng thăm dò lâu như vậy không có đạo lý không cho mình một kết quả cho nên lý phi mỗi ngày đều sẽ hao phí hư nghiệm tiến vào mộng cảnh bên trong đánh b u ộ c tại kiến thức thanh hư chân quân cùng thái vũ một trận chiến về sau lý phi đối thanh hư chân quân lôi pháp có càng trực quan trải nghiệm cái này có trợ giúp hắn càng tốt mà thi triển khống mộng chi thuật đi suy yếu thanhư chân quân thế là hắn đánh bột tiến độ vậy một lần so một lần tốt ngày hai mươi bốn tháng mười xe riêng sắp xuất ra đại l à tông vị trí minh tỉnh ngay nọ buổi chiều lý phi ở trong ghế lô hoàn thành huyễn diệp phá cảnh tòng thần biến trung kỳ đột phá đến thần biến hậu kỳ thần biến trung kỳ có thể trực tiếp đem thuật pháp ấn k h ắ c tại chính mình hư n i ệ m phía trên từ đó làm được thuật pháp thuật pháp thần biến hậu kỳ thì có thể đối đã là cấn tốt thuật pháp tiến hành thêm ấn khiến cho đạt được cường hóa để một cái nguyên bản uy lực chỉ có một thuật pháp thì chuyển đi ra sau có thể biến thành hai ba thậm chí nhiều hơn lý phi tại chính mình hư n i ệ m trung ấn khắp cái thứ nhất thuật pháp chính là khống ngậu chi thuật hiện tại phá cảnh hắn ngay lập tức đối khống ngậu chi thuật tiến hành thêm ấn hơn hai giờ về sau, hắn lần nữa tiến v à o m ộ n g cảnh bên trong lần này khống m ộ n g chi thuật đạt được cường hóa lý phi tiến một bước suy yếu thanh hư chân quân không chỉ suy yếu cảnh giới của hắn cùng thuật pháp còn suy yếu pháp bảo của hắn pháp khí lý phi ở trong giấc m ộ n g cùng thanh hư chân quân chiến đấu mười mấy phút đem trên người đối phương sở hữu pháp khí hộ thân toàn diện đánh nát cho dù là chân quân thể phách cường độ vậy kém xa võ giả, một khi pháp khí hộ thân cùng thuật pháp đều bị công phá về sau bản thân nhưng thật ra là rất yếu ớ t lại thêm hai người có thể chiến đấu không gian bị giới hạn ở tòa này trong hành lang mười phần bất lợi cho tranh lẽ cho nên lý phi tại gian khổ chiến đấu trong chốc lát về sau bắt lấy một cái cơ hội gần người một quyền đánh xuyên qua thanh hư chân quân lồng n ự c m ộ n g cảnh bên trong thanh hư chân quân mở to hai mắt chậm rãi đổ xuống cuối cùng thắng lý phi trùng điệp thở ra một hơi sau đó sinh ra mãnh liệt cảm giác thành t i ệ u lòng tràn đầy vui vẻ giờ khắc này hắn phát hiện so với giải khai trần tướng chiến thắng m ộ n g cảnh bên trong vị này bộ chấp nghiệm giống như muốn càng nặng một chút theo thanh hư chân quân đổ xuống lý phi phát hiện mình đối toàn bộ mậu cảnh trưởng khống lực đường thẳng tăng lên xem ra thanh hư chân quân đúng là thanh đỉnh chân nhân chấp n i ệ m lý phi khẳng định chính mình suy đoán cái m ộ n g cảnh này là căn cứ thanh đỉnh chân nhân ký ức mà tạo thành trước đây vô luận lý phi làm sao thôi động khống m ộ n g chi thuật đều không cách nào đối cái m ộ n g cảnh này làm được hoàn toàn trường khống nhiều nhất chỉ có thể đối m ộ n g cảnh bên trong thanh hư chân quân thực hiện ảnh hưởng hiện tại hắn đánh chết thanh hư chân quân về sau cái m ộ n g cảnh này một mực bị phong tỏa lại cái k i a bộ phận cuối cùng đối với hắn cởi mở để hắn có thể triệt để trường khống m ộ n g cảnh điều này nói rõ thanh hư chân quân tại thanh đỉnh chân nhân đoạn này trong trí nhớ chiếm cứ lấy vô cùng trọng yếu địa vị đã trở thành trong lòng đối phương lớn nhất c h nhiệm cho nên làm thanh đỉnh chân nhân ký ức diện hóa thành mậu cảnh về sau mậu cảnh bên trong thanh hư chân quân cũng liền trở thành lý phi trưởng khống mậu cảnh trở ngại lớn nhất chỉ có đánh giết thanh hư chân quân lý phi mới có thể giải mậu triết để trưởng khống mậu cảnh về sau lý phi tâm niệm vừa động cảnh tượng trước mắt tùy theo biến đổi một gian rộng rãi trong phòng bốn phía tất cả đều là giá gỗ trên giá gỗ trưng bày từng cái bình thuốc hồi gỗ ngay giữa phòng ư ứng có một tòa cao hơn năm m hơn ba m chiều rộng to lớn lò luyện đan hai đầu điêu khắp thành kim long sinh động như thật một trái một phải bao quanh lò luyện đan lò luyện đan phía dưới là một tòa to lớn phát trận phát trận bút lên nóng rực ánh lửa đem kinh khủng nhiệt độ cao liên tục không ngừng rót vào trong lò luyện đan lý phi liếc mắt liền nhìn ra nơi này hẳn là thanh đỉnh chân nhân phòng luyện đan tại trong phòng luyện đan người mặc đạo bảo tóc có chút tán loạn dâu ria hoa dâm lão giả đang chuyên tâm xử lý trong tay dược liệu hắn chính là thanh đỉnh chân nhân thiên hạ đệ nhất luyện đan sư đột nhiên đan phòng trên cửa chính treo trung lục lạt văng lên thanh đỉnh chân nhân ngẩng đầu nhìn liếc mắt đại môn tiện tay đánh ra một đạo chân lực một giây sau đan phòng đại môn từ từ mở ra thanh ngư chân quân từ ngoài cửa đi đến sư minh thanh đỉnh chân nhân thả ra trong tay dược liệu quay đầu nhìn về phía thanh hư chân quân ở vào một loại đứng ngoài quan sát trạng thái lý phi mừng d ỡ biết mình sắp nhìn thấy lần này sự kiện trận tướng thanh hư chân quân đi đến phòng luyện đan phía sau hắn đại môn một lần nữa đóng lại long khí tinh luyện được như thế nào thanh hư chân quân mở miệng hỏi thanh đỉnh chân nhân quay người nhìn về phía chiếc lò luyện đan kia lắc đầu lần này hấp thu đến long khí cực kỳ bé nhỏ kém xa lúc trước sư minh có khả năng hay không bên kia đã phát giác thanh hư chân nhân nghe vậy trở mặc thanh đỉnh chân nhân sợ hãi m ạ kinh đột nhiên quay người nhìn về phía thanh hư chân quân. sư minh thanh hư chân quân mặt trầm như nước trầm giọng nói ngay tại sáng nay lôi chỉ bên trong khí vận kim liên chết héo hai đoá cái gì thanh đỉnh chân nhân sắc mặt biến dự tính lý phi cũng nghe được tâm thần chợt trợ trợn bởi vì hắn đã triệt để nắm trong tay cái mậu cảnh này cho nên giờ phút này nghe đến mấy cái này từ mấu chốt chuyển về sau tự động liền có thể thu hoạch tương quan ký ức tỷ như long khí tinh luyện những năm gần đây đại la tông đưa cho hoàng đế diên thọ đ a n bị âm thầm động tay động chân có thể lạng yên không một tiếng động hấp thu thiên tử long khí diên vọ đ a n ném mất một án mặt ngoài nhìn là thanh đỉnh chân nhân hám lợiên lòng vì luyện chế trường sinh chi đan mà lén đội triều đình đưa tới vật liệu nhưng trên thực tế là thanh hư trần quân dùng hắn đoạt thiên tạo hóa thủ đoạn tăng thêm thanh đỉnh chân nhân đệ nhất thiên hạ luyện đan thuật liên t h ủ trộm lấy thiên tử lòng khí thế giới này có thể tồn tại thuật pháp trên bản chất là bởi vì một chút hư vô m ở mịt đồ vật có thể thông qua thủ đoạn đặc thù đối hiện thực tạo thành ảnh hưởng người khí số cũng là một loại hư vô m ở mịt tồn tại vậy đồng dạng là rất nhiều thuật pháp cần thiết vật liệu một người thực lực càng mạnh địa vị càng cao lực ảnh hưởng càng lớn hắn khí số liền sẽ càng mạnh cuối cùng lại biến thành khí vật mà thiên tử long khí thì là thế gian cường đại nhất một loại khí v ậ n lúc trước lý phi trên chính lam điện từ trên thân hoàng đế cảm thấy được kia cố khí thế bằng bạc kỳ thật chính là thiên tử long khí một loại bên ngoài thể hiện thanh hư chân quân cùng thanh đỉnh chân nhân liên thủ thông qua diên thọ đàn cách không trộm lấy hoàng đế trên người thiên tử long khí bất kể là thủ đoạn vẫn là can đảm đều có thể xưng siêu việt của kim khí vận kim liên làm sao lại đột nhiên chết khéo thanh đỉnh chân nhân kinh hãi mà nhìn xem thanh hư chân quân đại la tông có một tòa lôi trì là đại la tông khai sơn tổ sư tự tay thiết lập đã tồn tại hơn tám trăm năm tòa này lôi chỉ bên trong dựng dục khí vận kim liên này kim liên quan hệ đại la tông toàn bộ tông môn khí vận sẽ đối với đại la tông các mặt đều tạo thành ảnh hưởng kim liên m ọ c càng tốt số lượng càng nhiều thì đại la tông có thể phát triển không ngừng môn hạ đệ tử nhân tài xuất hiện lớp lớp đời đời đều có cường giá xuất hiện trái lại kim liên nếu là xảy ra vấn đề gì liền mang ý nghĩa đại la tông sẽ tao ngộ nguy cơ tông môn bị thương đại la tông trải qua hơn tám trăm năm cố gắng lôi chỉ bên trong mới khó khăn lắm dựng dục ra sau đó khí vận kim liên kết quả đột nhiên liền chết héo hai đó ý vị này đại la tông sắp gặp phải một trận nguy cơ to lớn ở thời điểm này đột nhiên xuất hiện dạng này triệu chứng thanh đỉnh chân nhân ngay lập tức sẽ ý thức được có khả năng nhất kết quả bọn hắn trộm lấy thiên tử long khí sự đã bị triều đình phát hiện sư minh cái này thanh đỉnh chân nhân có chút h o à n g hồn hắn này bình thường không phải tu hành chính là l u y ệ đan tự có người làm hắn cung cấp các loại tài nguyên cơ hồ chưa từng gặp qua cái gì long đong cho nên trong lúc nhất thời nghị không ra cái gì ứng đối chi pháp sư đệ chớ hoảng sợ triều đình chưa chắc sẽ đối đại l à tông thế nào thanh ngư chân quân bình tĩnh nói làm sao có thể thanh đỉnh chân nhân vô ý thức phản bác loại chuyện này hoàng đế sao có thể nhị khí v ậ n vốn là vật hư vô mờ mịt dù là bên kia phát ra già bọn hắn vậy không bỏ ra nổi cụ thể chứng cứ mà lại việc này quan hệ đến hoàng gia mặt mũi chỉ sợ cũng không tốt cầm tới trên mặt bàn tới nói không có bằng chứng vô duyên vô cớ tình hồ g i ớ i muốn làm sao đụng đến ta đại la tông thanh hư chân quân một mặt lạnh nhật nói thế nhưng là thanh đỉnh chân nhân như mày vạn nhất thiên tử lôi đình tức giận nhất định phải động đại la tông cũng không phải tìm không thấy mượn cờ à. đại la tông lợi hại hơn nữa cuối cùng vẫn là không có cách nào cùng thiên hạ đệ nhất đế quốc chống lại không sai hoàng đ ế nếu là nhất định phải trả thù cuối cùng vẫn là có thể tìm tới mở cớ thanh ngư chân quân gật gật đầu vậy chúng ta nên như thế nào đ ư n g đ ố i chúng ta không biết hoàng đế khi nào sẽ trả thù muốn làm sao trả thù cùng hắn cả ngày phòng trộm n ơ m nớp lo sợ không bằng chủ động đưa cái tay cầm cho đối phương chủ động lựa chọn chúng ta phải bỏ ra đại giới chủ động đưa cái tay cầm thanh đỉnh chân nhân lộ ra vẻ n g h i hoặc không sai thanh ngư chân quân nhìn xem thanh đỉnh chân nhân lộ ra thương x u t c h i sắc chỉ là muốn bị khuất sử đệ ngươi sư minh một đạo màu tím lôi đỉnh chống dông tạo ra nháy mắt kích phá thanh đỉnh chân nhân trên người pháp khí hộ thân thanh hư chân quân vừa vặn vào lúc này hời hợt đưa tay nhấn một ngón tay đ i ể m chúng thanh đỉnh chân nhân lồng ngực một giây sau thanh đỉnh chân nhân thân thể run lên triệt để mất đi sức chống cự hắn am hiểu nhất là luyện đan bản m ệ n h pháp khí chính là trong phòng chiếc l ò luyện đan kia vốn cũng không am hiểu chèn chết lại thêm hắn cùng thanh hư chân quân ở giữa kia to lớn trên lệ cảnh giới cho nên chỉ trong một chiêu liền bị chế phục thanh đỉnh chân nhân khó có thể tin nhìn mình sư mình không thể tin được đối phương sẽ đối với tự mình ra tay thanh hư chân quân thần sắc thương xót nhưng ánh mắt cũng rất kiên định sư đệ người ta đi sự tỉnh quan hệ ta đạo ra tương lai vậy quan hệ chúng ta cộng đồng người cảnh chúng ta chạy tới một bước này không hề từ bỏ đạo lý tiếp xuống đường sư minh sẽ thay ngươi tiếp tục đi tới đích thanh đỉnh chân nhân trợn mắt tròn xoe l i ề u mạng dùng bản thân chân lực đi súng kích trên người giam cầm nhưng lại như là châu chấu đá xe không có chút nào tác dụng ai thanh hư chân quân thở dài một tiếng hơi bung ô ra đối thanh đỉnh chân nhân giam cầm để hắn có thể mở miệng nói chuyện khi sinh ta liền có thể nhờ ngươi tiếp tục đi tới đích đây là thanh đỉnh chân nhân mở miệng hỏi ra câu nói đầu tiên hắn không hiểu thanh hư chân quân lựa chọn thanhư chân quân gật gật đầu nhưng n h ẫ n g i ả i thích nói việc đã đến nước này nếu như không cho ra đầy đủ có phân lượng giao phó hoàng đế chắc là sẽ không từ bỏ ý đồ thanh đỉnh t r â n nhân giận quá thành cười cho nên ta chính là cái kia giao phó người muốn đem đây hết thẻ chịu tội đều đẩy lên trên người ta hoàng đế sẽ tin sao sư đ ệ người vẫn không hiểu thanh h ư t r â n quân thần sắc đã bình tĩnh lại đối với chuyện này chân tướng là cái gì cũng không trọng yếu quan trọng là song phương có thể hay không đạt thành c h u n g nhận thức đem ngư i giao ra chỉ là bước đầu tiên là ta chủ động đưa cho bên kia bậc thang những năm gần đây hoàng đế cùng vị kia thủ phụ một mực tại suy yếu ta đạo ra muốn hoàn toàn trưởng khống cấp nơi viện chính pháp chủ ta động đưa ra cái này bậc thang sẽ chính hợp bọn họ ý tiếp xuống ta còn sẽ công khai tuyên bố để đại la tông phong sơn mười năm ngươi nói cái gì thanh đỉnh chân nhân chừng vào mắt thanh ngư chân quân bình tĩnh nhìn xem hắn đại la tông phong sơn mười năm là cái thứ hai giao phó chỉ có như vậy để có khả năng để hoàng đế tạm thời đẻ xuống l ử a giận không truy cứu nữa việc này mà cho dù hắn thật sự còn không hài lòng cũng sẽ trước lựa chọn đem các nơi viện chính pháp đều cầm ở trong tay cuối cùng lại g à n h tay đối phó ta nói đến đây hắn ánh mắt trở nên sáng tỏ nhiều hơn mấy phần nóng bỏng nhưng ngươi là biết đến căn bản không cần phong sơn mười năm chỉ cần lại cho ta thời gian mấy năm chúng ta cái kêu ý tưởng liền c ó thể hoàn thành nghe đến nơi đây lý phi cuối cùng là đối xử tình lần này chân tướng có nhận biết hắn trước kia coi là thanh đỉnh chân nhân là bị đẩy ra có nổi lại không nghĩ rằng thanh đỉnh chân nhân cũng không thể xem như vô tội tương tự cũng là kẻ cầm đầu một trong chỉ bất quá thực lực đối phương không bằng thanh hư chân quân cuối cùng vẫn là bị đẩy ra chống đỡ hết thẻ chịu tội cái này khiến lý phi không nhịn được vì thanh hư chân quân thủ đoạn cảm thấy bội p h ụ chủ động lựa chọn để diên thọ đ a n né mất m về sau lại chủ động thay triều đình tìm rồi một cái mượn cớ biên tạo thanh đỉnh chân nhân thèm muốn triều đình tài liệu khi quân sự tỉnh cuối cùng thuận thế tuyên bố phong sơn mười năm quả thực chính là đem hết thệ đều chuẩn bị xong triều đình chỉ cần thuận thế vì đó liền có thể đạt thành chính mình toàn bộ mục tiêu hoàn toàn không có lý do sẽ tự tuyển nhưng thanh hư chân quân chỉ sợ cũng không nghĩ tới triều đình cuối cùng lựa chọn không phải để đại la tông phong sơn mà là muốn để đại la tông cải thiên h o á đ i ệ lý phi như thế thầm nghĩ kỳ thật đại la tông phong sơn càng có lợi hơn tại triều đình triệt để trường khống các nơi viện chính pháp chỉ là thay cái trường giáo chuyện tương lai thật đúng là nói không rõ ràng có lẽ là bởi vì vị k i ê m hoàng đế b ệ hạ giận dữ nhất định phải làm cho thanh hư trần quân trả giá đắt lý phi tiếp tục đứng ngoài quan sát giấc mộng này hắn muốn biết thanh hư trần quân cùng thanh đỉnh chân nhân hai người cộng đồng nguyện cảnh là cái gì hai người trộm lấy thiên tử long khí rốt cuộc là vì cái gì còn có chính là vì cái gì bản thân sẽ có được cái mộng cảnh này mình và việc này đến cùng có quan hệ gì chương ba trăm linh tám cấm địa chương ba trăm linh tám cấm địa chương ba trăm linh tám cấm địa đại la phong phía sau núi nơi này vẫn luôn là đại la tông cấm địa chỉ có trưởng giáo cầm đại la lệnh tài năng giải khai nơi này cấm chế sau khi tiến vào núi cấm địa lúc này liền có hai vị trưởng giáo đến nơi này một là đại la tông tiền nhiệm trưởng giáo thanh hư chân quân một là đại la tông đương nhiệm trưởng giáo thái vũ hai người đứng ở phía sau núi cấm địa trước đó thái vũ từ trong n g ự c xuất ra đại la lệnh thôi động cái này chân nhất pháp khí từ đó mở ra phía trước cấm chế trước đây vân thứ một mực tại đại la tông đợi ba ngày mới rời khỏi ba ngày nay bên trong hắn không chỉ có muốn tận mắt chứng kiến thái vũ triệt để trưởng khống đại la tông cũng muốn ra tay trợ giúp đối phương trưởng khống đại la lệnh từ đó trưởng khống đại la tông hộ sơn đại trận cùng sở hữu cấm chế thái vũ mặc dù là võ giả không phải thuật sĩ không thông thuật pháp nhưng đại đạo chăm s ô n g đổ về một biển tới được đỉnh đỉnh cảnh giới một số phương diện nhưng thật ra là tương thông tỷ như chân quân là muốn đem pháp khí luyện thành pháp bảo từ đó ngưng luyện ra đại đạo c h i tắc mà võ thánh v y đồng dạng nắm giữ lấy bản thân đạo tắc tại vân thứ vị này chân quân trợ giúp bên dưới thái vũ cũng có thể trưởng khống đại la lệnh nhưng cái này cần một cái quá trình cho nên vân thứ tại đại la tông dừng lại dòng g ã ba ngày nhưng trên thực tế thẳng đến vân thứ mang người rời đi thời điểm đại la lệnh chuyển giao cũng còn không có hoàn thành còn kém cuối cùng một bộ phận cấm chế đại la phong phía sau núi cấm chế phía sau núi trong cấm địa có lôi chỉ cùng khí vận kim liên cái này bí mật chỉ chuyển t r ư ở n g giáo cho nên thái vũ cũng chỉ là mơ hồ biết rõ trong cấm địa có vô cùng trọng yếu đồ vật nhưng cụ thể là cái gì cũng không biết hắn sở dĩ không để cho vân thứ hỗ trợ vậy đem bộ phận này cấm chế chuyển giao cho mình là bởi vì không muốn để cho vân thứ biết rõ trong này bí mật vân thứ đang giúp đỡ chuyển giao đại la lệnh quá trình bên trong đã đối đại la tông hộ sơn đại trận cùng các nơi c ầ m chế có nguyên vẹn hiểu rõ trình độ nào đó tới nói đại la tông giống như là một vị mỹ nhân t u y ệ thế t đã tại vân thứ trước mặt rút đi phần lớn quần áo đây cũng là song phương hợp tác điều kiện một trong nhưng thái vũ n g u y ệ n ý cùng triều đình hợp tác không có nghĩa là hắn n g u y ệ n ý đem đại la tông sau cùng quần lót đều thoát cho đối phương nhìn cho nên hắn hướng vân thứ che giấu cái này bộ phận làm cho đối phương trước thời hạn rời đi tại hắn đã nằm trong tay đại la lệnh tuyệt đại bộ phận quyền hạn tình hô giới dù là đằng sau không có vân thứ hỗ trợ hắn cũng có thể dựa vào chính mình c h ậ m giai trưởng khống hậu sơn cấm địa cấm chế bây giờ lại qua ba ngày thái vũ hoàn thành đối đại la lệnh triệt để trưởng khống ngay lập tức liền đi tới đại la phong hậu sơn cấm địa thanh hư chân quân vậy cùng theo đến rồi hắn xem như tiền nhiệm trưởng giáo tự nhiên có nghĩa vụ đem cái này hậu sơn cấm địa bên trong bí mật hoàn chỉnh giao cho thái vũ theo cấm chế bị giải khai hai người một đợt cất bước đi vào leo lên mấy chục cấp bậc thang phía trước là một vùng bình điện cuối cùng là một tòa đóng lại đại môn đậu phủ thái vũ cùng thanh hư chân quân cùng đi đến rồi tòa kia đậu phủ trước thái vũ trong tay đ ạ i la lệnh quang mang loại lên đậu phủ đại môn c h ậ m dài hướng lên dốc lên ở trong quá trình này từng đạo lực lượng vô hình tựa như giải khai quá t r ụ n không ngừng mỡ vụn tách ra nơi này cấm chế là cả đại la tông mạnh nhất lực lượng thậm chí có thể tổn thương đến thân là võ thánh thái vũ thái vũ nhìn bên cạnh thanh hư trần quân liếc mắt mang hiếu kỳ lại mong n ợ i tâm tình cất bước đi vào tòa động phủ này bên trong xuyên qua một cái thông đạo thái vũ rất mau tới đến rồi động phủ cuối cùng đập vào mi mắt là một tòa màu tí mao nước cho ngao không ngừng t o á t ra lôi điện tản ra kinh khủng khí tức hủy diệt bốn phía trên vách tường k h ắ p đầy các loại p h ù văn tại không ngừng lóe ra qua mang tựa như tinh không bên trong đời sao hấp dẫn nhất thái vũ ánh mắt là trong ao sáu đoá hoa sen vàng cùng tràn ngập khí tức hủy diệt ao nước so sánh những n à y kim liên lại tràn ngập sinh cơ hủy diệt cùng sinh cơ ở đây đạt được h o à n mỹ dung hợp nếu là tu luyện c ử u tiêu độc u lôi pháp thuật sĩ tới đây nhìn lên một cái đ ố i lôi pháp lĩnh ngộ đều sẽ dâng lên một đoạn trong ao trong đó bốn đoá đều nở rộ được phi thường sán lạc thái vũ có thể từ đó cảm ứng được đạo tắc lực lượng còn lại hai đoá kim liên thì triệt để khô héo lộ ra mười phần một một đây là thái vũ quay đầu nhìn về phía thanh hư trân quân đây là khí vận kim liên là ta đại la tông dùng hơn tám trăm năm thời gian dựng dục ra thần vận thanh hư trân quân dùng tán thưởng ngữ khí nói khí vận kim liên thái vũ đã nắm giữ đại la lệnh cho nên đang nghe cái tên này về sau một cách tự nhiên liền sinh lòng cảm ứng trong đầu nhiều hơn rất nhiều tin tức đương thời ta đại la tổ sư sáng lập tòa này lôi trì đem toàn bộ tông môn khí vận tới tương liên từ đó trồng ra cái này khí vận kim liên thanh hư trân quân giải thích nói nó cùng ta đại la tông vận mệnh vui buồn tương quan có vinh cùng linh thái vũ tiêu hóa trong đại não tin tức không nhịn được vậy cảm k h á i nói thật sự là đoạt thiên địa tạo hóa thông qua người làm thủ đoạn đi ảnh hưởng toàn bộ tông môn vận mệnh từ đó ảnh hưởng đ ạ o ra thậm chí ảnh hưởng toàn bộ thiên hạng thủ đoạn như vậy thực tế quá không thể tưởng tượng cái này hai đoá kim liên là chuyện gì xảy ra thái vũ chỉ vào lôi chỉ bên trong kia hai đoá chết h é o kim liên nhữ mạnh hỏi thanh hư chân quân nhàn nhạt mỉm cười sư thúc làm gì biết rõ còn cố hỏi thái vũ giận tí mặt chỉ vào thanh hư chân quân cái mũi nổi giận mắng đây chính là ngươi khư khư cố chấp kết quả ngay từ đầu vân t ứ nói cho ta biết lúc ta đều không thể tin được hiện tại ngươi có thể nói đi ngươi trộm lấy long khí rốt cuộc là vì cái gì thật chẳng lẽ chính là vì cái gì trường sinh hắn đã tử vân thứ nơi đó biết thanh hư trân quân trộm lấy thiên tử long khí chính vì vậy hắn mới quyết định cùng triều đình hợp tác nhất định phải làm cho thanh hư trân quân giao ra trưởng giáo chi vị hắn không thể trơ mắt nhìn xem thanh hư trân quân phá hủy đại la tôn g thế nào trường sinh tại sư thúc trong mắt cứ như vậy không đáng giá nhắc tới sao thanh hư trân quân hỏi ngược lại hắn an bài kịch bản là thanh đỉnh chân nhân bị luyện chế trường sinh chi đan mới lựa chọn khi quân q u n g thượng làm xuống một hệ liệt chuyện sai lầm đây là hắn đối chiều đình giao phó cũng là hắn đối t r i ề u đình giải thích trộm lấy thiên tử long khí chính là vì luyện chế trường sinh c h i đan trường sinh thái b ũ nhìn h ầ m h ầ m thanh hư c h â n quân ngay cả đạo tổ cũng không thể trường sinh ngươi dựa vào cái gì cho là mình có thể nếu là biết rõ không thể làm mà không vì vậy chúng ta còn tu cái gì đạo câu cái gì thật thanh hư c h â n quân cười n ạ o nói tu hành bốn làng lịch t i ê n mà làm chính là tại đánh vỡ các loại hạn chế thái b ũ dùng thất vọng cực độ ánh mắt nhìn xem thanh đ ì cho nên ngươi trộm lấy thiên tử long k h giết thanh đình thậm chí không tiếp để đại la tông phong sơn mười năm cũng là vì bản thân cầu trường sinh hắn lắc đầu ta nếu là không có ngăn cản g ư ơ i ta đại la tông dùng hơn tám trăm năm tâm huyết mới dựng dục ra cái này mấy đoá khí vận kim liên sợ rằng muốn toàn bộ chết kéo không thanh hư chân quân nhìn xem thái vũ mười phần nghiêm túc nói sư thúc ngươi nói sai rồi ta thanh hư còn không đến mức vì một người được mất mà không để ý đại la tông cơ nghiệp ta làm đây hết thạy đã vì mình cũng vì đại la tông càng là vì toàn bộ đạo gia đánh giám thái vũ tức giận đến đã không để ý dáng vẻ hắn chỉ vào lôi chỉ, cái này chết héo hai đoá khí vận kim liên chính là đối ngươi thẩm phán ngươi lại còn có mặt nói mình là vì đại la tông ta chỉ nói một điểm vô luận ngươi muốn làm là cái gì ngươi dựa vào cái gì cầm toàn bộ đại la tông vận mệnh đi cùng lấy ngươi một đợt mạo hiểm ngươi cũng xứng làm đại la trưởng giáo thái vũ tiếng gầm gừ như lôi trong động p h ủ v ă n g vọng một bên lôi chỉ lại cũng bởi vì hắn nổi giận khí thế mà sôi trào lên thanh hư chân quân không có bởi vì thái vũ chỉ trích mà tức giận ngược lại nở đủ cười sư thúc ta trước đó liền nói qua với ngươi giống ngươi ta dạng này người đ à m luận đúng sai là không có ý nghĩa bởi vì chúng ta cho tới bây giờ cũng sẽ không hoài nghi mình ngươi nếu là hỏi ta tại sao phải cầm đại la tông vận mệnh đi theo ta một đợt mạo hiểm ta chỉ có thể trả lời sư thúc ngoài ta còn ai hắn phải âm rơi xuống nguyên bản đã bị thái vũ quyền ý ảnh hưởng bắt đầu s ô i trào lên lôi chỉ s ô i trào được càng thêm kịch liệt thái vũ lập tức ý thức được không thích hợp không chút do dự một quyền đánh phía thanh hư t r â n quân cùng lúc đó hắn thôi động trong tay đại la lệnh liền muốn khống chế tòa động phủ này bên trong cấm chế đi áp chế đối phương mang theo võ thánh lực lượng kinh khủng nắm đấm gặp từng đạo lôi đình thái vũ cùng thanh hư chân quân chỉ gian cách không đến hai mét nhưng theo thái vũ đột nhiên ra quyền. hắn cùng thanh hư chân quân ở giữa lại tựa như ngăn lấy nguyên một tòa thiên địa tòa này trong thiên địa tràn đầy diện thế lôi đình trở ngại lấy thái vũ nắm đấm một bên khác thái vũ mặc dù đã hoàn toàn nắm trong tay đại la lệnh nhưng hắn dù sao cũng là võ giả, lại mới vừa vận nắm giữ đại la lệnh không lâu cho nên đối với cấm chế điều khiển vẫn là chậm một nhịp thanh hư chân quân một tay phất lên lôi chỉ bên trong còn dư lại bốn đoá khí vận kim liên lại từ lôi chỉ bên trong thoát ly hóa thành bốn đạo sáng chói kim hồng bay vào trong tay của hắn tám trăm năm khí vận đều ở trong lòng bàn tay thanh hư người muốn làm gì thái vũ tiếng giống như lôi. n một đấm đã xé rách h p í cảnh lôi đ t h bên trong thanh hư chân quân chế trụ thanh đỉnh chân nhân giải thích cho đối phương mình ý nghĩ hắn cuối cùng nói sư đệ chờ ta sự thành về sau ta sẽ đem chân tướng đem ra công khai để thế nhân biết rõ ngươi cống hiến còn ta c ô n g tội vậy giao cho thế nhân đi bình luận người an tâm đi thôi nói xong từng đạo màu tím lôi đỉnh từ thanh đỉnh chân nhân toàn thân các nơi tán phát ra đem cả người đều hóa khí rơi ngay cả một vệ cho đùi cũng không có lưu lại làm xong đây hết thể về sau thanh h ư chân quân tiện tay từ một bên trên giá gỗ gọi đến một cái hộp gỗ sau đó từ trong lò đan lấy ra mười hai quả đan dược cái này mười hai quả đan dược là năm nay vừa luyện chế ra diên thọ đan còn không có ở phía trên l à n tay chân là bình thường đan dược Đứng ngoài quan sát lý phi đem á nhìn mắt dừng lại ở tòa này to trên. t dừng này lớn lò luyện đan bên lại lò ở h ra là thế. h ắ rốt cuộc biết vì cái gì thanh tức cuộc cái chân nhân lưu lại vì gì đỉnh nhân khí tức sẽ xem u nguyên nguyên nguyên ấ t thân như lệnh bên trong. Trường hiện như lệnh cảnh bên trong. Lý Phi nhìn bản mộng bên trường trường mộng bên trong. ở Lý do do do 309, 309, 309, x thanh đỉnh chân nhân lưu lại món kêu bản mệnh pháp khí long nguyên lò luyện đan từ pháp khí đến bản mệnh pháp khí mấu chốt nhất một điểm ở chỗ dựng dục ra chân linh để pháp khí có được linh tính cho nên chân nhân cảnh giới gọi là chân linh cảnh l à thành tầm pháp ngư chân n h quân cũng là xuất phát từ cái này suy xét mới có thể ngay lập tức liền đem trong lò đan diên thọ đan lấy ra nhưng hắn không ngờ tới là thanh đỉnh chân nhân trước thời hạn đem chính mình một sợi chân hồn dung nhập vào diên thọ đan bên trong đây là thanh đỉnh chân nhân một loại nếm thử nếu như thành công có thể càng tốt mà trộm lấy thiên tử lọc khí nguyên bản hắn là dự định hôm nay đem việc này nói cho thanh hư chân quân kết quả không đợi hắn mở miệng liền nên đón trận này biến cố cho nên thanh hư chân quân vậy không rõ ràng thanh đỉnh chân nhân đem chính mình một sợi chân hồn du nhập g n vào diên thọ đ a n bên trong cái gọi là chân hồn là thật người mới có đồ vật là bản ngã ý thức cùng bản thân chân lực kết hợp sản phẩm cùng loại với một người linh hồn chỉ bất quá người bình thường linh hồn là hư vô m ở mị tồn tại chỉ có luyện được hư đọc pháp sư tài năng tại sau khi chết nhường cho mình ý thức giữ lại một đoạn thời gian chờ đem hư n i ệ m luyện thành chân lực về sau tài năng n ư luyện ra chân hồn bản m ệ n h pháp khí chân linh liền dung hợp một bộ phận chân nhân chân hồn chân nhân sau khi chết chân hồn nhiều nhất có thể tồn tại bảy ngày mà nếu có có thể gửi hồn đồ vật chân hồn có thể tiếp tục tồn tại thời gian sẽ càng lâu đương nhiên loại này có thể gửi hồn đồ vật phi thường thưa tớt thanh đỉnh chân nhân luyện chế ra diên thọ đ a n cũng không thích hợp gửi hồn hắn chỉ là muốn lợi dụng bản thân chân hồn coi như phương tiện chuyên trở càng tốt mà trộm lấy thiên tử làm khí thanh ngư chân quân trước đó không biết điểm này xuất thủ đem thanh đỉnh chân nhân đánh giết hủy hắn chân thân diễn hắn chân hồn coi là đã đem thanh đỉnh chân nhân triệt để diệt、sát. lại không nghĩ rằng thanh đỉnh chân nhân trước đó đem chính mình một sợi chân hồn dung nhập vào diên thọ đan bên trong thanh đỉnh chân nhân dám làm như vậy liền muốn bảo đảm bản thân g i ấ u đi chân hồn sẽ không bị phát hiện dù sao triều đình bên kia cũng có một vị chân quân vân thứ cho nên thanh hư chân quân cũng không có phát hiện diên thọ đan bên trong cất g i ấ u k i a một sợi chân hồn cứ như vậy đem những đan dược này toàn bộ cất vào trong hộp ngay sau đó thanh hư chân quân thi triển huyết thuật b i ế n hóa thành thanh đỉnh chân nhân bộ dáng hắn đánh ra một đạo chất lực mấy phút sau linh thạch cùng một tên khác mặc đạo bảo đạo cơ kỷ võ giả đi vào phòng luyện đan sư tôn hai người hướng thanh hư chân quân huyện hóa thành thanh đỉnh chân n h â n hành lễ thanh hư chân quân không nói gì chỉ là nhìn hai người lên mắt một giây sau linh thạch cùng một tên khác đạo cơ kỳ cường giả đều ngây n g ẩ n cả người thanh hư chân quân hai mắt có tử sắc quang mang lấp lóe linh thạch cùng hắn sư minh n i n h kỳ đều hai mắt m ở mịn tâm thần kịch liệt chấn động hai người ký ức đang bị bóp méo một màn này nhìn được lý phi tê cả ra đầu thanh hư chân quân huyện thuật vậy mà mạnh đến có thể trực tiếp bóp méo người khác trí nhớ tình trạng mà lại bị bóp méo người vẫn là một vị phụ thể kỳ đại pháp sư cùng một vị đạo cơ kỳ võ giả kể từ đó chẳng phải là thành rồi người khác trong tay giật dây con dối rất nhanh lý phi liền thông qua m ộ n g cảnh hiểu rõ đến thanh hư chân quân thủ đoạn này lực lượng tinh thần càng mạnh càng khó lấy bị bóp méo ký ức lại ký ức bóp méo nhất định phải có dấu vết mà lần theo phù hợp logic thì như ninh thạch cùng ninh kỳ hai người tại quá khứ những năm này vẫn luôn bị thanh đỉnh chân nhân lấy luyện lấy t r ư ở n g sinh chi đ a n làm lý do ra lệnh cho bọn họ âm thầm thay thế triều đình đưa tới vật liệu cho nên thanh hư chân quân căn bản không cần trên phạm vi lớn bóp méo hai người ký ức chỉ cần tại một chút bộ phận then chốt tiến hành sửa chữa loại bỏ hết có quan hệ tới mình nội dung sau đó lại thuyết phục hai người đi tập kích nhận lấy đan dừng người cái này hai tấm lá bùa các ngươi mang ở trên người có thể che lấp thiên cơ phòng luyện đan bên trong thanh h ư chân quân xuất ra hai tấm lá bùa đưa cho hai người hai người tiếp nhận lá bùa sau đó rời đi phòng luyện đan sau đó thanh h ư chân quân hình tượng lần nữa phát sinh biến hóa biến thành lý phi ở tòa này trong hành lang nhìn thấy tên kia tiểu đ ạ o sĩ chờ mười mấy phút sau thanh n ư chân quân đứng dậy đi ra phòng luyện đan đi tới trước mặt trong hành lang gặp được đến đây nhận lấy diên thọ đan n g ả i lương sơn một màn này đối lý phi tới nói dị thường quen thuộc thanh h ư chân quân cầm trong tay hộp giao cho n g ả i lương sơn sở dĩ muốn giao ra thật sự diên thọ đan là bởi vì hắn không muốn phức tạp vạn nhất ninh thạch cùng ninh kỳ đi cướp giết n g ả i lương sơn thời điểm xuất hiện cái gì ngoài ý muốn chí ít đan dược là không có vấn đề sau đó n g ả i lương sơn cầm chứa diên thọ đan hộp rời đi thanh đỉnh chân nhân đạo quan ở trong quá trình này thanh đỉnh chân nhân chân hồn đem diên thọ đan dược lực toàn diện hấp thu hết mượm nhờ dược lực đến tăng cường bản thân chân hồn cho nên tại ngải lương sơn không có chút nào phát giác tình hộp dưới trong hộp đan dược liền toàn bộ biến mất đây chính là vì cái gì lý phi ở trong giấc ngộng cầm tới trong hộp có đan dược mà ngải lương sơn trong trí nhớ trong hộp lại là không hấp thu xong diên thọ đan về sau thanh đỉnh chân nhân chân hồn ngay lập tức lựa chọn bám vào trên người ngải lương sơn hắn cũng không có lựa chọn tốt hơn một sợi chân hồn nếu như không có ký thể tiêu tán tốc độ sẽ phi thường nhanh hắn cũng không biết bản thân kế tiếp còn có cơ hội hay không khoảng cách gần như vậy tiếp xúc đến một tên tu vi cảnh giới không cao đại la tông đệ tử dù sao đại la tông khắp nơi đều có cấm chế mà những cấm chế này đối chỉ còn lại một sợi chân hồn thanh đỉnh chân nhân tới nói thực tế quá mức nguy hiểm tại lý phi đứng ngoài quan sát bên dưới thanh đỉnh chân nhân cái này sợi chân hồn cứ như vậy bám vào ở ngải lương sơn trên thân lại về sau ngải lương sơn liền bị ninh thạch cùng ninh kỷ hai người tập kích đây là thanh đỉnh chân nhân không ngờ tới hán đấu tranh kinh nghiệm vốn cũng không phong phú căn bản không có ngờ tới thanh hư trần quân sẽ lợi dụng diên thọ đan ném mất đến thiết lập bản c ụ ngài lương sơn m ẹ n m ẹ n chỉ là khí biến kỳ đỉnh phong luyện tình võ sư bị một tên phụ thể kỳ đại pháp sư cùng một tên đạo cơ kỳ võ giả t ậ p kích tự nhiên không hề có lực h o à n thủ bởi vì thanh đỉnh chân nhân chân hồn đã lặng yên không một tiếng động bám vào tại ngài lương sơn bản ngã trong ý thức cho nên làm ngài lương sơn sau khi chết hắn chân hồn mang theo một bộ phận ngài lương sơn bản ngã ý thức phân ly bên ngoài dưới loại tình huống này thanh đỉnh chân nhân đã không có cách nào lại tìm người kế tiếp đi sống nhờ rồi đầu tiên là hắn chân hồn lực lượng đã sắp muốn hao hết bất lực lại tiến hành dạng này thao tác tiếp theo là của hắn chân hồn đã lại đi sống nhờ người khác sẽ phát sinh xung đột trên đời này thích hợp nhất chân hồn ký thác vật phẩm một trong là bản mệnh pháp khí tại đại la tông dạng này bản mệnh pháp khí cũng không ít nhưng vấn đề là những n à y bản mệnh pháp khí đều có chủ giống như là mỗi một cái phòng bên trong đều đã có người ở không dành phòng cho thanh đ ỉ n h chân nhân cái này sợi chân hồn ở lại mà trừ bản mệnh pháp khí còn có một loại pháp khí vậy phi thường thích hợp chân hồn ở lại chân nhất pháp khí chân nhất pháp khí là do pháp bảo nga xuống pháp bảo chân linh theo chủ nhân vẫn lạc mà thực diện cuối cùng chỉ còn lại một bộ pháp bảo thể xác đây chính là chân nhất pháp khí cái này liền giống như là một tòa thiên nhiên vô chủ p h o n g chống hơn nữa còn là trang trí sửa chữa cực kỳ sang trọng loại kia nhưng chân nhất pháp khí đều phi thường k h ó được đại la tông chân nhất pháp khí hoặc là nắm giữ trong tay thanh hư c h â n quân hoặc là đã bị khắc chân nhân luyện thành bản bệnh pháp khí duy nhất một kiện vô chủ chân nhất pháp khí là nghe đạo t r ô n g lâu dài có cao thủ trông coi thanh đỉnh chân nhân căn bản không có cơ hội đi chiếm cứ coi như chiếm cứ cũng sẽ rất nhanh bị phát hiện sau đó bị thanh lý mất cho nên thanh đỉnh chân nhân cái này sợi chân hồn cũng chỉ có thể một mực tại đại la tông nổi lỡ lửng thậm chí cũng không dám hướng nơi khắc chạy một khi chạm đến cấm chế nào đó, nháy mắt liền sẽ hôi phi lên l i ệ t coi như thanh đỉnh chân nhân cho là mình cái này sợi chân hồn sẽ từ từ tiêu tán rơi lúc mười ba trường đại học các đại biểu đi tới đại la phong bên trên, cộng đồng thương nghị võ đạo giao lưu giải thi đấu. lý phi cũng tới, trên thân còn mang theo như mậu lệnh. đối thanh đỉnh chân nhân t ớ i nói, như mậu lệnh cái này chân nhất pháp khí chính là ít có phòng chống đối với hắn có thiên nhiên, sức hấp dẫn mãnh liệt. cho nên hắn chân hồn tại cảm ứng được như mậu lệnh tồn tại về sau, ngay lập tức liền tiến vào trong đó. lý phi ở trong giấc mậu toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát sở hữu quá trình h á n thế mới biết nguyên lai tại chính mình đi tới đại la phong đêm đầu n h ư mộng lệnh bên trong là hơn ra một sợi chân hồn chương ba trăm mười vô địch thiên hạ chương ba trăm mười vô địch thiên hạ chương ba trăm mười tử thế vô địch như mộng lệnh là ác mộng tông khai sơn tổ sư một vị chân quân lưu lại chân nhất pháp khí cái này chân nhất pháp khí vốn là một cái thích hợp nhất dùng để thi triển mộng cảnh chi thuật pháp khí chỉ là một mực ở vào ngủ say trạng thái tại đặt vào thanh đỉnh chân nhân chân hồn về sau như mộng lệnh tự động bị kích phát căn cứ thanh đỉnh chân nhân cái này sợi chân hồn còn có ngải lương sơn bản ngã ý thức tạo thành một giấm mơ thanh đỉnh chân nhân chân hồn lúc này đã phi thường suy yếu căn bản bất lực phản kháng chớ nói chi là tu h ữ chiếm tổ c h i n h khách khống chế cái này chân nhất pháp khí rồi chỉ là mộng cảnh du thành như mộng lệnh dù sao ở vào ngủ say trạng thái nếu như lý phi không chủ động dò xét là không có cách nào phát hiện cái mộng cảnh này lý phi nhớ lại một lần hắn là tới đến đại la tông ngày thứ ba ban đêm lần thứ nhất tiến vào mộng cảnh về sau là ở đại học thiên cử đi tham gia võ đạo giao lưu giải thi đấu lúc trước sau hai lần tiến vào mộng cảnh cái này ba lần tiến vào mộng cảnh đều có một cái điểm giống nhau có thanh hà chân nhân tại chỗ Ngài trong dạng lý phi triệt để giải mậu về sau chậm rãi mở hai mắt ra hiện tại hắn đã không sai biệt lắm biết rõ toàn bộ sự việc tiền căn hậu quả rõ ràng tại sao mình lại cùng việc này dính dáng đến quan hệ chỉ kém một điểm cuối cùng thanh hư chân quân cùng thanh đỉnh chân nhân những năm gần đây một mực vụ trộm trộm lấy thiên tử l o n g khí đến cùng sở cầu vì sao là dạng gì mưu đồ để thanh hư chân quân tình nguyện tự tay giết chết thanh đỉnh chân nhân trọng yếu như vậy luyện đan sư tình nguyện phong sơn mười năm cũng muốn đi hoàn thành lý phi dùng tay mỏ sờ trong ngực như mậu lệnh tại h ắ n giải mậu về sau thanh đỉnh chân nhân chân hồn vậy triệt để thức tỉnh tới hai người có thể trực tiếp tiến hành giao lưu đây cũng là tùy thân mang theo một cái lao ra ra rồi lý phi vừa cười như mậu lệnh đối thanh đỉnh chân nhân dạng này chân hồn tới nói cơ hội là tốt nhất nghỉ lại nơi trốn nhưng đến tiếp sau tập b ổ còn phải dựa vào lý phi mà lại hiện tại thanh đỉnh chân nhân chân hồn cực độ suy yếu lý phi vừa nghĩ liền có thể đem dệt sát có thể nói tại thanh đỉnh chân nhân trước mặt lý phi chiếm cứ lấy tuyệt đối quyền chủ động lý phi đem chính mình hư niệm thăm dò vào như mộng lệnh bên trong tiếp xúc đến thanh đỉnh chân nhân chân hồn chân nhân nghĩ không ra ác mộng tông mất trộm mười mấy năm như mộng lệnh vậy mà tại trên tay ngươi ngươi là người nào thanh đỉnh chân nhân hỏi hắn ư ơ n g thời bị như m ộ n lệnh hấp dẫn tiến vào bên trong lúc căn bản không kịp đi thăm dò nhìn lý phi thân phận chỉ biết đối phương hẳn làm mười ba trường đại học khách tới lại hết sức trẻ tuổi hẳn là nào đó trường đại học học sinh chân nhân không bằng trả lời vấn đề ta hỏi trước đã a bây giờ ngươi là giao tớt ta là thích cá ngươi muốn hỏi cái gì ta tự nhiên sẽ nói ta tự nhận coi như có chút giá trị ngươi về sau dự định xử trí như thế nào ta một vị đương thời chân nhân hơn nữa còn là thiên hạ đệ nhất luyện đan sư cái này há lại có chút giá trị lý phi trong lòng bụng cho vui đối thanh đỉnh chân nhân nói vậy ta cũng liền nói thẳng chân nhân sau này liền an tâm ở nơi này như mộng lệnh bên trong ở lại v ă n bối sẽ thật tốt tẩm bổ chân nhân chân hồn không để chân nhân có nỗi lo về sau để báo đáp lại ta cần chân nhân kinh nghiệm cùng học thức mong rằng chân nhân sao biết được điều nói thanh đỉnh chân nhân trầm mặt một chút kỳ thật chính như hắn nói người là giao thất ta là thị cá bây giờ hắn trạng thái này thậm chí ngay cả cùng lý phi ký kết t h ề ước thuật pháp đều làm không được nếu như không muốn triệt để tiêu tán ở thế gian cũng chỉ có thể đáp ứng lý phi yêu cầu cũng may lý phi vẫn là cho hắn thể diện trong lời nói đối với hắn còn rất tôn kính không có trực tiếp tới một câu lao đầu không muốn chết liền ngoan ngoan nghe lời cái này khiến thanh đ ỉ n h chân nhân trong lòng dễ chịu rất nhiều tốt nhưng có một nói trước đây ta học được từ đại la tông rất nhiều truyền thừa đều lập xuống qua thế ước bây giờ ta vẹn vẹn có một sợi chân hồn còn xuất lại nếu là trái với điều ước ngay lập tức sẽ hôi phi ên liên diệt ngươi nếu là muốn dựa dẫm vào ta thu hoạch đại la tông truyền thừa sợ rằng rất khó thanh đ ỉ n h chân nhân nói không sao lý phi ngược lại là không thèm để ý cái này cũng không phải là hắn không n g ấ p ngẽ đại la tông truyền thừa mà là so sánh với một cái hoàn chỉnh người muốn để một sợi chân hồn trái với điều ước thao tác liền đơn giản nhiều lắm về sau luôn có thể tìm tới biện pháp chân nhân nói cho ta biết trước ngươi và thanh hư chân quân đến cùng đang lưu đồ cái gì các ngươi tại sao phải trộm lấy thiên tử long khí lý phi hỏi thanh đỉnh chân nhân c h ầ m mặc thế nào hẳn l à việc này b ậ y ký kết thế ước lý phi có chút hoài nghi loại đại sự này nếu không phải chân tâm thật ý muốn đi làm dựa vào thế ước thuật pháp để ước thúc tất nhiên không thành cho nên hắn không cảm thấy thanh hư chân quân sẽ ở việc này bên trên để thanh đỉnh chân nhân ký kết thế ước việc này ngược lại là không có ký kết thế ước chỉ là ta đại khái có thể đoán được sư thanh hư hắn tiếp xuống muốn làm gì thanh đỉnh chân nhân chậm dãi nói Ta người ế u là k h ô n nói n cho g ơ ngươi, cơ i nói hội tới i hắn có lẽ còn có mấy phần khả năng thành sự. Ta nếu là nói cho ngươi, hắn thành sự cơ hội thì càng đỏ. Cho tới bây giờ, ngươi còn năng nếu càng có có lẽ là mấy bây g Ta sự. sự đỏ. n g ư ơ hiểu lầm thanh đỉnh chân nhân cảm giác được lý phi ý nghĩ việc này ngay từ đầu nhưng thật ra là ta ý tưởng là hắn giúp ta từng chút từng chút hoàn thiện cái này ý tưởng cho nên cái này có thể nói là hai chúng ta người cộng đồng mộng tưởng cho nên bây giờ dù là ngươi đã biến thành như vậy ngươi vậy còn tưởng tượng lấy mộng tưởng thành thật Chỉ, ta không nghĩ là bởi vì ta mà phá hủy giấc mộng này lý phi có chút im lặng nhưng lại có chút có thể lý giải thanh đỉnh chân nhân thế giới này luôn luôn không thiếu người chủ nghĩa lý tưởng lam lăng thành nội thành diệp phủ ở tòa này trong đế đô họ diệp đại hội nhân ra có rất nhiều thậm chí có mấy vị các quan đều họ diệp nhưng nâng lên diệp phủ đám người ngay lập tức sẽ chỉ nghĩ đến một tòa đương triều thủ phụ diệp trạch đan p h ụ đệ lúc này đã là mười giờ tối nhiều diệp trạch đan tương đối ít thấy từ hoàng cung pay trở về diệp phủ vị này thủ phụ đại nhân ở pháp bốn mươi sáu năm trừ hàng năm vài thế kỷ giả, cái khác thời điểm đều là mỗi ngày đúng giờ đi đến nội các viện tử hư điện bên trong làm việc công một mực phải bận rộn đến tối mới kết thúc cho nên nhiều khi diệp trạch gan đều liền dứt khoát tại nội các viện nằm ngủ không về nhà một năm hơn ba trăm ngày vị này thủ phụ đại nhân ở ngự tứ hào hoa phủ đệ bên trong qua đêm thời gian cộng lại đều không cao hơn ba mươi ngày đêm nay thủ phụ đại nhân hồi phủ cả tòa phủ đệ đều bận rộn diệp trạch gan dưới gối có nhị tử một nữ tất cả cũng không có vào chiều làm quan chỉ có con thứ có tập võ thiên phú có thể dung nạp cấy vết thể nhưng bây giờ cảnh giới vậy y nguyên kẹt tại khí biến sơ kỳ chỉ là phổ phổ thông thông võ sư dõi mắt đại lam triều có một cái như vậy q cần nghiêm triều chính cha nhưng mình lại trôi qua như thế bất cứ cũng liền bẹn b ẹ n có diệp trạch gan mấy cái này c o n cái rồi diệp trạch gan đối với mình n h ư nữ vậy từ trước đến nay đều không cái gì ngôn ngữ và hòa nhã sắc đêm hôm khuya k h o á t hồi phủ về sau trực tiếp đem đến đây thỉnh ă n ba người nổi đi cuối cùng cùng với bản thân một tên học sinh trong thư phòng đánh bài đây là đại lam triều dân gian một loại lá bài cách chơi tên là đấu tướng nhiều nhất bốn người chơi ít nhất hai người chơi diệp trạch a n vị này thủ phụ không đẹp quá người không đẹp quá rượu mỹ thực không tốt vàng bạc châu b á o kỳ chân dị chơi duy nhất yêu thích chính là chơi đấu tướng nhưng hắn cũng chỉ tại trong âm thầm cùng mấy vị hảo hữu hoặc là học sinh của mình chơi một chút đình trung diệp trạch gan một bên ra bài vừa mở miệng đại la tông thay đổi trưởng giáo một chuyện ngươi thấy thế nào n g ồ i ở diệp trạch gan người đối diện tên gọi hồ đình trung năm nay ba mươi lăm tuổi đã là nội các thành viên nội các thử hư điện đại học sĩ hồ đình trung là nội các viện trẻ tuổi nhất các lão đồng thời cũng là diệp trạch gan môn sinh đắc ý rất nhiều người đều cảm thấy diệp trạch gan là coi hồ đình trung là thành đợi tiếp theo thủ phụ tại b ồ dưỡng dự định làm cho đối phương tiếp nhận y bắt của mình hồ đình trung dài đến dung mạo không đáng để ý da rẻ còn có chút đen nhìn qua không có chút nào phong lưu phong khoáng cũng không có mấy phần các lao khí thế so sánh với những người còn lại tại diệp trạch đan trước mặt co q u ắ p cùng thần trường hắn liền lộ ra tùy ý rất nhiều một bên nghiên cứu trong tay mình bài hình vừa nói ta không biết trong này nguyên do nhưng ta cảm thấy để đại la tôn phong sơn mười năm muốn tốt qua thay đổi trưởng giáo có thời gian mười năm lão sư cùng bệ hạ tự nhiên có thể đem toàn bộ đạo gia đều nắm ở trong tay nói xong hắn đánh ra một tấm bài hắn mặc dù không rõ ràng chuyện này nguyên do nhưng hắn nhìn ra được cả sự kiện nhưng thật ra là diệp trạch đan liên thủ với hoàng đế tại làm cục nhằm vào chính là đại la tông cũng là toàn bộ đạo gia ở nơi này trong cục mạnh như chân quân cùng võ thánh cũng bất quá là trên bàn cờ quân cờ mà thôi kém chút đem bài toàn bộ rơi xuống hắn một mặt kinh ngạc ngẩng lên đầu nhìn về phía mình lao sư một lát sau hắn phản ứng lại mở miệng nói cho nên thay đổi trưởng giáo là bệ hạ yêu cầu hắn đã không thể nhịn nữa thanh hư trần quân dù là nhất thời không diệp trạch lan lệnh n h ậ t nói bệ hạ còn có hoành đồ chưa triển khai hắn trước tiên có thể bỏ qua thanh hư trần quân thay đổi trưởng giáo là của ta uy tứ a hồ đình trung lần thứ hai lộ ra thần sắc kinh ngạc hắn thấy diệp trạch a n trầm mặc không nói biết rõ đây là lao sư đối với mình h ả o nghiệm thế là cấp tốc suy tư rất nhanh hắn nghĩ tới rồi đáp án lao sư là không yên lòng thanh hư chân quân diệp trạch đ a n nhìn xem bài trong tay lấy thiên hạ vì cờ trong mắt chỗ đã thấy thiên địa c ự lớn luôn cảm thấy thế gian này người người đều là quân cờ cho dù là chân quân võ thánh cũng không thể ngoại lệ vừa nói hắn một bên ra bài nhưng giống đại la tông trưởng giáo nhân vật như vậy hắn tùy thời đều có lật tung bản cờ độ khả thi ta không thể lại nhịn hắn mười năm thanh hư chân quân đối triều đình giải thích là t r ộ n lấy long khí chỉ vì truy cầu trưởng sinh tri đan nhưng diệp trạch gan không tin hắn không nguyện ý lại cho đối phương thời gian tình nguyện nhiều đánh đổi một số thứ vậy nhất định phải đem đối phương đánh r ấ t bảo t o ọ n theo diệp trạch đan không ngừng ra bài hồ đình trung phát hiện mình đã sắp muốn bị đấu chết rồi trong tay còn dư lại bài vô luận như thế nào ra đều sẽ t h u a thế là hắn bước vào bài hướng diệp trạch đan chắp tay hành lễ học sinh thủ giáo chờ hắn lần nữa ngồi xuống vừa rửa sạch bài chuẩn bị lại cùng diệp trạch đan đến một v ắ n lúc bên ngoài thư phòng đột nhiên chuyển đến tiếng bước chân r ồ n dợp sau đó một tên thái giám thanh â m truyền bảo thủ phụ đại nhân v ậ hạ triệu ngài lập tức tiến cung hồ đình trung đông nhiên khẽ giật mình ngầm đầu nhìn về phía diệp trạch đan đã trễ thế này đột nhiên gấp triệu thủ phụ t i ê u tất nhiên là có đại sự phát sinh diệp t r ạ c h gan ánh mắt i ê n tĩnh không chút hoang mang đứng người lên đẩy cửa đi ra ngoài dưới bóng đêm cả tòa lam lăng thành đèn đ u ố c sáng trưng một mảnh tường hỏa đại la tông hậu sơn cấm điệp trong đậu phủ thanh hư chân quân đem đại la tông tám trăm năm khí vận biến thành kim liên toàn bộ giữ trong lòng bàn tay có cố này khí vận nơi tay hắn nhẹ nhóm đỡ được thái vũ công kích sau đó hắn bung lên ống tay áo cả tòa đậu phủ bốn phía trên vách đá ấn khắc những cái kia phủ văn tất cả đều phát sáng lên tựa như sáng lên đẩy trời tinh thần vô số đạo lực lượng vô hình bắ đem hắn một mực gáp chế ở tại chỗ trong chốc nhóm này thái vũ không chỉ có mất đi đối tòa này cấm địa cấm chế không chế hơn nữa còn bị tòa động phủ này bên trong cấm chế cho tạm thời chế trụ có đại la tông tám trăm năm khí vận nơi tay thanh hư chân quân dù là đã giao ra đại la lệnh cũng có thể tùy tiện trưởng khống đại la tông hết thảy nếu như thái vũ là một vị trân quân vậy còn có cơ hội thông qua đại la lệnh cùng thanh hư chân quân đoạt một đoạn quyền không chế nhưng bây giờ thái vũ chỉ có thể bằng vào bản thân lực lượng đi phản kích cả người hắn đều tách ra tròi mắt h ả o quang r ừ n rực trong chốc lát, Động thành ngư núi dung, n tựa h chân tòa Đại quân tán thưởng mà nhìn trước mắt thái vũ giờ khác này đạo tắc va chạm là chân thật không hưởng lực lượng cùng cảnh giới đối đầu thái vũ cho thấy thực lực so với lúc trước biển vây mãi bên trên trận chiến kia còn muốn càn mạnh thanh ngư chân quân cũng không phải là thích nói n h ả m người sở dĩ giờ phút này còn tại cùng thái vũ đối thoại là bởi vì hắn phải làm chuẩn bị còn chưa làm tốt hắn còn đang chờ đợi ngoại giới đáp lại chết đi thái vũ s o n g quyền đánh ra to lớn đạo tắc chi lực giống như cựu thiên tri thượng sóng to nghiêng mà ra đại la tô mười hai phong sở hữu thuật sĩ cùng võ giả đều cảm ứng được c ố này to lớn lực lượng vợ sóng sinh lòng kính sợ thanh ngư chân quân bất động như núi đứng tại chỗ nhẹ nhom hóa giải mất cái này một đợt thế công vô dụng hôm nay đừng nói là sư thúc ngươi coi như vân thứ cũng ở tại chỗ hai người các ngươi liên thủ cũng vô dụng hắn này thường khí chất nhìn qua tiên phong hạ cốt mười phần xuất trần nhưng giờ phút này lại phong mang tất lộ có cựu thiên thập địa duy ngã độc tôn bá khí cùng tự tin thanh hư chân quân giang hai cánh tay tiếng như lôi đỉnh vang vọng toàn bộ đại la tông địa giới chỉ cần ở nơi này đại la tông bên trong ta chính là cử thế vô địch chương ba trăm mười một thần lâm chương ba trăm mười một thần lâm chương ba trăm mười một thần lâm minh tỉnh nghi đô phủ bởi vì đại la tông tọa lạc tại nghi đô phủ cảnh nội cho nên nghi đô phủ chính pháp tổng viện còn có các nơi viện chính pháp cơ hồ đều bị đại la tông không chế lấy nghi đô phủ chính pháp tổng viện, viện trưởng bành hò bình tại đại la tông bên trong đối phận cùng ninh xuyên đám người một dạng cũng thuộc về ninh chữ lót chỉ bất quá vì tránh hiềm nghi hắn không có lấy đạo hiệu dù sao hắn đồng thời còn là một tên triều đình vác oan lại đảm nhiệm chức vị quan trọng đêm nay b à n h hồng bình triệu tập chính pháp tổng biện bên trong sở hữu đạo gia đệ tử cùng với tin tưởng được tân phúc họp nhu đồ bí mật một kiện đại sự đương thời nếu không phải là có ta đạo gia hết sức giúp đỡ chỗ nào đến hắn tần thị giang sơn thái tổ hoàng đế càng là hứa hẹn ta đạo gia đem cùng nước cùng ninh nhưng từ đương kim thiên tử đăng cơ đến nay ta đạo ra một mực tại bị chèn ép suy yếu các nơi viện chính pháp đệ tử tại không ngừng bị chen lấn bây giờ triều đình càng là công nhân dốc lên phật ra đến chen ép ta đạo gia thậm chí trái phải ta đại la tông trưởng giáo tuyển cử lại tiếp tục tiếp tục như vậy ta đạo gia sớm muộn cũng sẽ trở thành triều đình một con t r u n g quyển không còn tự chủ có thể nói gian phòng bên trong b à n h hồng bình lòng đầy căm p h ẫ n nói hắn tần thị như thế thất tín bộ nghĩa liền đừng trách chúng ta bất trung thoại âm rơi xuống mọi người tại đây thần sắc khác nhau có người kích động có người t h ấ t thỏm chỉ vì vành hồng bình mới vừa rồi cùng bọn hắn nói chính là mưu phản sự tình vành hồng bình nhìn lướt qua mọi người tại đây ánh mắt từ cùng nhật trở nên băng lãnh chư vị có thể nguyện cùng ta một đợt đi theo thanh hư trưởng giáo trung nâng đại sự mọi người tại đây tương hô đối mặt hôm nay có thể ngồi ở chỗ này kỳ thật đều xem như chân chính người một nhà cùng ở tại trên một cái thuyền nhưng dù vậy vậy y nguyên có không ít người trong lòng còn có lo nghĩ cùng thất h o ả n g không muốn cùng bành hồng bình một đợt ngữ phản chỉ là đến một bước này không người nào dám công khai đứng ra nói mình muốn rời khỏi dù sao không có người nào là đồ đẩn chúng ta nguyện ý rất nhanh đ á m người nào ảo tỏ thái độ vành hồng bình đứng người lên ta biết rõ trong các ngươi có ít người còn trong lòng còn có lo nghĩ cảm thấy chúng ta không có cách nào thành sự không quan hệ các ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy thanh hư trưởng giáo lực lượng khi hắn tại cùng những người này h ó p lúc nghi đô phủ thành đông một tòa bên trong giáo trường hai trăm danh nhân ngựa đều giáp kỵ binh đã tại trên giáo trường tập hợp những kỵ binh này trên thân đều mặc khôi giáp giày cộm nặng nề trong khải giáp mặt thấp nhất đều có một cái cấp hai phòng hộ áo lại người người trong tay đều cầm dị binh c ư i ngựa đều là dị thú khắp thiên hạ chỉ có một loại kỵ binh có thể có dạng này phối trí ngự doanh quân một cỗ bá liệt sát khí quanh quẩn ở trường trong tràng cho dù là đạo cơ k ỳ cường giả đều sẽ bị cỗ sát khí k â y ảnh hưởng đến tâm thần cái này hai trăm tên ngự doanh quân từ l ĩ n h quân thống lĩnh cho tới một tên thông thường chiến sĩ tất cả mọi người ánh mắt đều là màu máu đỏ tựa như một c h i quỷ thần quân một tên mặc đạo bào lão giả đang đứng ở trường trên đ ạ i lão giả tên gọi trương trường là nghi đô phụ chính pháp tổng viện phó b i ệ n trường cũng là một tên phụ thể kỳ đại pháp sư cầm trong tay hắn một mặt l ệ bài trên đó viết đại la hai chữ nhưng mặt này lệnh bài cũng không phải là đại la lệnh mà là thanh hư trần quân tự mình luyện chế phả phẩm là một cái đặc thù pháp lý t r ư ơ n g t r ư ơ n g tay cầm phòng chế đại la lệnh đem chính mình hư n i ệ m rót vào trong đó một giây sau một đạo cường đại thuật pháp ba động từ lệnh bài trong tay của hắn khuyết tán ra đến bao phủ toàn trường đi thôi t r ư ơ n g t r ư ơ n g đơn giản ra lệnh vanh long long long trên giáo trường hai trăm tên ngự doanh quân đội rồi nặng nề g h móng ngựa gõ vào trên mặt đất phát ra nặng trống giống như thanh âm đại đ ị a kinh lôi sau đó chi này n g ự doanh quân giống như một đầu màu đen giao lòng vọt ra khỏi võ đại n i đô phủ ban đêm rất phốn hoa cũng rất náo nhiệt trên đường phố người đến người đi vẫn là ngựa xe như nước rất nhanh đám người phát r ắ c mặt đất chấn động chính nghi hoặc lúc phía trước xuất hiện một chi màu đen kỵ quân lấy kinh người cao tốc trực tiếp nghiền ép đi qua ngăn tại chi này kỵ quân trước mặt người đi đường thậm chí cũng không kịp hét lên kinh ngạc thanh âm liền bị trực tiếp ép thành rồi thịt nát xe đạp bị đụng bay trên không trung sau đó bắt đầu tan ra thành từng mảnh n ặ n g đến mấy ngàn cân ô tô cũng bị đụng đổ tiến đụng vào ven đường trong cửa hàng hết thể ngăn tại chi này ngự doanh quân phía trước đổ vật đều bị nghiền nát đụng bay chạm phá máu thịt hỗn hợp có nội tạng trải thành một đầu địa ngục con đường máu loang đen khu phố n h u ộ n đỏ gây mũi mùi máu tươi phóng lên tận trời mãi cho đến chi này ngự doanh quân sau khi rời đi mọi người tiếng kêu thảm thiết tiếng kinh h ô tiếng khóc mới bắt đầu vang lên ngự doanh quân vô cớ r a doanh bên đường va chạm người đi đường nghi đô phủ c h ấ n thủ sứ giang luân tại chính mình trong phủ đệ đột nhiên nhận được điện thoại biết được tin tức kinh người hắn chỉ cảm thấy tê cả ra đầu xem như chân chính đại sắc khí ngự doanh quân chỉ có c h ấ n thủ sứ tài năng điều động giang luân ở tiền nhiệm sau liền một mực cầm giữ ngự doanh quân đem chi này cường đại nhất lực lượng vũ trang nắm giữ ở trong tay chính mình hắn biết rõ bởi vì đại la tông ngay tại nghi đô phủ cảnh nội đạo r a đối với nơi này trưởng khống lực rất mạnh cho nên hắn vẫn luôn rất cẩn thận cẩn thận không có cho đại la tông đưa tay luận vào ngự doanh quân cơ hội nhưng bây giờ ngự doanh quân tại không có đạt được hắn ra lệnh tình huống dưới đột nhiên ra doanh hơn nữa còn bên đường không chút kiên kỵ va chạm người đi đường cái này khiến giang luân ý thức được sợ rằng sự tình không ổn thậm chí cảm giác được bản thân sẽ có nguy hiểm hắn cảm giác là đúng ngay tại hắn để điện thoại xuống dự định đứng dậy lúc hắn đột nhiên nghe được bên ngoài chuyển tới to lớn tiếng oanh minh cái gì người dám x ô n g chấn thủ soát ánh đao lướt qua chỗ cửa lớn hai tên võ giả thị vệ bị một đao chém thành hai đoạn sau đó tên này ngự doanh kỵ quân mang theo mấy chục tên ngự doanh kỵ quân cứ như vậy trực tiếp cưới ngựa vọt vào g i a n phủ màu đen sát khí hóa thành thực chất lực lượng như sóng chiều giống như hướng bốn phía phun trào những n à y ngự doanh kỵ quân gặp người liền giết thấy phòng liền phá một đường quét ngang các ngươi điên rồi sao một tên đạo cơ k ỳ cường giả từ một cái sân bên trong vọc ra hắn là chính vụ cao ốc sở bảo an cung p ụ trong bình thường công tác chính là phụ trách bảo hộ chấn thủ sứ giang luân an toàn có thể dùng làm chấn thủ sứ cận v người này thực lực tự nhiên không yếu là thứ năm ngăn đạo cơ kỷ đây cũng là hắn dám ngăn tại chi này ngự doanh kỵ quân trước mặt nguyên nhân dù sao chỉ hơn bốn mươi cưới lại không có đạo cơ kỷ nhưng rất nhanh tên này sở bảo an cung phục liền phát hiện bản thân quá xem thường ngự doanh quân rồi cái này mấy chục tên ngự doanh kỵ quân tất cả đều là võ giả cảnh giới cao nhất chỉ là một tên lĩnh đội luyện kình võ sư nhưng khi bọn hắn đem trên người sát khí kích phát đồng thời tạo thành quân trận về sau cho thấy lực lượng thì có biến hóa nghiêng trời l ệ đất màu đen sát khí ngưng tụ thành một đầu c ư n g lòng gào thét hướng phía trước cản đường đạo cơ kỷ cường giả phóng đi cái này sát khí c u ồ n g long giống như đạo kình còn đồng thời đối tên này đạo cơ k ỳ cường giả tâm thần tạo thành cường lực xung kích chờ tên này đạo cơ k ỳ cường giả lấy lại tinh thần chỉ có thể vội vàng thôi động bản thân cao dài kình lực h ộ thể sau đó liền bị sát khí c u ồ n g long căn xé hung hăng quăng hướng mặt đất vê anh đại đ ị a chấn động mặt đất xuất hiện một cái cự đại hố đất không đợi b ù i bặm tán đi phía sau ngự doanh kỵ quân đã khởi xướng xung phong cản đường đạo cơ kỷ cường giả vừa mới từ hố đất bên trong n ả y ra đối diện liền có một đạo đao quang chém tới mượn nhờ dưới hông dị thú chiến mã lực trung kích còn có sát khi đối tượng thân tăng lên một đao này đủ để uy hiếp được đạo cơ kỳ nay đã bị kích thương đạo cơ kỳ cường giả miễn cương thôi động hộ thể kình lực đỡ được một đao này không đợi hắn có hành động đằng sau liền bọn tới thứ hai cưới thứ ba cưới những này ngự doanh kỵ quân nhanh như điện chấp từ bên cạnh hắn lướt qua một đao tiếp một đao c h é m tới dính liền mật thiết không chỉ có như thế kia c ố cường đại sát khí từ đầu đến cuối tại súng kích lấy tinh thần của hắn cái này khiến hắn mệnh mọi p h o n g thủ căn bản không có biến chiêu cùng lấy hơi cơ hội là mấy chục ư ớ i đều từ nơi này tên đạo cơ kỳ cường giả bên cạnh sông qua về sau nguyên địa chi còn lại một bộ thi thể vết đ ụ c mơ hồ không còn tên này sở bảo an đạo cơ kỳ cung phục về sau giang p h ủ bên trong càng thêm không người có thể ngăn lại chi này ngự doanh kỵ quân giết chóc ngắn ngủi mười phút không đến cả tòa giang p h ủ bị san thành bình điệu không một người sống trấn thủ sứ giang luân tại chỗ vào mình chết không t o à n thây làm giang p h ủ gặp phải công kích lúc thành vệ quân trụ sở đốc t r a tổng viện đình chiến tổng viện giám sát tổng viện cái này bốn cái có được lực lượng vũ trang địa phương gặp cảnh như nhau ngự doanh quân tập kích phàm là những cái kia không có cách nào bị lôi kéo không có khả năng tham dự như phản quan viên võ giả thuật sĩ toàn diện đều bị chém giết nghi đô phủ không giống đại đồng phủ còn có một tòa đại học võ an tại nơi này không có nhiều như vậy đạo cơ kỳ cường giả cũng không có võ đạo đại sư thậm chí là đại tông sư tòa trấn đến như võ đạo đại tông không có cái nào võ đạo đại tông dám xây dựng ở đại la tông địa giới bên trên cho nên hai trăm tên ngự doanh quân ở nơi này nghi đô phủ thành bên trong cơ hồ chính là vô địch một canh giờ không đến cái này ngự doanh quân liền quét ngang toàn thành thanh lý mất sở hữu phản đối lực lượng vanh hồng bình đám người cứ như vậy dùng bạo lực nhất phương thức năm trong tay tòa này mấy trăm ngàn nhân khẩu phủ thành nhưng sự tình còn chưa kết thúc hoặc là nói lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi dưới bóng đêm nghi đô phủ thành bốn tòa cửa thành mở ra mấy chục cưỡi ngự doanh quân mang theo từng đội từng đội đốc tra biên thành vệ quân đón xe rời đi những người này đem tiến về nghi đô phủ cảnh nội mặt khác mấy tòa thành thị ở nơi đó tương tự có nơi đó viện chính pháp cùng cái khác một chút bị lôi kéo lực lượng sẽ phối hợp bọn hắn chính pháp tổng viện bên trong banh hồng bình chính mang theo một đám thuận sĩ đang bận rộn lấy b à n h hồng bình khiến người từ trong nhà kho chuyển ra t ừ n g dương chân quý thuật pháp vật liệu sau đó chỉ đạo mọi người đang chính pháp tổng viện bên ngoài một bãi đất chống lớn bên trên bãi trận bởi vì trước đó đã chuẩn bị xong hoàn chỉnh chất pháp lại tiến hành rồi phi thường cặn kẽ phá giải b à n h hồng bình hiện tại chỉ cần đem bị phá giải bộ phận giao cho người phía dưới để bọn hắn phân biệt dựa theo trong tay bản vẽ đi bãi trận là được kể từ đó tòa trận pháp này mặc dù rất phức tạp nhưng bố trí tốc độ cũng rất nhanh đại khái dùng hơn ba mươi phút một tòa cực kỳ phức tạp đại trận liền bố trí xong tòa đại trận này cơ hộ dùng mất rồi chính pháp tổng viện nhà kho bên trong làm đại trận bố trí tốt về sau và anh hồng bình lộ ra thần sắc kích động các ngươi lập tức liền sẽ nhìn thấy thanh hư trưởng giáo lực lượng nói xong hắn để từng người từng người pháp sư đứng tại trận pháp đem ứng điểm v ị bên trên sau đó rót vào bản thân hư n i ệ m rất nhanh cả tòa đại trận cũng bắt đầu phát sáng bị triệt để kích phát một cố giống như dòng lũ giống như thuật pháp ba động từ trong trận pháp tuân ra một giây sau một tôn có ngàn mét chi cao to lớn bóng người xuất hiện ở pháp trận phía trên tôn này bóng người mặc đạo bảo to lớn ống tay áo bông xuống giống như một mảnh mây đen đem chọn tòa chính pháp tổng viện và toàn bộ khu phố đều bao phủ lại thành thị bên trong rất nhiều dân chúng đều chú ý tới tôn này đột nhiên xuất hiện cự nhân tất cả đều lộ ra vẻ kinh hoàng có người càng vì đó vì thần tiên phụ xuống đội vàng vì xuống hướng cự nhân vị trí không ngừng dập đầu cung nên thanh hư trưởng giáo giáng lâm trên đường phố m à n h hồng bình hai đầu gối quỳ xuống đất thần sắc của n h i ệ t hết sức kích động cao giọng h ô tôn này ngàn mét chi cao to lớn bóng người đúng là thanh hư chân quân hắn cúi đầu nhìn xuống dưới chân tòa thành thị này giống như thần chi nhìn xuống nhân gian chương ba trăm mười hai đạo quốc chương ba trăm mười hai đạo quốc chương ba trăm mười hai đạo quốc làm thanh hư chân quân to lớn pháp tướng xuất hiện ở nghi đô phủ thành lúc toàn bộ minh tỉnh đều đã loạn cả lên thanh hư chân quân tỉ mỉ chuẩn bị lần này mưu phản không chỉ chỉ giới hạn tại nghi đô phủ một phủ chi địa mà là tác động đến toàn bộ minh tỉnh chỉ b ấ t quá đại la tông ngay tại nghi đô phủ cảnh nội cho nên đối với nghi đô phủ trường khống lực mạnh nhất có thể tại trong thời gian nhanh nhất hoàn thành kế hoạch minh tỉnh trừ tỉnh thành còn có bốn tòa phủ thành một ư ơ i bốn tòa phổ thông thành thị bảy mươi chín cai trấn cùng mấy trăm cái thôn tổng diện tích hẹn hai mươi ba vạn km h tổng nhân khẩu một hơn hai trăm bảy mươi vạn vô luận diện tích hay là nhân khẩu đều ở đây đại làm chiều hai mươi ba cái hành tĩnh bên trong xếp hạng trung đẳng bây giờ thanh hư chân quân một khi mưu phản là muốn đem toàn bộ minh tỉnh đều đặt vào trong lòng bàn tay của mình chứ nghi đô phủ bên ngoài minh tỉnh tỉnh thành kinh môn phủ tú châu phủ cùng kim sân phủ cái này bốn cái địa phương cũng đều xảy ra phản loạn lại đều không ngoại lệ đều là xem như mạnh nhất vũ lực ngự doanh quân đột nhiên liền phản nếu như vẹn vẹn chỉ là nghi đô phủ ngự doanh quân phản còn có thể nói là đại la tông thẩm tấu thật tốt nhưng toàn bộ minh tỉnh sở hữu ngự doanh quân tất cả phản rồi cái này liền đã không phải là người vấn đề là sát khí xảy ra vấn đề mặc dù những năm gần đây t r i ề u đình một mực tại suy yếu đạo g i a đúng địa phương viện chính pháp t r ư ở n g c ô n g lực tận khả năng giảm b ấ t đạo g i a đối sát khí ảnh hưởng nhưng đại la tôn g ngay tại minh tỉnh lại thế nào suy yếu toàn bộ minh tỉnh sở hữu viện chính pháp bên trong vậy y nguyên đều có đại la tôn g người minh tỉnh ngự doanh quân sử dụng sở hữu sát khí cơ hồ đều trải qua đạo gia trí thủ đây chính là thanh hư chân quân cùng thanh đ ỉ n h chân nhân kế hoạch một trong bọn hắn dùng hơn hai mươi năm thời gian trộm lấy long khí đồng thời cũng ở đây đối toàn bộ minh tỉnh bố cục thông qua đối minh tỉnh ngự doanh quân sử dụng sát khí giữ đỉnh trong bóng tối động tay chân bây giờ một khi phát động c chế chế chi minh tỉnh tỉnh thành hết t h y có hơn năm trăm linh tên ngự doanh kỵ quân nghi đô phủ kinh môn phủ tú châu phủ cùng kim sơn phủ cái này bốn tòa phụ thành phân biệt có hơn hai trăm tên ngự doanh kỵ quân trung vào một chỗ hết thể có hơn một nghìn năm trăm tên ngự doanh kỵ quân một trăm tên ngự doanh kỵ quân tạo thành quân trận liền có thể cùng võ đạo đại sư chống lại vượt qua một nghìn tên ngự doanh kỵ quân tạo thành quân trận đủ để vây giết đại tông h sư mà roi mắt toàn bộ minh t ỉ n h không có một tòa đại học cũng không có một tòa võ đạo đại tông trừ bọ đại la tông chiến lược mạnh nhất chính là trong tỉnh thành một vị võ đạo đại sư đối phương là đ ỉ n h chiến bộ thủ tôn nhưng vị này thủ tôn đại nhân cũng không phải hơn năm trăm tên kết thành quân trận ngự doanh kỵ quân đối thủ tại chuyện xảy ra sau ngay lập tức thấy tình thế không ổn trực tiếp lựa chọn chạy trốn thuật đạo cường giả cơ hồ đều là kẻ phản loạn võ đạo cường giả lại ngăn không được ngự doanh quân còn lại còn có thể có lực đánh một trận đúng là cầm súng đốc cha viên cùng thành vệ quân các tướng sĩ nhưng đối mặt có thuật đạo cường giả ra trị ngự doanh quân cũng căn bản ngăn không được chết thì chết hàng thì hàng thế là tại nghi đô phủ xuất hiện thanh hư trần quân hơn ngàn mét to lớn pháp tướng về sau kinh môn phủ tú châu phủ kim sơn phủ còn có tỉnh thành cái này bốn tòa thành lớn vậy lần lượt xuất hiện thanh hư trần quân ngàn mỹ pháp tướng nếu là từ không trung quan sát toàn bộ minh tỉnh địa đồ giống như là một cái bất quy tắc hình bầu d ụ n g đông nam tây bắc trung ương hết thể tại năm cái phương hướng xuất hiện nằm tôn ngàn mét cao pháp tướng đông vương nghi đô phủ tôn này thanh hư trần quân pháp tướng toàn thân xanh biết ẩn chứa dồi dào sinh cơ tựa như che trời chi mục vạn cổ trưởng thanh phương nam kinh môn phủ tôn này thanh hư chân quân pháp tướng hiện h ỏ a h ống sắc ẩn chứa vô tận ánh sáng và nhiệt độ tựa như đại nhật giáng lâm quang diệu bà trượng tây phương kim sơn phủ tôn này thanh hư chân quân pháp tướng hiện rõ ràng sắc tản ra sắc bén vô song khí t ứ c tựa như một thanh phá thiên tri y ế m thẳng đến tương cung bắc phương tú châu phủ tôn này thanh hư chân quân pháp tướng hiện huyền hắc sắc quanh thân có sóng cả vật quanh giống như bắc hải chi thủy bị chuyển rời đến rồi nơi đây có thể dung nạp bà vợt cuối cùng là ở vào vị trí trung ương tỉnh thành tôn này thanh hư chân quân pháp tướng hiện màu vắng đất tựa như một tôn ngàn mét chi cao sơn nhạc điêu khắc hò phương nam làm lửa tây phương vị kim phương bắc là thủy mậu thổ ở trung ương làm năm tôn thanh hư chân quân ngàn mỹ phả phối hợp hình về sau khí tức của nhau lập tức nối liền cùng nhau tạo thành một tòa vượt ngang hơn nghìn dặm cơ hồ bao trùm toàn bộ mình tỉnh ngũ hành chi trận ở tòa này cực lớn đến khó có thể tưởng tượng ngũ hành chi trận thành hình về sau ở vào nghi đô phủ cảnh nội đại la phong bên trên một đạo to lớn kim sắc cột sáng phóng lên tận trời kim sắc cột sáng cơ hồ đem chọn tòa đại la phong đều bao phủ ở bên trong mà lại c ộ sáng phía trên có một đầu to lớn kim sắc bàn long bàn long cái đôi rủ xuống tại đại la phong chân núi phần đầu thì biến mất tại trên trời cao rất nhanh ở vào năm cái trên phương hướng năm tôn thanh hư trần quân pháp tướng bên người cũng đều xuất hiện một đầu kim long kim long bao quanh pháp tướng không ngừng bay lượn nhìn qua sinh động như thật thiên tử long khí minh tỉnh tỉnh thành ngoài thành hơn mười dặm một tòa núi nhỏ sườn núi bên trên tường đông một mặt kinh ngạc mà nhìn xem trong tỉnh thành tôn kia to lớn pháp tướng còn có hắn trên thân xuất hiện kim long tường đông chính là trong tỉnh thành duy nhất một tên võ đạo đại sư đỉnh chiến bộ thủ tôn khi nhìn đến hơn năm trăm tên ngự doanh kỵ quân kết thành trận thế hướng đ ỉ n h chiến bộ phủ đệ đánh tới lúc là hắn biết khẳng định ngăn không được cho nên ngay lập tức lựa chọn chạy trốn bởi vì những cái kia ngự doanh kỵ quân cũng không có truy kích hắn cho nên tưởng đông đang chạy ra khỏi thành bên ngoài không bao xa liền ngừng lại hắn thân là đ ỉ n h chiến bộ thủ tôn có gìn giữ đất đai trách nhiệm nhưng đối mặt ngự doanh quân phản loạn hắn lại lựa chọn chạy trốn cái này nếu là về sau bị truy trách hắn cho dù là võ đạo đại sư hạ tràng cũng sẽ không quá tốt cho nên tại tạm thời không có nguy hiểm tính mạng tình mô giới tưởng đông không có chạy xa hắn còn muốn quan sát một chút tình huống nhìn sự t ì n h còn có hay không bổ cứu chỗ trống sau đó hắn liền thấy thanh hư trần quân ngàn m ị phạ tướng xuất hiện ở trong tỉnh thành sau khi khiếp sợ tưởng h đông cũng không có cảm thấy sợ hãi người bình thường có lẽ sẽ bị như vậy một tôn có thể xưng to lớn pháp tướng hụ sợ nhưng tưởng h đông thân là võ đạo đại sư sẽ không chỉ nhìn mặt ngoài hắn có thể cảm ứng được tôn này pháp tướng chỉ là hào nhoáng bên ngoài bên trong tích chứa lực lượng kỳ thật cũng không mạnh loại tình huống này hắn còn không đến mức bị hụ chạy càng nhiều kiên kỵ vẫn là thanh hư trần quân thân phận nhưng tiếp xuống theo năm tôn pháp tướng xuất hiện ngũ hành đại trận thành hình pháp tướng lực lượng dần dần mạnh lên làm đầu kia kim long xoay quanh tại pháp tướng bên người tường đông liền triệt để biến sắc hắn thần thông là nhìn rõ có thể thấy rõ vạn vật bản chất thậm chí có thể vượt qua cảnh giới trước thời hạn nhìn thấy đạo tắc cho nên hắn mặc dù không phải thuật sĩ nhưng liếc mắt liền nhìn ra cái này kim long là do thiên tử long khí cô động hạ thành cái này thiên tử long khí là thế gian quý hiếm nhất vật liệu một trong hoàng đế đương nhiên có được nhiều nhất thiên tử long khí nhưng trở ngại tự thân cảnh giới quá thấp căn bản không có cách nào hoàn toàn phát huy ra lòng khí diện dụng bây giờ cái này long khí đến rồi thanh hư chân quân trong tay mới chính thức cho thấy khó có thể tưởng tượng lực lượng cái này long khí là bị trộm đến đây chính là đại la tông bị nhằm vào nguyên nhân thanh hư chân quân đến tội cùng muốn làm gì tường đông một bên dùng nhìn rõ thần thông quan c h ắ c lấy thành bên trong tôn kia pháp tướng cùng đầu kia kim long một bên cấp tốc suy tư đột nhiên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm đánh tới thành bên trong tôn kia to lớn pháp tướng lại hướng tường đông nhìn bên này đi qua tường đông sợ hai m à kinh hắn không chút do dự xoay người chạy lấy đạo kính thôi động tân pháp nháy mắt lao ra hơn trăm mét sau lưng hắn thành bên trong tôn kia thanh hư chân quân pháp tướng cấp tốc trở nên ngưng thực loại này ngưng thực cũng không phải là pháp tướng tại cô bảo mà là nội bộ lực lượng tại tăng cường pháp tướng đột nhiên cho người ta một loại tràn ngập máu thịt chân thật cảm giác một giây sau rơi trên người tường đông ánh mắt trở nên giống như thực chất thanh hư chân quân pháp tướng nâng lên vài trăm mét dài cánh tay hướng tường đông vị trí một chỉ ẩm ẩm một đạo như vạc nước tráng kiện màu tím lôi đình c h ố n g r ô n g tạo ra hướng chính đang chạy trốn tường đông bổ tới tường đông tại lôi đình tạo ra trước đó chỉ bằng mượn nhìn do thần thông cảm ứng được hắn ngẩm đầu nhìn về phía không trung mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nhìn rõ thần thông để hắn có thể rõ ràng nhìn đến kia cố r ồ i r à o giống như một tòa vô hình sơn nhạc chân lực là như thế nào trên không trung di chuyển nhanh chóng lại là như thế nào hấp dẫn ngưng tụ lôi đỉnh chi khí cuối cùng là như thế nào hóa thành lôi đỉnh hướng hắn bộ tới hắn thậm chí có thể nhìn thanh cái này đạo lôi đỉnh nội bộ sở hữu kết cấu có thể dự phán đến cái này đạo lôi đỉnh sẽ ở lúc nào c h ú n g đích chính mình hắn rõ ràng có thể thấy do hết thảy nhưng chính là trốn không thoát vậy ngăn không được Thành! Lôi đỉ cuối cùng trên mặt đất xuất hiện một cái mười mấy mét sâu cháy đen sắc hố to tưởng đông máu thịt vậy tất cả đều hóa thành đất khô cằn võ đạo đại sư đưa tay diệt sát lấy thanh hư trân quân thực lực muốn làm đến chuyện như vậy cũng không khó khăn nhưng hắn lúc này chân thân ở xa ở ngoài ngàn dặm đại la phong bên trên ngăn lấy hơn nghìn dặm khoảng cách phóng thích lực lượng như vậy đừng nói là chân quân cho dù là vị kia đương thời thứ nhất tuyệt đỉnh lâm t i ê n n h ấ t đến vậy đồng dạng làm không được nhưng bây giờ thanh hư trần quân làm được rồi đại la phong hậu sơn cấm n h i trong đ ộ n phủ thái vũ đã bị cấm chế thêm thượng thanh hư trần quân lực lượng một mực ngăn chặn thanh hư chân quân bản thể như cũ tại thái vũ bên cạnh chỗ nào cũng không có đi ngay tại thanh hư chân quân xuất thủ diện sát tưởng đông lúc thái vũ lòng có cảm giác thế nào sư thúc cảm ứng được sao thanh hư chân quân nhìn về phía thái vũ thái vũ lúc này đã bình tĩnh lại dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem thanh hư ngươi làm cái gì thanh hư chân quân mỉm cười minh tỉnh tỉnh thành tưởng đông sư thúc biết rõ hắn sao thái vũ khẽ giật mình đình chiến bộ thủ tôn không sai chính là hắn thanh hư chân quân gật g ậ đầu hắn luyện được thần thông là nhìn rõ nếu là có thể trở thành công sư vậy hắn có thể sẽ là nhất có cơ hội trở thành vị trí thứ tám võ thánh người một trong toàn c h i tức toàn năng nhìn rõ thần thông mặc dù không thể để cho tưởng đông làm được toàn c h i nhưng bất kể là chiến đấu vẫn là tu hành nhìn rõ đều giống như thần kỹ cho nên thanh hư chân quân đối tưởng đông đánh giá mới có thể như thế cao bởi vì hắn có cái này thần thông cho nên ta tại m ì n h t ỉ n h tỉnh thành an bại không thể không càng thêm bí ẩn tốn nhiều rất nhiều tâm huyết tiếp xuống ta muốn làm sự rất mấu chốt nếu như bị hắn khám phá chỗ mấu chốt có khả năng sẽ học việc cho nên ta vừa rồi ra tay giết hắn thanh hư chân quân hời nói người ở nơi này ra tay rét tường đông thái vũ ánh mắt biến ảo cho dù lấy cảnh giới của hắn cùng kiến thức cũng rất khó tưởng tượng chuyện như vậy thanh ngư chân quân trên mặt hiện ra tiếu dung rất khó tưởng tượng a đây chính là ta muốn cho sư thúc ngươi thấy chính xác thái vũ nghĩ nghĩ mở miệng nói ngươi mượn nhờ thiên tử long khí đem chính mình chân lực cự ly xa truyền dẫn ra ngoài ngươi ngươi muốn lập quốc hắn đột nhiên sinh ra một cái kinh khủng phỏng đoán thiên tử long khí đặc điểm lớn nhất chính là phạm vi ảnh hưởng bởi vì long khí bắt nguồn từ quốc gia trước có nước mới có thiên tử phan quốc thụ phạm vi bên trong thiên tử long khí đều có thể đối hắn thực hiện ảnh hưởng nhưng muốn làm đến điểm này điều kiện tiên quyết là trưởng khống long khí người tự thân cảnh giới nhất định phải đầy đủ cao hơn nữa còn phải có đủ nhiều cường giả tiến hành phối hợp có đầy đủ nhiều vật liệu đi bày t r ợ n đây hết h ả y thanh hư chân quân đều thỏa mãn nhưng hắn long khí dù sao cũng là trộm lấy là nước không nguồn không nguồn chi một nếu muốn lâu dài có được thủ đoạn như vậy thanh hư chân quân nhất định phải có được chính mình quốc độ người cái tên điên này ngươi cảm thấy ngươi có khả năng thành công sao thái vũ ngay lập tức liền nổi giận mắng hắn căn bản không cho rằng thanh hư chân quân có thể thành công đừng nói chỉ có đại la tông một tông chi lực dù là tăng thêm toàn bộ đạo gia lực lượng cũng không đủ tại đại la m t r i ề u cảnh nội khác lập tân quốc chỉ bằng chính ta còn có những năm này trộm đến thiên tử long khí xác thực không có khả năng thành công nhưng lại thêm ta đại la tông tám trăm năm khí bậm chưa hẳn không có cơ hội thanh ngư chân quân cười nói sư thúc ta mới vừa nói ở nơi này đại la tông bên trong ta cử thế vô địch nếu là đạo quốc xây thành vậy ta tại toàn bộ đạo quốc cảnh nội đều là cử thế vô địch ta có thể mượn nhờ thiên tử long khí đem chính mình lực lượng tùy thời truyền lại đến đạo quốc bất luận cái gì một nơi sư thúc ngươi cảm thấy thủ đoạn như vậy còn chưa đủ lấy tại đại lam triều cảnh nội lập quốc sao thái vũ chấn kinh rồi vậy rốt cuộc hiểu rõ thanh hư trần quân kế hoạch mượn trước thiên tử long khí cùng đại la tông tám trăm năm khí v ậ n thiết lập đạo quốc về sau bằng vào thiên tử long khí đặc tính nhường cho mình lực lượng có thể tùy thời truyền lại đến đạo quốc cảnh nội bất luận cái gì một nơi một vị cử thế vô địch cơn giả có thể đem chính mình lực lượng tùy thời truyền lại đến trong biên giới bất kỳ chỗ nào một người đã một nước dạng này quốc độ ai có thể công phá hoặc là nói phải bỏ ra bao lớn đại giới tài năng công phá đây là đương thời đại lam triều thái tổ hoàng đế đều không thể làm được sự vừa đến đối phương là võ thánh không phải chân quân thiên tử long khí càng thích hợp thuật đạo mà không phải võ đạo thứ hai đại lam triều cương vực quá lớn căn bản không thể nào làm được bao t r ù m cả nước mà thanh hư chân quân không cần như vậy lớn lãnh thổ hắn muốn bao t r ù m quốc thổ diện tích vẹn vẹn chỉ có một tính chi điểm chỉ cần hắn đạo quốc có thể đứng thẳng tiếp xuống liền sẽ mới long khí xuất hiện mà lại là độc thuộc với hắn vị này đạo quốc c h i chủ long khí đến rồi một bước kia hắn cùng thanh đỉnh chân nhân chân chính ý tưởng tài năng chính thức triển khai bây giờ thanh hư chân quân đã thành công bước ra bước đầu tiên nam tôn ngũ hành pháp tướng đã thành sư thúc ta chắc chắn thành công thanh hư chân quân nói như thế chương ba trăm mười ba một tướng công thành vạn cốt khô chương ba trăm mười ba một tướng công thành vạn cốt khô chương ba trăm mười ba nhất tướng công thành vạn cốt khô trở về lam lăng thành xe riêng bên trên lý phi phát giác được phía ngoài dị dạng đi tới bên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại sau đó hắn liền l â y dại ngoa tạo hắn nhìn phía x a tỏa kia to lớn kim sắc pháp tướng còn có đầu kia kim sắc bản lòng lâm vào trấn kinh kia là kim sơn phụ thành phương hướng cái này đoàn tàu lửa từ đại la trân xuất phát mở vài ngày sau đã lái ra khỏi nghi đô phủ xuyên qua tỉnh thành tiến vào kim sơn phủ cảnh nội bây giờ đã sắp muốn rời khỏi kim sơn phủ rời đi minh tỉnh rồi kia là thanh hư trần quân thủ đoạn sao lý phi ngay lập tức đem hư n i ệ m thăm dò vào như m ộ c lệnh bên trong hỏi thăm thanh đ ỉ n h t r â n nhân xảy ra chuyện gì thanh đ ỉ n h t r â n nhân hỏi như m ộ c lệnh ở vào ngủ say trạng thái bản thân liền có cực mạnh che lấp thiên cơ công năng thanh đình chân nhân chân hồn thân ở trong đó cơ hồ đoạn tuyệt đối với ngoại giới cảm giác lý phi lập tức dùng chúc mộng chi thuật đem chính mình thấy chẳng cảnh cấu trúc cho thanh đỉnh chân nhân h á n thế mà hiện tại liền phát động vì cái gì h á n đ i ê n rồi sao thanh đỉnh chân nhân khi nhìn đến lý phi cho hắn cấu trúc cảnh tượng kích động không thôi làm sao vậy có cái gì không đúng sao lý phi bất động thanh sắc hỏi trộm lấy long khí số lượng còn chưa đủ hắn căn bản là còn không có chuẩn bị sẵn sàng tại sao phải hiện tại liền phát động thanh đỉnh chân nhân tức giận không thôi quả thực so với lúc trước đột nhiên bị thanh hư chân quân phản bội còn muốn p ẫ n nộ ừ n lý phi đột nhiên ý thức được một vấn đề thanh đỉnh chân nhân sau khi chết chân h ồ n một mực phiêu đạm trên đại la phòng về sau liền tiến v à o như mộc lệnh bên trong đối với đến tiếp sau phát sinh một hệ liệt sự t ì n h đều không rõ ràng hắn trước khi chết thanh hư t r â n quân nói với hắn muốn phong sơn mười năm cho nên hắn suy đoán thanh hư t r â n quân đến tiếp sau chính là định lợi dụng phong sơn thời gian âm thầm phát d ụ n g nhưng hắn nhưng lại không biết thanh hư t r â n quân đã không còn là đại la tông trưởng giáo rồi thế là lý phi cấp tốc đem đằng sau phát sinh những sự t ì n h kêu báo cho thanh đỉnh chân nhân thanh đỉnh chân nhân sau khi nghe xong trầm mặc thanh hư chân quân giết hắn là vì cho triều đình một câu trả lời thỏa đáng sau đó thuận thế phong sơn lấy lui làm tiến cho mình tranh thủ đầy đủ thời gian kỳ thật thanh hư chân quân kém một chút liền có thể đã được như nguyện bởi vì hoàng đế cũng định tạm thời bỏ qua hắn trước đem đạo ra lực lượng hoàn toàn trưởng khống lấy lại nói nhưng có một người không đồng ý diệp trạch a n nhất định phải thanh hư chân quân t h á i vị vị này thủ phụ đại nhân mặc dù không rõ ràng thanh hư chân quân chân chính nhu đồ nhưng hắn không nguyện ý lại cho thanh hư chân quân nhiều thời gian hơn không còn trưởng giáo chi vị giao ra đại la lệnh thanh hư chân quân tương lai muốn lại sau khi tiến vào núi cấm địa cũng không thể chớ nói chi là trưởng khống lôi chỉ bên trong khí vận kim liên bởi như vậy hắn sở h ư u mưu đồ đều sẽ thành công đây là hắn không thể chịu đựng cho nên thanh hư chân quân phải thừa dịp lấy một lần duy nhất cơ hội thuận lý thành trương đi theo thái vũ một đợt sau khi tiến vào núi cấm đ i ệ n sau đó liều lĩnh trước thời hạn phát động kế hoạch của mình hắn không thể lại bại bởi thái vũ nhất định là bởi vì cố kỵ đến vân thư chân quân cho nên mới thuận thế n h t vua sau đó tìm tới cơ hội trước thời hạn phát động thanh đình chân nhân nói lý phi vậy hắn trước thời hạn phát động ngươi cảm thấy hắn còn có cơ hội thành công sao ta không biết hắn hiện tại đã bại lộ ngươi lại thay hắn ẩn tàng còn có cái gì ý nghĩa long khí không đủ lại trước thời hạn phát động hắn chỉ có một con đường có thể đi ta không nghĩ tới hắn sẽ làm ra lựa chọn như vậy rốt cuộc là lựa chọn gì lý phi cũng có chức g ấ p nói chuyện nói một nửa thật sự rất khiến người bốc lửa là huyết tế người nói cái gì huyết tế thanh hư muốn thiết lập đạo quốc nhưng ở long khí không đủ các loại chuẩn bị cũng còn không đủ nguyên vẹn tình huống giới hắn biện pháp duy nhất chính là thông qua huyết tế đến bộ tốt thiên tử long khí tại trên bản chất nhưng thật ra là đại lượng nhân khí tụ hợp thể cái gọi là nhân khí chính là một người khí số là mấy triệu người hơn mười triệu người khí số ngưng tụ cùng một chỗ tại quốc gia thực lực quốc gia chủ tính trung bên liên giới liền có thể ngưng tụ làm thiên tử lòng khí nếu như thanh hư còn có thời gian hắn có thể chậm rãi dùng những phương pháp khác đi bổ túc nhân khí nhưng nội vàng ở giữa đột nhiên phát động hắn chỉ có thể thông qua huyết tế biện pháp dùng phương thức tàn nhẫn nhất đến bổ túc nhân khí ý niệm ở giữa giao lưu muốn so nói chuyện mau lẹ rất nhiều lý phi cơ hội là nháy mắt liền h i ể u thanh đỉnh chân nhân ý tứ rõ ràng đạo quốc hà nghĩa vậy rõ ràng cái gì gọi là huyết tế từ mặt chữ ý tứ vậy không khó lý giải thông qua số lớn giết chóc đến cưỡng ép rút ra nhân khí bởi vì cái gọi là nhất tướng công thành bạn cốt h ô dòi mắt nhân loại lịch sử mỗi một cái mới tinh quốc độ thành lập đều xây dựng ở vô số bạch cốt phía trên chỉ có trước trải qua chiến loạn giết chóc tài năng có được hòa bình cùng trật tự đánh vỡ vốn có hòa bình cùng trật tự dùng giết chóc cùng máu tươi đi trải đường cuối cùng thiết lập mới hòa bình cùng trật tự quốc gia thay đổi xưa nay đã như vậy cho nên thanh hư chân quân lấy huyết tế bổ túc nhất khí đồng thời vậy xem như hắn thiết lập đạo quốc một bước cuối cùng nhưng thật ra là không bàn mà hợp số trời thuận thế vì đó dù là hắn không có mất đi trưởng giáo chi vị thành công phong sơn âm thầm làm đủ chuẩn bị tại mấy năm về sau lại phát động lúc kia cũng tương tự sẽ dùng một trận huyết tế đến lập quốc chỉ bất quá khi đó huyết tế là đúng bên ngoài giết chóc là cùng đại lam triều đối kháng cần tính mạng tương đối lợi í t bây giờ huyết tế thì là đối nội giết chóc cần dùng càng nhiều mạng người đi l ấ p mà lại thành công sát xuất cũng theo đó thắt xuống thanh hư chân quân đây là thành thạo hiểm đánh cược một lần thanh hư hiện tại cần bao nhiêu người tính mạng đi huyết tế lý phi mặt không thay đổi nhìn phía xa tôn kia thanh hư chân quân pháp tướng h ỏ i t h ă m thanh đỉnh chân nhân thanh đỉnh chân nhân cảm giác được lý phi hư nghiệm bên trong chuyển tới sát ý cùng phẫn nộ chỉ có thể nói rõ sự thật c h ỉ ít hơn triệu người lý phi hít sâu một hơi đang định nói chút gì cưới xe lửa đột nhiên thắng gấp một cái dần dần ngừng lại người sở hữu xuống xe quốc sư vân thứ thanh â m chuyển khắp cả t ò a xe riêng lý phi quay người một tay tóm lấy quỷ c h à n đao đẩy ra cửa bao xương xài bước đi ra ngoài xung thành đây là kim sơn phủ cảnh nội một tòa thành thị hết thể có hai mươi bảy bạn người dưới bóng đêm sùng thành y nguyên có rất nhiều nơi vẫn sáng đèn trên đường phố mặc dù không bằng phủ thành phun hoa nhưng không ít địa phương vậy người đến người đi tiếng người mê náo nơi này và kim sơn phủ thành ở giữa ngăn lấy vài toàn núi cho nên làm thanh hư chân quân pháp tướng xuất hiện ở kim sơn phủ thành về sau những người ở nơi này không có chút nào phát giác chỉ có thành bên trong tổng trưởng cùng một chút quyền quý nhân sĩ nhận được điện thoại biết rồi kim sơn phủ phát sinh phản loạn s ù n g thanh tổng trưởng phó quảng vĩnh ngay lập tức hạ lệnh toàn thành giới nghiêm thành vệ quân toàn bộ lên tường thành sau đó hắn hạ lệnh viện đình chiến cùng viện đốc cha lập tức phái người đi đem viện chính pháp đ â c u n g t ỉ n h thành bên kia có liên là sao phó quản g v ĩ n h tại chính mình trong phủ đệ hỏi thăm thuộc h ạ đại nhân có hồi âm rồi ngự doanh quân phản loạn t u ầ n về i sứ đại nhân đã bỏ mình đốc tra bộ đình c h i ế n bộ thành vệ quân đại doanh đều đã luân hãm tưởng thủ tôn đã chạy trốn thuộc h ạ một mặt kinh hoàng báo cáo phó quản g v ĩ n h n g h e xong đặt mông ngồi ở trên đế mà không có chút máu t u ầ n về i sứ bỏ mình đốc tra bộ đình c h i ế n bộ thành vệ quân đại doanh toàn bộ luân hãm một vị duy nhất võ đạo đại sư còn chạy trốn kia tỉnh thành đã có thể tính là luân hãm lúc này mới qua bao lâu kim sơn phủ thành luân hãm hiện tại tỉnh thành vậy l u ô n hãm sùng thành chống đỡ được sao sùng thành lấy cái gì cản đại nhân đồng thủ tôn đến rồi ngay tại bên ngoài phủ nói muốn gặp ngài lại một tên thuộc hạ bước nhanh chạy tới báo cáo đồng a n đến rồi phó quảng lĩnh khẽ giật mình vô ý thức điệu tâm sinh cảnh giác đồng a n là sùng thành viện đình chiến thủ tôn cũng là sùng thành một vị duy nhất đạo cơ k ỳ cường giả lúc trước hưng thành hết thể có bốn vị đạo cơ k ỳ cường giả hết nhưng thật ra là tình huống đặc biệt dưới tình huống bình thường là x u n g thành như vậy toàn thành chỉ có một vị đạo cơ kỷ có nhiều nhất hai vị chỉ có một mình hắn tới sao đồng thủ tôn chỉ dẫn theo một tên tài xế đi điều một đội thành vệ q u â n tới phải được rồi phó quản g lĩnh gọi lại sắp chạy ra ngoài thuộc hạng cười khổ lắc đầu bây giờ tình huống như vậy tại viện chính pháp xác định vững chắc đã phản tình huống dưới đồng a n nếu là vậy phản hắn cái này tổng trưởng lấy cái gì đi cản để người phía dưới cầm tính mạng đi chồng vậy quả thật có khả năng để chết một tên đạo cơ kỳ dù sao đồng a n cảnh giới vậy không cao nhưng vấn đề là thật sự sẽ có nhiều người như vậy nguyện ý vì hắn cái này tổng trưởng đi chết sao đây là nội chiến lại không phải quốc chiến mang đồng thủ tôn đi tiền viện đại đường ta ở nơi đó gặp hắn khiến người chuẩn bị trả phó quảng lĩnh lần nữa khôi phục chấn định hạ lệnh rất nhanh hắn tại trong hành lang gặp được đồng an đồng thủ tôn phó tổng trưởng cũng đã tin tưởng tình thế trước mắt đi đồng an đi thẳng vào vấn đề chỉ là nhìn đối phương khí định thần nhàn biểu lộ phó quảng lĩnh trong lòng liền lột bột một tiếng biết do kết quả xấu nhất xuất hiện xem ra đồng thủ tôn đây là vậy đầu hàng đại la tông chưa nói tới đầu nhập vào ta ngay từ đầu chính là đại la tông âm thầm bồi dưỡng người đồng an lạnh nhặt nói phó quảng lĩnh nhìn c h ầ m chặp đối phương các ngươi cứ như vậy tự tin mình có thể mưu phản thành công có thể thành công hay không không nói trước hiện tại có năm mươi kỵ ngự doanh kỵ quân tăng thêm mấy chục tên võ giả còn có hơn ba trăm tên đốc tra viên cùng hơn hai trăm danh thành vệ quân chính chạy tới đây đồng an bình tĩnh nhìn xem phó quảng lĩnh phó tổng trưởng cảm thấy x u â n thành chống đỡ được sao phó quảng lĩnh sắc mặt s á m xịt lương eo một lần liền con x u ố n g dưới tại viện đình chiến cùng viện chính pháp hai cái này trọng yếu nhất chiến lực đều phản tình hố dưới s ù n thành căn bản không có khả năng ngăn trở như vậy một cỗ lực lượng h ú n chi đồng an bây giờ đang ở bên cạnh hắn đối phương muốn giết hắn dễ như trở bàn tay hắn đang chắt mà nhìn xem đồng an đồng thủ tôn muốn ta làm cái gì không n g ạ i nói thẳng đơn giản mở cửa n h ê n h đón ta nói nước đại quân đến đồng an nói đạo quốc phó quảng mỹ lắc đầu sau đó thì sao đồng an sau đó đem trừ thượng lý khu cùng an nhạc khu cái khác sở hữu địa khu nhân viên toàn bộ tập trung lại các ngươi muốn làm gì phó quảng mỹ nghe vậy lập tức cảnh giác thượng lý khu cùng an nhạc khu là sùng thành chủ thành khu có thể ở tại nơi này hai cái khu vực chí ít đều thuộc về xã hội trung thượng tầng còn dư lại ngươi cũng không cần hỏi tới chỉ cần thật tốt phối hợp tương lai ngươi nói không chắc còn có cơ hội tiếp tục làm sùng thành tổng trưởng đồng an bình tĩnh nói các ngươi đến cùng muốn làm gì coi như các ngươi muốn lập quốc địa phương yên ổn mới là đối với các ngươi có lợi nhất phó quảng lĩnh cắn giang nói hắn dù sao cũng là chủ chính một phương tổng trưởng mặc dù chưa nói tới yêu dân như con nhưng ít ra đối với chị vì bên dưới dân chúng an nguy vẫn để tâm t h ừ n yên ổn s ắ c thực rất trọng yếu cho nên trước tiên có thể đem sở hữu đốc tra viên thành vệ quân người nhà đều chuyển rời đến thượng lý khu cùng an nhạc khu đồng an biểu lộ y nguyên bình tĩnh giống như là đang nói cái gì không quá quan trọng sự đến như còn lại những người kia kỳ thật cũng không còn trọng yếu như vậy các ngươi muốn làm gì các ngươi muốn giết người phó quảng vĩnh trong lòng sinh ra bất an mãnh liệt c ũ n g không hiểu tại sao phải làm như vậy giết người đối với các ngươi có chỗ tốt gì phó tổng trưởng đông an đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo một cổ cường đại khí thế bao phụ lại phó quảng vĩnh dọa đến thân thể đối phương run lên cả người đều sủi lơ trên thế một tên người bình thường tại đạo cơ kỳ cường giả trước mặt giống như một con kiến đứng tại lao hổ trước mặt ta bảo ngươi một tiếng tổng trưởng ngươi có phải hay không cảm thấy ta cho ngươi mặt mũi rồi đông an cười nhạo nói ta không cần hướng ngươi giải thích ngươi cần phải làm là phối hợp chúng ta như vậy sùng thành mới có thể chết ít người phó quảng lĩnh đã hoàn toàn không nói ra lời đi làm đi đi làm ngươi cái này tổng trưởng cuối cùng có thể làm sự nếu như ngươi không muốn cả nhà đều đổi tiếp ngươi cùng nhau chết lời nói đông an nói sau đó bưng lên một bên c h é n t r à uống một n g ụ m rất nhanh một đạo tổng trưởng khiến ban bố ra ngoài trừ thượng lý khu cùng an nhạc khu cái khác mấy cái khu toàn bộ bị phong tỏa không cho phép vào ra viện đốc cha cùng thành vệ quân sở hữu người nhà lập tức chuyển rời đến thượng lý khu cùng a n nhạc khu trừ cái đó ra người sở hữu bị yêu cầu tiến về phụ cận quảng trường tập hợp dưới bóng đêm sùng thành dân chúng một mặt mờ mịn bị từ trong lúc ngủ mơ đánh thức không biết làm sao con kia cái gọi là đạo quốc đại quân lúc này khoảng cách sùng thành còn có hơn ba giờ đường xe hơn ba giờ về sau sẽ có mấy trăm ngàn người vận mệnh bị cải biến nhất tướng công thành vạn q u ố c khô trên sử sách giải rác mấy b ú t sau lưng vùi lấp chính là vô số người hèn mọn mà yếu ớt cả đời chương ba trăm mười bốn đệ nhất đương thời chương ba trăm mười bốn đệ nhất đương thời t r ư ờ n g ba trăm mười bốn đương thời đệ nhất đêm kia kinh môn phủ thạch môn thành dưới bóng đêm thạch môn thành cửa thành đông nơi tiếng súng không ngừng ngay tại phát sinh một trận công thành chiến tại tường thành hơn hai trăm mét bên ngoài mấy trăm tên tay cầm súng ống người đang nuốt ở công sự che chắn đằng sau không ngừng hướng trên tường thành thành vệ quân xạ kích viên đạn bay tán loạn tia lửa tung tóe thỉnh thoảng có người trúng đạn ngã xuống đất sau đó có người phát ra tiếng gào thê thảm chi này công thành đội ngũ do hơn hai trăm tên kinh môn phủ đốc cha t ổ n viện đốc cha biên còn có hơn ba trăm tên kinh môn phủ thành, thành vệ quân tạo thành tổng cộng hơn sáu trăm người người người đều mang thương nhưng ở không có mang theo đại pháo cùng cái k h á c khí giới công thành tình h ư ớ g i ớ i muốn công phá thạch môn thành cơ hội là không thể nào đại nhân ta cảm thấy không thích hợp bọn hắn có thể là đang hấp dẫn binh lực của chúng ta nơi này chỉ là đánh nghi binh thạch môn thành thành vệ quân một tên quản lý cấp sáu quan võ đối phòng giữ nói một tòa phổ thông thành thị thành vệ quân tối cao quan võ chính là phòng giữ cấp tám quan võ thống lĩnh ba trăm người lúc này thạch môn thành phòng giữ đã đem hơn hai trăm danh thành vệ quân toàn bộ tập trung vào cửa thành đông nơi đánh nghi binh cái rắm ngươi không nhìn thấy phía dưới có bao nhiêu người sao đi cho ta đem thành phòng pháo đẩy lên đến chuẩn bị nát pháo phòng giữ hoàn toàn không để ý thuộc hạ k h u y ê n can lớn tiếng ra lệnh đại nhân thân là quản lý thuộc hạ một mặt bất đắc dĩ nhìn mình cấp trên hắn là đã từng đi lên chiến trường lão binh xuất ngũ về sau b ă n g vào võ sư tu vi được an bài đến nơi này thạch môn thành thành vệ quân bên trong dưỡng lão nguyên lai tưởng rằng mình có thể an an ổn ổn làm đến nghỉ hưu không nghĩ tới có một ngày lại còn có thể gặp lại chiến tranh tên lão binh này nhìn ra được nhà mình cấp trên đã triệt để mà rồi đối phương so với hắn trẻ tuổi 17 tuổi nhưng tập võ thiên phú càng cao là luyện k i n h võ sư lại càng có bối cảnh cho nên tại nửa năm trước vừa lên làm thành vệ quân phòng giữ nhưng này vị phòng giữ đại nhân không có chút nào kinh nghiệm cầm binh chớ nói chi là đánh trận kinh nghiệm đột nhiên gặp được loại này công thành chiến trong lòng đã hoàn toàn hoảng hồn cái này kỳ thật cũng là bây giờ đại làm triều tuyệt đại đa số thành thị các võ quan phổ biến tồn tại hiện tượng bởi vì địa phương các thế lực ở giữa nội đấu phi thường lợi hại cho nên thành vệ quân loại này bản địa lực lượng vũ trang lộ ra rất là trọng yếu ngược lại không tồn tại cái gì ăn mất tiền trợ cấp tình huống không chỉ có nhân số không có giảm bớt ngược lại rất nhiều nơi đều là vượt mức lại thêm thường xuyên hội hợp địa phương ban phái giang hồ võ giả sinh ra ma sát tranh đấu cho nên kinh nghiệm chiến đấu cũng có thể được cho phong phú nhưng những n à y kinh nghiệm giới hạn trong tiểu quy mô đường phố đấu chiến đấu trên đường phố lại hoặc là vây q u á t chiến mà lại phần lớn là thuận do chiến muốn nói đường đường chính chính chiến trường kinh nghiệm đầu năm nay lại không người mỗi ngày tạm phản đi nơi nào tích lũy kinh nghiệm cho nên thạch môn thành tên này phòng giữ mới có thể triệt để hoàng hồn đại nhân ta nhìn kỹ đối phương không có mang theo khí giới công thành coi như nhân số nhiều gấp đôi đi nữa vậy không có khả năng tấn công vào đến chúng ta tốt nhất là phái một chút các h u y n h đệ đi phòng ngự cái khác mấy cái cửa thành để tránh địch nhân từ k h á c phương hướng khởi xướng tiến công tên này đi lên chiến trường quản lý tận tình khuyên bảo khuyên không được không trước tiên đem người phía dưới đều đánh bại chỗ nào cũng không thể đi nhưng trẻ tuổi phòng giữ cũng không nghe khuyên chuẩn bị cho ta nạp h á o vâng、anh. một tiếng b a n g thật lớn trên tường thành tất cả mọi người có thể cảm giác được bức tường chấn động chuyện gì xảy ra nổ súng trẻ tuổi phòng giữ một mặt ngộng không đúng thanh em không đúng là thành nam môn bên kia thành nam môn bên kia xảy ra vấn đề rồi đi lên chiến trường quản lý s á t mặt biến la lớn t h ạ c h môn thành nam chỗ cửa thành cửa thành bị xô ra một cái cự đại lỗ thủng hơn năm mươi tên ngự doanh kỵ quân quanh thân bao quanh màu đen sắc khí giống như một đầu màu đen d a o long cứ như vậy trực tiếp đánh vỡ cửa thành giết vào trong thành cái này đội ngự doanh kỵ quân người người hai mắt hết h ồ n g toàn thân tản ra lạnh như băng sắc khí không có chút nào nhân loại khí tức bọn hắn gặp người liền giết một đường vắt ngang hơn nửa cách giờ thành môn thành đầu hàng sau đó bốn tòa cửa thành bị phong tỏa mấy cái khu vực cũng bị phong tỏa đám người bị cầm thương đốc tra viên còn có thành vệ quân từng nhà tìm tới cửa từ trong nhà trục xuất khỏi đến đi phụ cận quảng trường hoặc đất chống tập hợp mụ mụ vân ngủ qua a tại sao chúng ta phải tới đây ngoan a không có chuyện gì một hồi chúng ta liền về nhà rồi đây là muốn làm gì nha chúng ta lúc nào có thể về nhà vị lao nhân nam tử ông đứa nhỏ phụ nữ mặc đồ ngủ thiếu nữ tất cả mọi người lo lắng bất an đứng tại chỗ nhìn chung quanh không biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì rất nhanh bọn hắn nghe được tiếng gó ngựa cảm thấy đại đ i ệ tại run nhẹ nhẹ màu đen sát khí giống như thủy triều giống như từ xa đến gần hướng trên quảng trường đám người c u ố n tới khi này chi ngự doanh kỵ quân trên quảng trường qua lại trùng sát hai lần về sau trên quảng trường đã không còn một bộ toàn t h ờ i những này bị sát khí đã không chế thần trí ngự doanh kỵ quân m ặ t không thay đổi quay lại đầu ngựa hướng xuống một nơi địa điểm p h ó n g đi theo người bị chết càng ngày càng nhiều một cỗ lực lượng vô hình hướng kinh môn phụ thành bay đi dung nhập vào đầu kia xoay quanh trên không trùng kim long thể nội rất nhanh đầu này kim long bên ngoài thân trên vải rồng xuất hiện huyết sắc đường vân cái này đường vân dần dần bao trùn toàn bộ vải rồng số lớn g i t chóc tử vong cùng máu tươi để thiên tử long khí bị không ngừng bộ mạnh thanh hư chân quân muốn thiết lập đạo quốc cuối cùng bắt đầu có hình thức ban đầu trên vùng bình nguyên lý phi đám người xuống xe lửa tập trung cùng một chỗ quốc sư vân thứ chính ngẩng đầu nhìn về phía kim sơn phụ thành phương hướng khi hắn nhìn thấy đầu kia do thiên tử long khí ngưng tụ mà thành kim long trên thân xuất hiện hết u y sắc vẫy giống lúc trong mắt xuất hiện trước đó chưa từng có tức giận hắn đứng tại chỗ hai mắt có màu bạc trắng tinh quang lấp lóe mấy phút sau hắn đưa tay chỉ vào một phương hướng nào đó bên kia là nơi nào đồng dạng cùng theo xuống xe trưởng tàu vội vàng trả lời bẩn quốc sư đại nhân là sùng thành thứ nơi này đến sùng thành có bao xa đường thẳng khoảng cách đại khái hơn hai trăm cây số trung gian cần vượt qua một ngọn núi vân thứ quay người nhìn về phía lý phi đ ắ n g người người sở hữu hết tốc độ tiến về phía trước thoại âm rơi xuống hắn bung lên ống tay á o một cơn gió lớn tại trên vùng bình nguyên tạo ra đem tất cả mọi người c u ố n vào trong đó tất cả mọi người không tự chủ được đi theo cùng phong gợi lên phương hướng toàn lực bắn b ọ n rất nhanh trên vùng bình nguyên nổi lên một cơn bao tác gió bão lấy kinh người cao tốc tại trên vùng bình nguyên lướt qua những nơi đi qua cỏ dại cùng bùn đất toàn diện bị cuốn đi chỉ để lại một đạo thẳng tắp thông hướng sùng thành con đường trong c h i đội ngũ này trừ lý phi là thạch còn có hai mươi chín tên đ ỉ n h chiến các quan viên trừ cái đó ra chính là vân thứ mang tới hai tên cấm quân thống lĩnh đều là võ đạo đại sư lần này vân thứ xuất hành là lên đường n g ọ nhẹ trừ hai tên cấm quân thống lĩnh cái khác thị vệ một cái không mang vân thứ còn đem tên kia trưởng tàu mang theo trên người chỉ đường cho nên gió bão bên trong hết thệ c à n quét ba mươi lăm người lý phi tại gió bão bên trong di chuyển nhanh chóng hắn phát hiện xung quanh quần g phong sẽ căn cứ thân pháp của hắn đến điều chỉnh hướng gió và sức gió từ đó để hắn tốc độ di chuyển càng nhanh không chỉ là hắn trừ ba vị võ đạo đại sư cái khác võ giả cũng đều có đãi ngộ như vậy tại quần phong phụ trợ bên dưới cả c h i đội ngũ tốc độ di chuyển viễn siêu bình thường đạo cơ kỳ c ư ờ n g giả tốc độ này có thể so sánh thời đại này ô tô nhanh thật nhiều lần cứ như vậy vân thứ mang theo đám người cơ hồ là lấy một đường thẳng hướng sùng thành vị trí tiến đến nửa đường gặp được một ngọn núi vân thứ không có lựa chọn đường vòng cứ như vậy mang theo đám người trực tiếp leo núi ngọn núi này đừng không có đường núi vân thứ liền lấy quần phong phụ trợ đám người không ngừng mượn lực lên không rất nhanh liền lên tới đỉnh núi sau đó lấy tốc độ nhanh hơn xu núi vẹn vẹn thời gian sử dụng hơn một giờ một đoàn người ngay tại vân thứ dẫn dắt đi đã tới sùng thành lúc này sùng thành bên trong đã có vượt qua tám vạn người bị từ trong nhà ép ra tới các ngươi làm vân thứ mang theo đám người tiếp cận sùng thành c ử a thành phía tây lúc hắn đang định mở miệng phân phò đám người đi làm việc đông nhiên lòng có cảm giác hắn đông nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không t r u n g sau đó đưa tay hướng không t r u n g một chỉ đầu tiên là một vệ ánh đến giống như tinh quang xuất hiện sau đó cái này vệ tinh quang hướng bốn phía quyết tán hóa thành một cái đường kính vượt qua năm mươi mét to lớn mâm trọn cái này mâm tròn trên có vô số đạo phát sáng p h ủ văn những p h ủ văn này kết thành từng cái một tròn trên mâm tròn nhanh chóng xoay tròn c h ậ t nhìn cái này mâm tròn giống như là một đoàn cao tốc xoay tròn tinh vân bao phủ ở đỉnh đầu mọi người trên không ẩm ẩm một cái tiếng sấm nổ vang một đạo thô to màu tím lôi đỉnh c h ố n g dâu tạo ra mang theo huy hoàng thiên huy hướng đám người bộ tới cái này đạo t ử sắc lôi đỉnh cuối cùng đập vào vân thứ trần quân thả ra thuật pháp bên trên màu tím lôi quang cùng màu bạc tinh quang giao hỏa lôi đỉnh giống như, như hồng thủy chút xuống cuối cùng hoàn toàn dung nhập vào tinh quang mâm tròn bên trong tiêu tán không đạo một cơn bao tắp trên không trung hình thành từ sùng thành trên không càn quét mà qua thẳng đến lúc này mọi người mới kịp phản ứng đây là có người ra tay với bọn họ rồi thanh hư c h â n quân lý phi vừa nhìn thấy cái này đạo lôi đình liền biết đây là đại la tông vô thượng t u ậ t pháp h ể u tiêu đậu vũ lôi pháp có thể đánh ra kinh người như vậy uy thế đương thời chỉ có thanh hư c h â n quân một người nhưng thanh hư c h â n quân cũng không có xuất hiện ở nơi đây xuất thủ là bên ngoài hơn một trăm km kim sơn phủ thành bên trong tôn kia rõ ràng sắc p h á t tướng thanh hư trân quân phát giác vân thứ khí t ứ c thế là đem chính mình lực lượng giáng lâm tại kim sơn phụ thành ngăn lấy hơn một trăm cây số thanh hư chân quân y nguyên mượn nhờ chính là thiên tử long khí còn có trận pháp lực lượng lúc này mới có thể cách không ra tay với bần thứ nhưng hắn đạo quốc còn không có xây thành cho nên hắn giáng lâm tại kim sơn phủ thành lực lượng muốn so tại đại la tông bên trong yếu hơn cách không lại đem lực lượng truyền lại một lần đối tại sùng thành bần thứ xuất thủ lực lượng sẽ thấy bị suy yếu một lần cho nên bần thứ tương đối thoải mái mà tiếp nhận một cách này lạc thạch người đi thái ninh thành thường băng phi người đi ba đông thành mục khai nhân người đi thượng đường thành lý phi dẫn đầu những người còn lại lưu thủ sùng thành các người đi phá hủy trong thành chất pháp sự việc cần giải quyết tất cam đoan thành thị an toàn người tại thành tại vân thứ thanh nhâm tại mọi người bên thai nổ vang tuân mệnh ba vị võ đạo đại sư lý phi còn có còn lại một đám đ ỉ n h chiến các đám quan chức đều đ à ảo hướng vân thứ hành lễ ở trong quá trình này không trung lại có hai đạo lôi đ ỉ n h rơi xuống nện ở kia tinh quang trên bàn lấy vân thứ quốc sư thân phận hắn có tư cách chỉ huy tại chỗ người sở hữu tự cấp đám người hạ mệnh lệnh bắt buộc về sau thân thể của hắn bị một cơn gió lớn cuốn lên bay thẳng lên t i ế n không sau đó hắn đỉnh lấy kia to lớn tinh quang bản điều khiển cuộc phòng cấp tốc hướng kim sơn phụ thành bay đi ở trong quá trình này một đạo tiếp một đạo màu tím lôi đ ì n h rơi xuống nhằm đánh tại vân thứ đỉnh đầu tinh quang trên bàn thanh hư chân quân nhất định phải cam đoan bản thân lực lượng không gián đoạn chút xuống trên người vân thứ dùng cái này đến kiềm chế lại vân thứ nếu không vân thứ có thể xuất thủ phá hư hắn bày ra trận pháp trở ngại hắn nói nước xây thành mà vân thứ kỳ thật có thể lựa chọn hướng rời xa kim sơn phụ thành phương hướng chạy khoảng cách càng xa thanh hư chân quân có thể chuyển tới lực lượng cũng sẽ bị tiến một bước suy yếu nhưng càng là rời xa kim sơn phụ thành vân thứ có thể phá hư trận pháp lại càng việc nhỏ không đáng k hắn lại nhìn thấy thanh hư chân quân tôn kia pháp tướng cùng thiên tử long khí hóa thành kim long về sau liền h i ể u thanh hư chân quân muốn làm gì hắn ngay lập tức nhìn thấu khoảng cách gần nhất một nơi mấu chốt tiết điểm thế là mang theo đám người chạy tới sùng thành hắn đem lạc thạch chờ ba tên võ đạo đại sư phân biệt phái đi ba tòa thành thị đó cũng là ba nơi mấu chốt tiết điểm về phần hắn bản thân hắn muốn đi trước kim sơn phụ thành hắn muốn đích thân đi phá đi mấu chốt nhất một nơi tiết điểm đỉnh lấy lôi đ ỉ n h công kích vân thứ chỉ dùng mười mấy phút liền chạy tới kim sơn phụ thành bên ngoài cùng thanh hư chân thanh h ư chân quân pháp tướng túi đầu nhìn về phía vân thứ nhìn chăm chú lên đối phương trên đỉnh đầu tòa kia t i n h quan bản khó trách ngày ấy tại biển mây bãi bên trên ngươi có thể lặng yên không một tiếng động nhìn ra ta chân thân vị trí thanh h ư chân quân to lớn thanh â m v a n g vọng tại giữa thiên địa. hắn ngày đó đánh với thái vũ một trận lúc liền hoài nghi là vân thứ trong bóng tối xuất thủ t ư ơ n g trợ hiện tại cuối cùng có thể xác định vân thứ bản mệnh pháp bảo bên trong ẩ n chứa đạo tắc có thể phân tích vật vật có thể coi như là nhìn rõ thần thông thăng cấp bản chính là bởi vì có dạng này đạo tắc vân thứ mới có thể ở biển vây bãi đến xem ra thanh hư chân quân chân thân vị trí đồng thời cáo chi thái vũ đồng d ạ n g bởi vì có dạng này đạo tắc vân thứ mới có thể ngay lập tức liền phát giác được thanh hư chân quân b à y ra tòa đại trận này mấu chốt tiết điểm sau đó phái lạc thạch đám người đi phá hư vô luận là chân quân hay là võ thánh nắm giữ đạo tắc là bọn hắn thành đạo nền m ó n g là bọn hắn căn bản nhất cũng là trọng yếu nhất thủ đoạn cho nên chân quân cùng võ thánh nhóm tùy tiện cũng sẽ không bại lộ bản thân đạo tắc tránh cho bị người hữu tâm nhầm vào v â n thứ lúc này ngay trước mặt thanh hư trân quân toàn lực thôi động bản thân bản m ệ n h pháp bảo la tiên h tinh thần bản phân tích thanh hư trân quân b à y ra tòa này pháp trận lúc này mới bị thanh hư trân quân nhìn thấu mánh khỏe thế nhân chỉ nói ngươi là đương thời lôi pháp thứ nhất lại không ngờ tới ngươi ở đây trận pháp tạo nghệ bên trên lại cũng đáng sợ như thế v â n thứ hai mắt có ánh bạc lấp lóe nhìn trước mắt pháp tướng cho dù là huyền tâm ở trước mặt ngươi chỉ sợ cũng chỉ có thể cam bái hạ phòng buồn cười thượng thanh tông lại còn nghĩ đến cùng đại la tông tranh đệ nhất huyền tâm là thượng thanh tông trưởng giáo tinh thông trận pháp được vinh dự đương thời trận pháp đệ nhất nhân nhưng lúc này vân thứ dùng la thiên tinh thần bản phân tích thanh hư chân quân bảy ra tòa đại trận này cho ra bất đồng kết luận cho dù chỉ nhìn trận pháp tạo nghệ thanh hư chân quân cũng muốn mạnh hơn huyền tâm chân quân thanh hư chân quân mới là hoàn toàn xứng đáng đương thế trận pháp đệ nhất vậy chỉ có dạng này trận pháp mới có thể lập xuống đạo quốc bản thân mạnh nhất nơi cũng không bằng người cho nên vân thứ mới có thể cảm thấy thượng thành tông muốn cùng đại la tông tranh thứ nhất quả thực chính là chê cười l ô i pháp đương thời thứ nhất trận pháp cũng là đương thời đệ nhất đạt được đại làm triều quốc sư chính miệng công nhận thanh hư chân quân cũng không có vì vậy mà tự gác hắn còn không có trước mặt người khác biểu hiện ra qua lấy miễn thuật bóp méo người khác trí nhớ thủ đoạn điểm này trước mắt chỉ có lý phi một người biết rõ lý phi không rõ ràng tiện tay bóp méo một tên đạo cơ k ỳ võ giả ký ức ở trong đó hàm kim lượng chân chính tinh thông miễn thuật thuật sĩ mới có thể hiểu cái này có bao nhiêu đáng sợ cho nên thanh hư chân quân có lẽ còn có thể bị cho rằng là miễn thuật đương thời đệ nhất nhưng hắn sở cầu cho tới bây giờ đều không phải cái gì lôi pháp thứ nhất trận pháp thứ nhất huyễn thuật đệ nhất hắn muốn là trí cao vô thượng độc nhất vô nhị chân chân chính chính đương thời đệ nhất chương ba trăm mười lăm đỉnh cao phía trên chương ba trăm mười lăm đỉnh cao phía trên t r ư ờ n g ba trăm mười lăm đỉnh cao nhất phía trên lam lam thành hoàng cung ngự thư phòng hoàng đế thủ phụ diệp trạch an quân cơ đại nguyên soái văn nhân chính ba người tề tụ một vị cựu ngũ trí tôn một vị văn thần đứng đầu một vị quan võ đứng đầu ba người này tập hợp một chỗ đủ để ảnh hưởng quốc gia vận mệnh bọn hắn đã nhận được từ minh tỉnh tin tức chuyển đến biết rồi thanh hư trần quân n h ữ phản nhưng ba người lúc này cũng không có nói chuyện l ặ n g lặng mà ngồi tại chỗ ngồi bên trên tựa hồ đang chờ người bây giờ quốc sư vân thứ bên ngoài có tư cách cùng ba người một đợt nghị sự cũng chỉ có một vị rồi một lát sau l ự ự thư phòng ngoài truyền tới tiếng bước chân hoàng đế dẫn đầu từ chỗ ngồi vị bên trên đứng dậy d i ệ p trạch đan cùng văn nhân chính lần lượt đứng dậy một tên mặc màu vàng sáng áo mãng bảo nam tử trung niên đẩy cửa vào vất vả hoàng thúc rồi hoàng đế chủ động nên đón người đến tên gọi tần minh lệ là đương kim thiên tử thúc thúc được phong làm lệ vương vị này lệ vương cũng là hoàng thất đệ nhất cờ ư n giả là một vị nhân gian võ thánh đứng tại võ đạo đỉnh cao nhất bảy vị võ thánh có hai vị đều là triều đình bên này một vị là quân cơ đại nguyên soái quân thần văn nhân chính còn có một vị chính là lúc này đi đến ngự thư phòng lệ vương vậy hạ nói quá lời lệ vương chủ động nắm chặt hoàng đế rồi đến tay đến hoàng thúc mời ngồi lệ vương điện hạ một bên diệp trạch đan cùng văn nhân chính một đợt chắp tay hành lễ lệ vương đối văn nhân chính gật gật đầu văn nhân chính đã từng chỉ điểm qua lệ vương võ công tính đối phương nửa cái lao sư lệ vương thấy hai vị này cũng ở đây ý thức được sự tỉnh sợ rằng không đơn giản h ạ n tại hoàng đế bên cạnh không v ị tòa hạng vậy hạ đêm khuya gấp triệu ta t i ế n cùng là có cái gì chuyện khẩn yếu sao hắn được công nhận võ si một lòng si mê với võ đạo qua nhiều năm như vậy không ở ý quyền thế một lòng chỉ cầu võ đạo đang đình tại đương kim thiên tử đăng cơ mười một năm sau vị này lệ vương thành công đột phá đến võ thánh trí cảnh trở thành lại một vị nhân gian võ thánh những năm gần đây thiên tử tự nhiên có lo lắng qua lệ vương có thể hay không đột nhiên đối cái này trước l h ế rồng cảm thấy hứng thú dù sao đây là một vị võ thánh lại có hoàng tất huyết mạch đã nhiều năm như vậy trừ thái tổ hoàng đế bên ngoài đại lam t r i ề u lại không có đi ra vị thứ hai võ thánh hoàng đế cho nên những năm gần đây hoàng đế chỉ là cung ứng lệ vương tu hành cần thiết các loại tài nguyên nhưng lại chưa bao giờ yêu cầu đối phương làm bất cứ chuyện gì tối nay là hắn lần thứ nhất chủ động mời đối phương vào cung thủ phụ cho hoàng thúc nói một chút đi hoàng đế đối diệp trạch gan ra hiệu nói thế là diệp trạch gan đem thanh hư trần quân âm thầm trộm lấy long khí bây giờ lại tại mình tỉnh tạo phản sự đại khái cho lệ vương nói một lần lệ vương nghe xong sắc mặt cũng thay đổi thanh hư mang theo đại la tông mưu phản hắn mưu đồ gì quốc sư đã viễn trình đưa tin đem đối phương động cơ nói cho chấm hoàng đế sắc mặt có chút khó coi thanh hư ý đồ tại mình tỉnh thiết lập một cái đạo quốc thiết lập đạo quốc hắn dựa vào cái gì lệ vương cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi thanhư hẳn là vận dụng đại la tông một loại nào đó bí bảo kia có lẽ là đạo gia chân chính nội tỉnh lại thêm hắn trộm lấy long khí cùng hắn tại minh tỉnh nhiều năm bố trí quả thật có mấy phần thành công khả năng một khi thành công hắn tại đạo quốc bên trong chính là cử thế vô địch lại hắn lực lượng có thể tùy thời truyền lại đến đạo quốc các nơi nghe xong hoàng đế lời nói lệ vương n h ũ mày nếu thật sự là như thế tòa này đạo quốc sẽ thành đại l a m triều tâm phúc hòa lớn nhưng hắn nếu là chết rồi cái này đạo quốc cũng liền không còn thậm chí đại la tông thậm chí toàn bộ đạo gia đều sẽ bị thanh toán hắn mưu đồ gì lệ vương y nguyên không hiểu thanh hư chân quân tòa này đạo quốc nếu là có thể xây thành cố nhiên rất lợi hại nhưng đối phương cũng chỉ có thể cam đoan tại đạo quốc bên trong vô địch ra đạo quốc ý nguyên sẽ bị đánh chết mà lại đối phương cũng không có đầy đủ lực lượng có thể ra bên ngoài quyết trường dù sao chỉ có đại la tông một tông chi lực c h i ế m cứ cũng chỉ là một tình chi điểm dưới tình huống như vậy đối phương chỉ có thể gìn giữ cái đã có mà một khi thanh hư c h â n quân chết rồi tòa này đạo quốc nháy mắt liền sẽ sụp đổ đến lúc đó đại la tông cùng đạo gia đều sẽ trả giá giá cao thảm trọng cho nên lệ vương nghĩ mãi mà không rõ thanh hư trần quân mưu đồ gì đồ một thế chi danh xác định sẽ không biến thành đều danh sao sẽ không biến thành đạo gia tội nhân hắn hẳn là vì truy cầu đỉnh cao nhất phía trên cảnh giới một mực trầm m ặ t văn nhân chính đột nhiên mở miệng nói đỉnh cao nhất phía trên nghe thế bốn chữ lệ vương ánh mắt bên trong lập tức để lộ ra vẻ c ủ a n h i ệ t hắn cả đời si tại võ đạo tại trở thành võ thánh sau vậy vẫn không có một lát v u ơ n g l ỏ n g còn tại chăm chỉ không ngừng cầu đạo theo đuổi chính là đỉnh cao nhất phía trên cảnh giới võ đạo ngàn năm lịch sử ngay từ đầu đám người chỉ có thể phi thường thô giác mượn dùng cấy ghép thể lực lượng khi đó tỷ lệ tử vong còn phi thường cao bước vào võ đạo chính là tại cuộc mà lại có thể đạt tới cảnh giới tối cao vậy vẹn vẹn chỉ là phá thể kỳ mà thôi sau này theo cấy ghép thể chế tạo kỹ thuật càng ngày càng thành thục đ a dược luyện chế càng ngày càng cao bưng với thân thể người nghiên cứu vậy càng lúc càng thâm nhập võ đạo bắt đầu cấp tốc phát triển tỷ lệ tử vong giảm xuống dần dần có tiên tiên nhất khí có kinh lực có nhiều loại t ấ y ghép thể phối hợp mãi cho đến có võ đạo nền bóng quá trình này vẹn vẹn chỉ dùng trăm năm không đến sau này lại qua gần trăm năm thời gian nhân loại có đại công sư có võ thánh lại về sau dòng giã hơn một ngàn năm võ đạo cảnh giới tối cao không còn có đột phá mới rồi thuật pháp tri đạo phát triển cũng cùng võ đạo cùng loại tối cao đến chân quân tri cảnh sau đó sẽ không có đến tiếp sau chính là bởi vì ở nơi này hai loại trên cảnh giới kẹp lại quá lâu quá lâu cho nên võ thánh cùng chân quân mới dần dần bị cho rằng là tu hành đ ỉ n h phong nhưng chỉ cần là bước chân vào đỉnh cao nhất cảnh giới cường giả đều không ngoại lệ đều tin tưởng đại đạo không chỉ như thế cái này một nắm nhân loại những người mạnh nhất đều tin tưởng đúng chắc đỉnh cao nhất phía trên còn có đường còn có cảnh giới càng cao hơn lập đạo quốc thành đạo quân ngưng tụ càng nhiều thiên tử long khí từ đó đi xung kích cảnh giới càng cao hơn đây chính là thanh hư chân quân sở cầu Văn nhân chính ánh mắt thâm u, chậm nói. Hắn mặc dù không nhưng thâm chậm phải thuật mắt mặc u, dãi dù sĩ, nhưng đạo i đ ạ t ra ă m một sông biển. Cùng là cường giả đỉnh giả đổ về c là o so Đạo hắn những người còn lại lại càng dễ hiểu được thanh hư chân người còn càng quân được lại lại cầu. dễ truy ra một mực tại truy cầu trường sinh trong truyền thuyết nếu là có người có thể đột phá đến chân quân phía trên liền có thể chứng đạo trường sinh xem ra thanh hư cầu là đỉnh cao nhất phía trên hắn muốn trường sinh bất hủ vĩnh viễn cử thế vô địch lệ vương lẩm bẩm nói trên mặt hiện ra hướng tới tri sắc nếu là thanh hư chân quân thật sự có thể trường sinh bất hủ hắn thiết lập đạo quốc tự nhiên cũng có thể vĩnh viễn tồn tại xuống dưới bởi như vậy đạo gia địa vị đem phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất thử nghĩ như thế gian thật sự có người có thể trường sinh bất hủ vậy sẽ dẫn tới bao nhiêu người cùng nhật tín ngưỡng cùng truy cầu đến lúc đó thanh hư chân quân căn bản không cần đi khuyết trương bản thân đạo quốc hắn chỉ cần lâu dài n g ư n g cho mình đạo quốc tồn tại x u ố n g dưới một trăm năm hai trăm năm dần già, thế gian người nào không tin đạo hùng vĩ như vậy ý tưởng mới là thanh hư chân quân cùng thanh đỉnh chân nhân hai người cộng đồng m ộ t tưởng mới là thanh đỉnh chân nhân dù là sau khi chết cũng còn nguyện ý thủ vững niềm tin hắn muốn xem đến như vậy vĩnh hằng tồn tại đạo quốc lòng lang dạ thú si tâm bọc tưởng hoàng đế thanh â m lệnh như băng để lệ vương lấy lại tinh thần thái tổ đều không thể làm được sự hắn lại lấy vì chính mình có thể làm đến lệ vương khẽ giật mình hắn là võ si không phải là đồn đốc có thể nghe ra hoàng đế trong lời này ẩn nút ý vị nếu là có được quốc quân thân phận dựa vào thiên tử long khí liền có thể đột phá đến đỉnh cao nhất phía trên năm đó thái tổ hoàng đế có được thiên hạ có càng lớn lãnh thổ càng nhiều thiên tử long khí không đã sớm thành công rồi nhưng thanh hư chân quân dù sao đi là thuận đạo mà thái tổ đi là võ đạo thiên tử long khí là thích hợp nhất thuận đạo thi pháp vật liệu võ thánh trưởng thiên tử lòng khí không bằng chân quân trưởng thiên tử lòng khí cho nên thái tổ không làm được sự không có nghĩa là thanh hư chân quân cũng không có cơ hội hoàng đế câu nói này công khai là nói thanh hư chân quân k h i thực là ở điểm tỉnh lệ vương thái tổ đều không thể làm được sự ngươi cảm thấy mình có thể làm đến sao ngươi cảm thấy mình cảnh giới so thái tổ càng cao vẫn cảm thấy bây giờ đại làm t r i ề u thực lực quốc gia so lúc khai quốc càng tăng lên lệ vương rất nhanh liền thu liếm tâm thần nhìn về phía hoàng đế nghiêm nghị nói vậy hạ cẩn thận làm cái gì xung thanh ngoại thành nhìn xếp ngự phong rời đi vân thứ lý phi hơi xúc động hắn vừa rồi tại trên đường tới dùng hư n i ệ m cùng thanh đỉnh chân nhân từng có một phen giao lưu hỏi thăm đối phương tất nhiên muốn huyết tế vì cái gì thanh hư chân quân không dứt khoát cũng là người ta tại vài tòa trong phủ thành đ ậ u thủ dù sao trong phủ thành có thanh hư chân quân pháp tướng t ò a c h ấ n người khác căn bản không kịp ngăn cản lại vài tòa phủ thành nhân khẩu chung vào một chỗ vượt qua xa một triệu tuyệt đối là đủ số đối với lần này thanh đỉnh chân nhân trả lời là đ ạ o quốc thiết lập thiên tử long khí là mấu chốt quan hệ này lấy nhân khí mặt khác cương n ự c lớn nhỏ cũng là mấu chốt bởi vì một cái quốc độ mấu chốt nhất hai điểm trừ người còn có thổ đ i ệ cho nên huyết tế địa điểm là có yêu cầu nhất định phải phối hợp thanh hư trần quân bày đại trận tại một chút mấu chốt tiết điểm bên trên hoàn thành huyết tế như vậy mới có thể đem toàn bộ minh tỉnh đều bao hàm ở bên trong thỏa mãn đạo quốc thiết lập yêu cầu vân thứ mang theo đám người chạy đến sùng thành chính là một nơi mấu chốt tiết điểm hắn để ba tên võ đạo đại sư tiến đến ba tòa thành thị cũng đều là mấu chốt tiết điểm nếu có thể ở những mấu chốt này tiết điểm bên trên ngăn cản huyết tế phát sinh liền có thể đối đạo quốc thiết lập tạo thành ảnh hưởng những n à y lý phi đều thông qua thanh đỉnh chân nhân lấy được xác nhận hắn cảm khái nguyên nhân chính là ở đây hắn vốn cho là bản thân có thanh đỉnh chân nhân chân hồn có thể khám phá thanh hư chân quân lần này mưu đồ mấu chốt có lẽ sẽ trở thành lần sự kiện nhân vật mấu chốt kết quả phát hiện chính vân thứ liền có thể phát hiện mấu chốt trong đó bản thân quá coi thường những n à y đỉnh cao nhất nhân vật vậy liền làm tốt ta có thể làm sự lý phi quay người nhìn về phía xung thành quốc sư vân thứ đã đối với hắn rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc người tại thành tại cho nên tiếp xuống hắn chuyện cần làm cũng rất đơn giản giữ v ơ n g xung thành v ề công đây là quốc sư mệnh lệnh trừ phi về sau không có ý định tại đại làm triều la lột nếu không, hắn không được chọn mà lại đây cũng là một lần rất tốt cơ hội lập công vê tư đối với huyết tế hắn đánh đáy lòng cảm thấy chán ghét hắn cho tới bây giờ không muốn làm thành nhân nhưng sinh mà là người có chút d a n h giới cuối cùng hắn tuyệt sẽ không n ợ i bộ vào thành lý phi đối một đám đ ỉ n h chiến các đám quan chức nói sau đó dẫn đầu hướng sùng thành phóng đi chương ba trăm mười sáu nơi này vô địch t r ư ờ n g ba trăm mười sáu nơi này vô địch t r ư ờ n g ba trăm mười sáu nơi đây vô địch sùng thành trên tường thành một đám thành vệ quân đều bị vừa rồi vân thứ cùng thanh hư chân quân cách không giao thủ rung động đến, đến rồi không chờ bọn họ kịp phản ứng l i ê n gặp một bóng người lấy cực nhanh tốc độ xông đến dưới tường thành bản quan chính là t r i ề u đình khâm sai phụ c đại lam triều quốc sư chi mệnh tiếp quản sùng thành lý phi thanh â m ở dưới bóng đêm nổ bang xa xa chuyển ra ngoài triều đình、Hình、khâm sai trên tường thành thành vệ quân hai mặt nhìn nhau nếu như không có vừa rồi vân thứ cùng thanh hư trần quân cách không giao thủ bọn hắn có lẽ rất khó tin tưởng lý phi lời nói nhưng có vừa rồi kia phen thanh thế kinh người căn bản không có khả năng giả mạo giao thủ những người này nghĩ không tin đều không được muốn mở cửa sau bằng không trước hết mời bày già phía trên không đợi những thành vệ quân này thương lượng ra một kết quả lý phi đã một cái nhảy lên nhảy lên không t r u n g sau đó dẫm lên trên tường thành nô lên mượn lực nhảy lên tường thành thành này tường chỉ có đại khái cao hai mươi m đối đạo cơ k ỳ cường giả tới nói căn bản không phải trở ngại gì chân chính có thể đối đạo cơ k ỳ cường giả hình thành nhất định trở ngại phải là trăm mét trở lên tường cao lại trên tường thành phải có đủ số lượng tay súng cùng võ giả như vậy mới có thể trở ngại đạo cơ k ỳ cường giả leo lên tường thành đến như lại hướng lên võ đạo đại sư đại tông sư võ thánh vậy thì không phải là chỉ là một đoạn tường thành có thể ngăn trở m u ố n đôi phó loại này cường giả hoặc là xuất động cùng cấp bậc cường giả hoặc là xuất động số lượng đủ nhiều võ giả hoặc quân đội nhìn xem đột nhiên leo lên tường thành lý phi một đám thành vệ quân vô ý thức hướng lui về phía sau rất nhanh một tên tiếp một tên đ ỉ n h chiến các quan viên vậy leo lên tường thành hai mươi chín tên quan viên có năm tên đạo cơ kỷ cường giả hai mươi bốn danh chính sách võ sư đều là khí biến trung kỳ trở lên tu vi trèo lên tường cũng không khó cái nào là lĩnh đội lý phi nhìn lướt qua tại chỗ thành vệ quân mở miệng hỏi một tên mặc toàn bộ áo giáp bên hông vượn qua đao quan võ cẩn thận từng ly từng tý đứng dậy Thành thành t h cùng lúc đó tổng trưởng phó quảng lĩnh trong phụ lệ đồng an lấy được tin tức triều đình khâm sai phụ quốc sư đại nhân mệnh lệnh tiếp quản sùng thành đồng an có chút bất an trước đó kia liên tiếp màu tím lôi đình hán trong thành cũng nhìn thấy kia huy hoàng kiên uy hán ngăn lấy thật xa đều sinh ra một loại run dày cảm cho nên vừa rồi khả năng thật là đương triều quốc sư ở ngoài thành cùng người giao thủ triều đình này khâm sai cũng là thật sự đến như khâm sai rốt cuộc là ai ở vào sùng thành loại địa phương nhỏ này đồng an đối với trung ương đại sự cũng không hiểu rõ cũng không tin tưởng dẫn đội người là lý phi một bên phó quảng v ĩ n h nhìn thoáng qua đồng an trong mắt lóe lên một vẻ hy vọng c h i sắc hết t h ả y đến rồi bao nhiêu người đồng an hỏi hết thể ba mươi người người người đều là võ giả đi thông chi vương gia để vương hoa suối lập tức mang lên vương gia sở hữu võ giả chạy tới lại đi viện chính pháp nhất thiết phải để trần viện trưởng tự mình dẫn người tới lại đem viện đ ỉ n h chiến người đều điều đến đồng an nghiêm nghị nói hắn vẫn muốn liều một phen nếu không hắn chỉ có một con đường chết thành bên trong trừ bỏ hắn cái này đạo cơ kỳ còn có một cái thế gia láo tổ cũng là đạo cơ kỳ trừ cái đó ra viện chính pháp còn có hai vị phụ thể kỳ đại pháp sư lại tu hành chính là đại la tông đạo pháp thực lực viễn siêu tầm thường phụ thể kỳ đội hình như vậy tăng thêm một đám thủ hạ phối hợp chỉ cần tên kia triều đình khâm sai mang tới đạo cơ kỳ cường giả không cao hơn năm cái chưa hẳn giết không được làm đồng an bắt đầu bài binh bố trận chuẩn bị thiết lập ván cục giết người lúc lý phi mang theo một đám đỉnh chiến các quan viên đi vào sùng thành hắn c ự tuyệt hồ hoa an sắp xếp xe trực tiếp mang theo mọi người đang trên đường phố chạy băng băng tất cả mọi người là tu vi không tầm thường võ giả tại trong thành thị tốc độ chạy thật cũng không so ô tô chậm đây là có chuyện gì tại trải qua một tòa quảng trường lúc lý phi thấy được trên quảng trường tập hợp đám người còn có ngoại vi cầm thương bảo vệ đốc tra biên dẫn đường hồ hoa cẩn thận từng ly từng tí nói đây là tổng trưởng đại nhân mệnh lệnh để mấy cái khu người toàn bộ từ trong nhà ra tới tập trung ở một đợt lý phi trong mắt lóe lên một b ệ sắt khí hắn một lần liền nghĩ đến huyết tế đem người đều tập trung lại như vậy càng dễ d t hơn tổng trưởng mệnh lệnh đúng tổng trưởng trực tiếp ra lệnh viện đốc cha cùng thành vệ quân phụ trách áp dụng tiếp tục dẫn đường tăng thêm tốc độ phải chạy ra một khoảng cách về sau đằng sau có một tên đ ỉ n h chiến các tọa quan đuổi tới lý phi bên cạnh ra sức lực truyền thông nói lý đại nhân ta cảm thấy tình huống không đúng lắm trong thành này sợ rằng có đại la tông an b à i người tên này tọa quan cũng không tin tưởng huyết tế h sự cũng không biết thanh hư chân quân muốn thiết lập đạo quốc nhưng tử vân thứ trước khi đi ra lệnh còn có lúc này thành bên trong cái này khác thường hiện tượng hắn vẫn phát giác không thích hợp đúng trong thành này quả thật có đại la tông an b à i người một hồi đại khái sẽ đánh lên ngươi đi nhắc nhở những người còn lại đều chú ý lý phi bất động thanh sắc truyền âm nói lý đại nhân kia chúng ta có phải hay không phải có chuẩn bị cứ như vậy trực tiếp đi gặp vị kia tổng trưởng ta lo lắng sẽ chúng mai phục tên này tọa quan tiếp tục nhắc nhở lý phi nhìn hắn một cái ngươi tên là gì hạ quan lữ văn tinh hắn một cái sắp năm mươi tuổi người vẫn là triều đình tọa quan nhưng phải ở một cái không đến hai mươi tuổi người trẻ tuổi trước mặt tự xưng hạ quan trong lòng vẫn là rất khó chịu trước đó l ạ thạch ở thời điểm còn tốt bây giờ là thật sự có chút không được tự nhiên nhưng hắn lại lo lắng nhóm người mình lại bởi vì lý phi kinh nghiệm không đủ một đầu tiến đụng vào người khác trong c ậ p ấy không thể không chủ động đứng ra nhắc nhở lữ đại nhân chúng ta muốn bằng nhanh nhất tốc độ tiếp quản tòa thành thị này cho nên không có thời gian cùng những người kia từ từ mải lý phi đơn giản giải thích một câu thế nhưng là lữ đại nhân không cần nhiều lời ở đây không cần lo lắng cái gì lý phi cắt đứt đối phương hắn không phải không nguyện ý nghe quên người chỉ là tin tưởng vẫn thứ phán đoán vân t h ứ tất nhiên để hắn lưu lại dẫn đội tiếp quản sùng thành đã nói lên cái này sùng thành bên trong không có khả năng tồn tại võ đạo đại sư hoặc là chân nhân cấp số này chiến lược nếu không vân t h ứ sẽ để cho lạc thạch vậy lưu lại mà lại lý phi phỏng đoán muốn tới đ ổ thành người hẳn là không được bao lâu thì sẽ đến cho nên hắn phải nhanh một chút triệt để tiếp quản sùng thành bảo đảm thành bên trong sẽ không còn có vấn đề lữ văn tinh bị lý phi đánh gãy trong lòng có chút tức giận nhưng trở ngại lý phi không sai thân phận chỉ có thể cố nén sắp mặt hắn có chút kém yên lặng lũi về sau trở về quay đầu đ u i còn lại mấy tên tọa quan lắc đầu thằng ngãi ngông cùng tự đ không nghe được khuyên bình thường nhân ra cũng dám bên đường đá hoàng tử không còn mới kỳ quái a i chính chúng ta để cao cảnh giác đi đừng tại đây khe núi nhỏ bên trong lập thuyền mấy tên tọa quan âm thầm ra sức lực truyền âm tiến hành giao lưu một đoàn người lại chạy trốn mười mấy phút sau cuối cùng tiến vào tổng trưởng phụ đ ệ vị trí thượng lý khu nơi này mặt đường đều biến thành đất xi、si、măng lại khu phố rõ ràng càng thêm rộng lớn tại một đoàn người kéo qua một cái góc đường sắp tiến vào một đầu chỉ có đèn đường s á n g rỡ không có một hai khu phố lúc có được cảm giác loại siêu phàm năng lực lữ văn t ì n h đột nhiên cảm giác được có chút dị thường vội v a n g mở miệng nói nhỏ không đợi hắn nói hết lời chạy trước tiên lý phi đã tại tại chỗ lưu lại một đạo t à n ảnh giống như mũi tên một lần liền liền xông ra ngoài con đường này hai bên phòng úc rất nhiều cửa sổ đều là mở ra ở nơi này chút cửa sổ sau cất giấu từng người từng người tay súng nhưng khi lý phi từ trên đường phố l ư ớ t q u a lúc những n à y tay súng còn chưa kịp n ô ra ngoài cửa sổ liền bỗng nhiên thân thể chấn động sau đó ngã ngất đi vị trí dựa vào sau một chút tay súng ngược lại là n ô ra ngoài cửa sổ nhưng là bọn hắn vừa nâng th Vậy m ộ trong không khí đột nhiên phát ra một tiếng cấp tốc nổ bang giống như là có một mai đạn pháo trên không trung cao tốc phi hành một chi lóe ra quang mang màu xanh sấm mũi tên từ trên trời ra xuống hướng về lý phi đầu mũi tên này mũi tên khoảng chừng dài hai mét có cổ tay tu h m ả n h cùng hắn nói là mũi tên không bằng nói là một cây t r ư ờ n g thương cái này mũi tên tốc độ dù không bằng biên đạn nhưng lực lượng phải mạnh hơn quá nhiều xuyên thủng đủ sức để phá vỡ đạo cơ kỳ cường giả hộ thể k i n h lực bán tên người rõ ràng là một tên đạo cơ kỳ cường giả ở nơi này âm thanh to lớn vang lên ầm ầm nháy mắt phía trước một nơi mái nhà không chịu nổi phản chấn lực lượng trực tiếp vỡ vụn sụp đổ xuống dưới một tên tay cầm một thanh cự cung võ giả cất bước hướng một cái khắc tòa nhà phòng úc nóc nhà nhảy xuống phải theo một tiếng ngột ngạt trí cực kim loại tiếng nổ, đoàng, búi nổ đùng đoằng mũi tên ầm b a n g nổ t u n g b ạ o thành đ ầ y trời mảnh gỗ vụn lý phi không tránh không né, thi triển hôn nguyên kim cương kỉnh trọi cứng bên dưới cái này thanh thế kinh người một t i ế n g cũng liền vào lúc này tiếng vọng chưa nghỉ trong không khí lần nữa phát ra một tiếng kịch liệt tiếng nổ đùng đoằng một đạo ánh kiếm màu đỏ rực từ một gian tiệm tạp hóa bên trong bay ra tại trải qua kêu bay múa đ ầ y trời mảnh gỗ vụn lúc lại nháy mắt đem những này mảnh gỗ vụn toàn bộ nhóm lửa phi kiếm hoa vẫn quanh tại lý phi quanh người mảnh hòa diễm bao khỏa ở trong đó nhưng cực tốc mà đến phi kiếm cũng không có từ chính diện đâm về lý phi mà là đột nhiên biến hướng ánh kiếm màu đỏ rực trước một giây còn tại bên trái dưới mái hiền sau một cái chớp mắt cũng đã đến rồi lý phi sau lưng một cây cột điện phía trên từ xa đến gần tiếng nổ đùng đằng tại lúc này đã là như phong lôi giống như gầm thét mà lại tiếng gầm g ừ này từ bốn phương t á m hướng chuyển đến khiến người hoàn toàn không phân rõ thanh âm đầu nguồn ở đâu tự nhiên cũng không cách nào nghe âm đón chỗ đánh giá ra phi kiếm vị trí kia quang phía sau không khí bị lôi ra từng đạo thật dài hỏa tuyến cái này từng đầu hỏa tuyến giang khắp nơi tại lý phi bốn p h í a biên chế ra một t phong hỏa liệu nguyên kiếm hậu phương lữ văn tinh nhận ra tay này phi kiếm thuật đây là đại la tông phi kiếm chi thuật người xuất thủ là đại la tông nước truyền sát lực viễn siêu tầm thường p h ụ thể kỳ đại pháp sư sông nhanh như vậy muốn c h ế t à. lữ văn tinh một bên ở trong lòng t h ầ mắng m một bên nhanh chóng hướng phía trước phóng đi nhưng không đợi hắn cùng mấy tên khác đạo cơ kỳ võ giả vào tới lý phi quanh người lưới lửa đã cấp tốc có vào tiếp cận một ngàn độ c nhiệt độ cao đem mặt đất nướng thành cháy đen sắt lý phi lúc này kim q a n g vật q u n h đã người khoác hôn nguyên tinh thần h ả i hắn mặc cho lưới lửa có vào đông nhiên quay người hướng góc phải bành thánh t i ế n g như hồng trung đại lữ hôn nguyên kim cương kình bao trùm nắm đ ấ m tinh chuẩn đụng vào cái kia t h a n h chỉ có bàn tay lớn nhỏ phi kiếm phi kiếm bị đánh bay co vào nắm chặt lưới lửa cũng bị đánh tan hóa thành một cái bể i n lửa ba lại một đường màu xanh sẫm tiễn quang trúng đích lý phi sau đó trên đầu hắn nổ tung lại là nơi xa tên kia tiễn thủ thừa dịp lý phi quay người ra với lúc nắm chặt cơ hội lại bắn ra một tiễn đáng tiếc y nguyên không thể phá phỏng nhưng là để hôn nguyên tinh thần khải ở vào vỡ vụ danh giới không đợi lý phi có chỗ điều chỉnh hắn bên trái đằng trước một gian tiệm mị đại môn ẩm vàng nổ、tung. phụ cận mặt đất hung h ă n g run run một lần một tên đồng dạng toàn thân tản ra kim sắc quang mang nam tử tay cầm một thanh nặng đến hơn tám trăm cân cán d à i đại đao mang theo khí thế kinh người bay lượn lên một đao hướng lý phi chém xuống nam tử này xông ra còn không có tản đi hỏa diễm cùng bay múa mảnh vỗ v ụ đi tới lý phi trước người hai tay giơ cao cán d à i đại đao hướng về sau vung mạnh đến rồi cực hạn cả người tản ra sáng chói k i m quang nhìn qua lóa mắt uy mánh tới cực điểm người đến cũng là một tên đạo cơ kỳ cờ giả đối mặt bay vọt mà tới khi thế sắc bén vô song t ư ơ n g tự tu luyện kim thuộc tính kình lực b ệ n nhân lý phi cuối cùng rút ra quỷ chẳng đao. hai đạo màu vàng đao quang chạm vào nhau phát ra một tiếng sấm nổ giống như trầm đục rõ ràng vũ khí càng nặng lại còn mang theo chạy lấy đà sung phong thế sông nhưng tay cầm cán giải đại đao nam tử lại tại lần này trực tiếp đối đầu xa suốt hạ phong trong tay hắn cán giải đại đao nháy mắt về sau tung bay trên cán giải kịch liệt chấn động tình lực trực tiếp thuận cánh tay của hắn s u n g kích đến trên người hắn để hắn hai cánh tay r u lên hướng về sau đẩy lui nhưng hắn cũng không có vì vậy màu xinh lòng t h o i ý bởi vì hắn khỏe mắt quét nhìn đã thấy một v ệ c màu xanh sấm tiết q u n g không chỉ có như thế cái kia thanh phi kiếm màu đ trước chống đỡ được như thế nhiều công kích lại cùng bản thân l i ề u mạng một cái tên này tay cầm cán dài đại đao nam tử tin tưởng lý phi cái này khí đã s ắ p muốn đã tiêu hao hết hiện tại chính là suy yếu nhất thời điểm hắn không để ý run lên hai cánh tay cưỡng ép thôi động kinh lực dừng lại ngửa ra sau đại đao lần nữa vung đao trước chém ba màu xanh s ố n g mũi tên dẫn đầu chúng đích lý phi tại nổ tung đồng thời lý phi trên người hỗn nguyên tinh thần khải cũng theo đó vỡ vụn lý phi cái này khí xác thực muốn đã tiêu hao hết nhưng hắn không có đi quản sau l ư n g phi kiếm mà là chủ động đón trước người đao quang bước về phía trước một bước tiếp theo một cái trước mắt đại đao chém trúng vai trái của hắn lưới đ a o cuối cùng bị một tầng màu vàng kinh n h ạ t tiêu chạm phòng hộ áo chặn lại rồi lý phi thân thể c h ầ m xuống phía dưới đem dưới chân mặt đất dấm sập phòng hộ áo chí ít cấp năm tay cầm cán dài đại đao nam tử lập tức có phán đoán sau đó hắn đẩy cõi lòng mong đợi nhìn về phía lý phi sau lưng phòng hộ áo mặc dù đẳng cấp cao nhưng không bảo vệ được toàn thân sở hữu bộ vị thanh phi kiếm kia tất nhiên là đầm về lý phi đầu tại hộ thể kinh lực bị phá hiện tại lý phi hẳn phải chết không nghi ngờ chụ ả n tiếp theo một cái t r ớ c mắt ánh kiếm màu đỏ rực từ lý phi gương mặt bên cạnh bay qua sau đó loạn trà loạn trạng mà chặt đứt ven đường một cây cột điện cuối cùng tựa như uống say tráng hán bình thường rơi xuống tiến vào một gian trong cửa hàng làm sao lại như vậy tay cầm cán giải đại đao nam tử mở to hai mắt hoàn toàn không có cách nào lý giải lý phi là thế nào làm được không đợi hắn kịp phản ứng trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một mảnh b i ể n máu một giây sau ánh đao lướt qua tên này đạo cơ k ỳ cường giả đầu bay lên cao cao ai thở dài một tiếng đột nhiên từ lầu hai một cánh cửa sổ bên trong truyền ra một tên mặc viện chính pháp trường bảo màu trắng lão giả xuất hiện ở bên cửa sổ hắn nhìn về phía đường phố phía dưới bên trên bị chém dụng đầu tên nam tự kia thương xót lắc đầu người bị giết là sùng thành vương gia lão tổ vương hoa suối vương gia cũng là đại la tông âm thầm nâng đỡ một cái gia tộc đáng tiếc thật vất vả bồi dưỡng được một tên đạo cơ kỳ cứ như vậy chết rồi ông lão mặc áo b à o trắng một bên lắc đầu một bên đưa tay hướng phía dưới khu phố ném ra mấy chục tấm màu tím lá bừa một giây sau lão giả hư nể tình một nháy mắt phun ra ngoài rót vào cái này mấy chục tấm lá bừa bên trong bởi vì lực lượng phóng thích quá mức kịch liệt lão giả khỏe mắt còn có mặt mũi bên trên nếp gấp bên trong đều có máu tươi thẩm thấu ra cả người tựa như một lần dàn mua thêm mười tuổi lão giả tên gọi trần truyền thịnh là sùng thành viện chính pháp viện trưởng cùng vừa rồi thi triển ra phong hỏa liệu nguyên phi kiếm chi thuật tên kia phụ thể kỳ đại pháp sư một dạng hắn cũng là đại la tông đ í c h t r u y ề n hắn đã nhìn ra theo ở phía sau bọn tới lữ văn tinh bọn người là đạo cơ kỳ tu v i tăng thêm ly phi hết thể có sáu tên đạo cơ kỳ mà phía bên mình đã chết một tên đạo cơ kỳ cho nên hôm nay một trận sẽ phi thường khó đánh thế là hắn không tiếc tổn hại thân thể của mình cũng muốn thi triển cảng kịch liệt thủ đoạn từ lầu hai bay xuống mấy chục tấm màu tím lá b ù a tất cả đều là đạo gia thượng phẩm lá b ù a mỗi một chương đều giá trị đắt đỏ cái này mấy chục tấm màu tím lá b ù a nháy mắt biến mất hóa thành từng đạo lực lượng vô hình vê anh một đạo lốc xoáy bao tắp trống rông trên đường phố tạo ra đem hai bên trong cửa hàng tạm v ậ t toàn diện quần l ra trên không trung x o á n nát cái này vòi rồng thậm chí đem ven đường mấy cây cột điện mạnh mẽ từ trong đất nổ ra tới sắt thép trên không trung bị bóp méo thành hình nhóm ó từng khối mảnh vỡ nhanh chóng va chạm ra hỏa tinh cái này đã uy lực kinh khủng lốc xoáy bao tắp cũng không có công kích lý phi. mà là xuất hiện sau lưng hắn chặn lại rồi vọt tới lữ văn tình đám người trần truyền thịnh t r ư ớ c phải cùng những người còn lại liên thủ cường sát lý phi tại gió bao xuất hiện đồng thời trước đó cái kia thanh giống như uống say bình thường phi kiếm từ trong cửa hàng bay ra lần nữa hóa thành một đạo ánh kiếm màu đỏ rực lần này kiếm quang không tiếp tục không ngừng biến hướng lôi ra một tấm lưới l ử a mà là thẳng tắp vọt tới lý phi nóng rực hỏa diễm phun ra ngoài tựa như một viên hỏa lưu tinh trong phi kiếm mấy loại cây ghép thể bị toàn bộ kích phát đem phi kiếm lực lượng thôi động đến bình phong một bên khác lại một đường màu xanh sấm mũi tên hướng lý phi đỉnh đầu rơi xuống lý phi lần nữa thi triển hôn nguyên tinh thần khải căn bản không quản sau lưng bọn tới phi kiếm đôi cứng rơi vào bên dưới mũi tên hướng phía trước sông ba frank mũi tên lần nữa nổ tung hỏa lưu tinh đụng chúng lý phi phía sau lưng lý phi hôn nguyên tinh thần khải lần nữa xuất hiện từng đạo vết rách ở vào vỡ vụ n biên giới hắn mượn lực ra tốc sông về trước mục tiêu của hắn là ngay từ đầu phi kiếm lao ra cái gian phòng kia tiệm tạp hóa nhưng vào lúc này một thanh chỉ có c ơ ngón tay nhỏ bé tới cực điểm màu đen nhánh phi kiếm từ một mảnh trong bóng tối lạng yên không một tiếng động bay ra thanh phi kiếm này không chỉ có không có phát ra cái gì thanh â m thậm chí ngay cả mảy may thuật pháp ba động cùng kiếm ký cũng không có thanh phi kiếm này giống như một mảnh ngâm ảnh cứ như vậy l ạ n g y ê n không một tiếng động rơi vào lý phi trên cổ một giây sau lý phi chỗ cổ h ố t nguyên tinh thần khải bị thôn vệ ra trống r ỗ n g phi kiếm cứ như vậy chui vào đâm về lý phi cổ xong rồi trên lầu hai trần truyền thịnh lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng hắn vừa rồi thi triển ra p h ù đạo thủ đoạn một là vì tạm thời ngăn cản lữ văn tình đám người hai là vì mê hoặc lý phi để lý phi cho là mình thủ đoạn mạnh nhất là phù đạo kỳ thật không phải hắn thủ đoạn mạnh nhất cũng là phi kiếm hắn luyện kiếm thuật là đại la tông một môn khác tuyệt học vô ảnh vực sâu à o kiếm đây là một môn am hiểu nhất đánh lén cùng ám sát kiếm thuật có thể giết người ở vô hình sau khi cái kia thanh chỉ có cỡ ngón tay phi kiếm đâm trúng lý phi cổ về sau nhưng không có như trần truyền thịnh nghĩ như thế trực tiếp chém xuống lý phi đầu mà là kẹp lại rồi c ó mà tiến thêm làm sao có thể trần truyền thịnh không thể tin nhìn xem lý phi kinh sợ dị thường nhưng vào lúc này lý phi ngẩm đầu hướng hắn nhìn thoại qua cứ như vậy hời hợt liếp mắt trần truyền thịnh một ngụm máu tươi phun ra như gặp phải trọng kích hắn kêu lên một tiếng đau đớn lại cùng phía trước những cái tia tay x u ố n g m ở dạng trực tiếp từ trong cửa sổ ngã quỵ rớt xuống giải quyết hết trần truyền thịnh về sau lý phi đã đi tới này phức tạp hàng c ổ n g t i ệ m trước bên trong trừ tên kia thi triển phong hỏa liệu nguyên kiếm cụ thể kỳ đại pháp sư còn có bốn tên sùng thành viện đ ỉ n h chiến luyện kỳ đ i p h võ sư không đợi lý phi xuất thủ đạo kia ánh kiếm màu đỏ rực xuất hiện ở đỉnh đầu hắn sau đó giống như lưu tinh truy lạc thanh thế kinh người lúc này lý phi tạm thời không có kinh l ư c hộ thể nhưng hắn cũng không có trốn tránh mà là lần nữa đối thanh phi kiếm này sử dụng vừa mới tự sáng tạo không lâu hết huy kết hợp liêu tâm ý lực lượng cùng hư nghiệm huyết uy thần uy lực kinh người giống như một thanh vô hình trọng truy thu n g hăng đập nện đang phi kiếm phía trên trên phi kiếm không chỉ có bổ sung lấy người điều khiển hư nghiệm còn có thuật pháp loại cấy ghép thể hai cái này đều bị võ giả tâm ý lực lượng c h ắ c chế cho nên chúng một cái huyết uy thần về sau đều chịu đến ảnh hưởng tiếp theo một cái trước mắt đạo kiếm quang này đột ngột run run một lần kiếm đạo quy tích xuất hiện trạch hướng lý phi nắm lấy cơ hội hướng một bên trốn tránh nhẹ nhõm tránh ra một kiếm này vê anh mặt đất xi măng bị một kiếm này bành ra một cái n g to đại địa chấn động đã vụn bay tán loạn lý phi nắm lấy cơ hội vọt vào tiệm tạp hóa bên trong trốn ở tiệm tạp hóa bên trong phụ thể kỳ đại pháp sư tuyệt vọng nhắm mắt lại ầm ầm theo vài tiếng tiếng vang tiệm tạp hóa bên trong thật giống như bị đạn pháo vanh qua biến thành một vùng phế tích hai bên bức tường đều vỡ vụn sụp đổ năm thi thể bị chém thành hai đoạn cùng một đống tạp v ậ t hỗn hợp lại cùng nhau t à n mát ra khó n gửi trí cực hương vị đây hết thể nhìn như phức tạp kỳ thực đều phát sinh ở ngắn ngủi vài dây bên trong lữ văn tinh đám người lúc này đã xông phá đạo kia vòi dòng gió bão vọt tới tiệm tạp hóa bên ngoài ở tại bọn hắn ánh mắt phức tạp bên trong lý phi lông tóc không tổn hao gì từ một mảnh hỗn độn tiệm tạp hóa bên trong đi ra hai tên đạo cơ k ỳ c ư ờ n g giả hai tên pháp khí là phi kiếm đại pháp sư mà lại còn là đại la tông đ i chuyển dạng này s á t cục lữ văn tinh đám người tự nhận nếu đổi lại là bản thân hiện tại đã chết kết quả lý phi vẹn vẹn chỉ dùng mười mấy giây liền đơn giản thô bạo đem trận này s á t cục phá mất lữ văn tinh hồi tưởng lại vừa rồi lý phi nói với hắn lời nói ở đây không cần lo lắng cái gì nguyên lai ý tứ của những lời này là ta ở chỗ này vô địch cho nên không cần lo lắng cái gì lữ đại nhân lý phi đột nhiên hô a lữ đại nhân đ ô n g nhiên lấy lại tinh thần cơ hồ vô ý thức c h ắ p tay nói lý đại nhân có gì phân phó hắn không còn cảm thấy khó chịu rồi làm phiền n g ư ơ i mang cá nhân đuổi bắt người kia có thể bắt được lý phi chỉ vào nơi xa tên kia thấy tình thế không ổn chính nhanh chóng trốn chạy đạo cơ k ỳ cùng tiên thủ nói vâng lữ văn tinh không trần c h ờ chút nào lĩnh mệnh t r ư ơ n g ba trăm mười bảy thừa long phủ long t r ư ơ n g ba trăm mười bảy thừa long phủ long t r ư ơ n g ba trăm mười bảy cưới rồng nâng rồng phò vua kế vị đông an chuẩn bị trận này vây rết tri cục trừ mấy tên cường giả trên trăm tên tay súng còn có trên trăm tên võ giả những này võ giả đến từ viện đình chiến vương gia còn có đồng an lôi kéo thu phục người giang hồ nhưng lý phi giết người tốc độ thực tế quá nhanh mai phục tại phụ cận đám võ giả còn không có đạt được xuất thủ mệnh lệnh vương gia gia chủ liền đã bị c h é m giết viện chính pháp hai tên p h ụ thể kỳ đại pháp sư cũng bị c h é m giết thiết lập ván cục đồng an c à n g là trực tiếp chạy đ ư ờ n g rồi cái này liền khiến cái này võ giả rất xấu hổ chỉ có thể đ i ê n l ạ n tàn đi lữ văn tinh mang theo hai tên đạo cơ kỳ tọa quan đội theo đồng an đi lý phi yêu cầu tận lực bắt sống còn lại hai tên đạo cơ kỳ tọa quan bị lý phi mệnh lệnh mang theo những người còn lại tiến đến viện chính pháp đem nơi đó khống chế cuối cùng chỉ còn lại lý phi một người còn tại trên đường dài h ồ quản lý lý phi quay người nhìn về phía trốn ở phía sau cùng một mặt mộng bức hồ hoa mười phần lễ phép nói phiến phức tiếp tục dẫn đường a hồ hoa bỗng nhiên lấy lại tinh thần liền vội vàng gật đầu dùng đời này tốc độ nhanh nhất hướng lý phi chạy tới tốt tốt tốt đại nhân ngài mời sau đó một đường không còn vận sóng lý phi tại hồ hoa dẫn dắt đi thuận lợi đi tới sùng thành tổng trưởng phó quảng vĩnh p ụ đệ nghe lệnh của đồng ă n võ giả khi lấy được tin tức sau đều chạy đường cho nên phó quảng vĩnh lần nữa khôi phục tự do đang đứng tại ngoài cửa lớn chờ đợi nhìn thấy lý phi đám người về sau hai mắt phát sáng một cái bước xa liền xuống tới không người nói hạ quan gặp quà khâm sai đại nhân đa tạ khâm sai đại nhân ân cứu mạng hắn đã trước thời hạn từ thành vệ quân bên kia nhận được tin tức biết rõ lần này khâm sai đại nhân phi thường trẻ tuổi cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra lý phi thân phận lý phi nhìn xem không mình hành lễ phó quảng vĩnh ngươi là sùng thành tổng trưởng chính là hạ quan đem người sở hữu tập trung lại mệnh lệnh là ngươi h ạ phó quảng lĩnh thân thể r u lên y nguyên không người hạ quan là bị sùng thành viện đ ỉ n h chiến thủ tôn đồng an lấy cả nhà người tính mạng áp chế bất đắc di mới rơi xuống mệnh lệnh như vậy mời đại nhân trà cho rõ thành bên trong trừ viện đ ỉ n h chiến cùng viện chính pháp còn có những người khác phản sao lý phi hỏi còn có một cái bản địa lớn nhất thế g i a vương g i a vậy cùng theo phản trừ cái đó ra chính là đồng an ngày bình thường lôi kéo một chút bản địa bang phái cùng giang hồ nhân sĩ phó quảng lĩnh thành thật trả lời lý phi n g ư y i cái này tổng trưởng hiện tại trong tay còn nắm giữ lấy bao nhiêu người toàn bộ viện đốc cha hết thể hơn ba trăm tên đốc cha viên còn có hơn ba trăm danh thành vệ quân hạ quan cũng còn có thể chỉ huy được trừ cái đó ra bản địa còn có hai cái đại gia tộc cộng lại có thể có hơn ba mươi tên võ giả trên trăm tên tay súng hạ quan cũng có thể chỉ huy phó quảng lĩnh rất khẳng định nói đây cũng là đồng an không có trực tiếp giết hắn nguyên nhân t a i cầm lực lượng như vậy tại không có người dám tạo phản tình môi giới hắn kỳ thật mới là sùng thành nhất có quyền lực cái kia đáng tiếc gặp được tạo phản đồng an một mình nhập phủ liền đem hắn n ắ m rồi đại nhân hạ quan có một cái trọng yếu tình báo muốn chỉnh lên trước đây lịch tặc đồng an chính miệng nói với hạ quan sau đó không lâu sẽ có năm mươi kỵ ngự doanh kỵ quân tăng thêm mấy chục tên võ giả còn có hơn ba trăm tên đốc tra viên cùng hơn hai trăm danh thành vệ quân chạy đến sùng thành phó quản g đ ĩ n h nói biết rồi lý phi thần sắc không thay đổi nhìn qua mười phần chấn định để sở hữu dân chúng về nhà thật tốt đợi không muốn đi ra đi lại đem ngươi có thể động viên tất cả mọi người kêu lên để bọn hắn lên tường thành phòng thủ thấy lý phi một bộ đã t i n h trước bộ dáng tăng thêm hắn gọn gàng giải quyết hết đồng an đám người phó quản lĩnh lập tức an tâm rất nhiều vâng hạ quan cái này liền đi làm đại nhân mời vào bên trong trước tiên ở hạ quan trong phủ đệ ngồi một chút thế là lý phi đi đến phó quản g lĩnh phủ đệ tại trong hành lang tòa hạ hàn tính toán tiếp xuống thủ thành chiến mấy chục tên võ giả hơn ba trăm tên đốc tra viên cùng hơn hai trăm danh thành vệ quân những này đều không đủ vì lo mấu chốt là kia năm mươi tên ngự doanh kỵ quân chống đỡ được sùng thành mới có cứu ngăn không được sùng thành dân chúng ý nguyên muốn bị đổ sát lý phi tại phó quản g lĩnh trong phủ đệ chờ đợi mười mấy phút lữ văn tinh đám người nắm lấy đồng an trước trở lại rồi đông an chính là vừa rồi tên kia ở phía xa bắn tên đạo cơ k ỳ cùng tiến thủ hắn mạnh hơn viễn trình tiến công tại không có người phối hợp tình hung ố dưới gặp phải bà tên đạo cơ k ỳ cuối cùng bị bắt sống hắn bị lữ văn tinh còn có một tên khác đạo cơ k ỳ tọa quan liên thủ khống chế lại nâng lên lý phi trước mặt trực tiếp q ù ỳ xuống đại nhân người bắt trở lại rồi lữ văn tinh ngồi đối diện tại chính giữa đại s ả n h lý phi nói không sai đại nhân tham mạng đông an nhìn thấy lý phi về sau đ ộ i vàng la lớn ta nguyện lập công trụ tội kế tiếp còn có năm mươi kỵ kim sơn phụ thành ngự doanh kỵ quân mang theo vài trăm người đến công thành ta nguyện ý lập công trụ tội cầu khâm sai đại n h â n cho ta một cái cơ hội nghe tới năm mươi kỵ ngự doanh kỵ quân lữ văn tinh đ á m người lập tức biến sắc thấy lý phi trầm mặc lữ văn tinh vội vàng truyền ông nói đại nhân ngự doanh quân ba mươi người liền có thể thành trận chí ít có thể so sánh thứ năm ngăn đạo cơ k ỳ năm mươi người kết trận đủ để vây rết đạo cơ k ỳ định phong cường giả mà lại ngự doanh kỵ quân có dị thú tọa kỵ tương trợ sát lực càng sâu cái này đồng ă n là một khó được tiến thủ chính diện đối địch có lẽ không được nhưng dùng để thủ thành cũng rất hữu dụng không bằng tạm thời lưu tính mạng hắn cho hắn lấy công chuộc tội cơ hội. lý phi sau khi nghe xong mặt không biểu tình đồng an thân t h t run lên hắn vốn muốn nói bản thân không biết rõ tình hình nhưng nếu như không biết rõ tình hình hắn liền sẽ không để phó quảng lĩnh hạ lệnh đem sở hữu đốc tra viên cùng thành vệ quân người nhà toàn bộ tiếp vào mặt khác hai cái cu cái này nếu là còn nói bản thân không biết rõ tình hình chính là đang vũ đ ụ c lý phi trí thông minh rồi ta biết sai rồi cầu xin đại nhân cho ta một cái c h u ộ t mạng cơ hội ta nguyện liều chết bảo vệ sùng thành đến giờ khắc này đông an chỉ có thể gửi hy vọng ở bản thân đạo cơ kỳ cường giả thân phận hy vọng lý phi có thể xem ở về điểm này cho mình một cái cơ hội sống trước đó còn dự định phối hợp ngoại nhân đồ sát sùng thành dân chúng người bây giờ lại nói mình muốn liều chết bảo vệ sùng thành hiện thực có đôi khi chính là như thế trầm trọng lý phi chậm rãi từ chỗ ngồi vị bên trên đứng dậy một bên phó quản lĩnh cũng liền nội vàng đứng dậy ngươi không phải biết rõ sai rồi lý phi đi đến đồng an trước người từ trên cao nhìn xuống nhìn đối phương ngươi chỉ biết là bản thân phải chết đồng an s ắ p mặt tử biến đường đường đạo cơ kỳ c ự n giả giờ phút này lại nhịn không được phát run cầu xin đại nhân cho cái cơ hội ta còn hữu dụng ta có thể giết địch ta thật có thể ba lý phi hời hợt một trưởng vỗ tại đồng an trên đầu đồng an thân thể run lên hé miệng rốt cuộc không phát ra được thanh nhầm nào ngươi không xứng bảo vệ sùng thành ta tới lý phi nhìn xem đồng an con mắt nói như thế lữ văn tinh ở trong lòng thở dài một tiếng cùng đồng bạn một đợt bung ra đồng an đông an trực tiếp g ê liệt trên mặt đất thất khiếu chảy máu rất nhanh liền và khí đại nhân nhưng vào lúc này một tên đ ỉ n h chiến các chính sách võ sư chạy vào đ ạ i đường viện chính pháp đã bị chúng ta cầm xuống bố trí trận pháp đã phá đi cả đám người toàn bộ bị chúng ta khống chế được viện chính pháp vẹn vẹn có hai tên p h ụ thể kỳ đại pháp sư đều chết ở lý phi trong tay những người còn lại tự nhiên ngăn không được đ ỉ n h chiến các một đám cao thủ cho nên bị nhẹ nhõm cầm xuống phó tổng trưởng lý phi quay đầu nhìn về phía phó quản lĩnh phó quản lĩnh vội vàng chắc tay đại nhân ngươi phái người đi đem viện chính pháp người chia chốt mở áp phải kim sơn phủ nếu như phái người đến sẽ từ cái nào phương hướng tới hẳn là từ sùng thành phía tây tới vậy chúng ta đi trước cửa thành phía tây phải lý phi lại nhìn về phía đến đây báo tin chính sách võ sư lưu hai người tại viện chính pháp nhìn xem những người còn lại toàn bộ đi cửa thành phía tây tụ hợp chờ đối phương lĩnh mệnh mà đi lý phi mang theo một đoàn người đi ra khỏi phủ đệ hướng tây cửa thành tiền đến đại nhân l g ự doanh quân khó đối phó l g ự doanh kỵ quân càng khó ngăn cản đại nhân cũng không nên khình địch ra trên đường lữ văn tinh chủ động đi đến lý phi bên cạnh nhẹ giọng nhắc nhở lý phi gật gật đầu đại lam triều cầm chi tung hoành thiên hạ quét ngang lục hợp vũ khí sắc bén hắn đương nhiên sẽ không k i n h thường ở nơi này vĩ lực quy về tự thân thời đại tập thể lực lượng y nguyên có thể chấn áp cá thể lực lượng ngự doanh quân không thể bỏ qua công lao các nơi quan lớn nhất viên vẫn là quan b ằ n triều đình chuẩn mực có thể làm cho từng người từng người võ đạo cường giả không thể không tuân theo một người trong đó trọng yếu nguyên nhân chính là các nơi đều có ngự doanh quân tòa c h ấ n lý phi trước đây cùng các loại đạo cơ kỳ cường giả giao thủ, qua, kỳ giao thủ qua cùng võ đạo đại sư giao thủ qua thậm chí ở trong giấc mộng cùng chân quân đều giao thủ qua nhưng hắn duy trì có còn không có cùng ngự doanh quân giao thủ qua không có được chứng kiến thời đại này cường đại nhất lực lượng tập thể cho nên giờ phút này nội tâm của hắn chỗ sâu ngược lại có chút chờ mong kim sơn phủ ngoài thành hai đại chân quân ngay tại đấu pháp thành bên trong đám người chỉ có thể nghe tới tiếng sấm không ngừng ngoài thành bầu trời mây đen dày đặc sấm vang chấp g i ậ t có một trận đáng sợ gió bão ở ngoài thành thành hình ở mảnh này trong mây đen thỉnh thoảng có một khỏa khỏa sáng chói tinh thần lấp lóe thanh hư chân quân ngàn mét cao rõ ràng sắc pháp tướng khi thế càng ngày càng đủ hắn tôn này pháp tướng t h u kim tựa như một thanh tâm thiên lục lợi kiếm sắc bén vô s o n g theo các nơi huyết tế lần lượt bắt đầu thanh hư chân quân ngưng tụ t i ê n tử lòng khí càng ngày càng nhiều hắn bày ra pháp trận cũng theo đó tăng cường có thể phủ xuống lực lượng ngay tại từng chút từng chút tăng lên một đoạn thời khắc một đạo kim sắc kiếm quang đâm rách mây đen vậy đâm rách đẩy trời tinh thần v â n thứ dùng bản mệnh pháp bảo la thiên tinh thần bản ngưng tụ ra tinh quang bản bị đạo kiếm quang này đâm rách phá thành m à n h ỏ v â n thứ tế ra một cái lớn chừng b ả n tay la bản hùng hồn chân lực rót vào trong đó dùng cái này la bản đỡ được đạo kiếm quang này vân tinh quang lóe lên la bản kịch liệt chấn động vân thứ một vân thứ một bên thôi động bản bệnh pháp bảo ngăn cản thanh hư chân quân công kích một bên cười ha hả thanh hư chân quân cao lớn phát tướng nhìn xuống bị lôi đỉnh vây quanh vân thứ người cười cái gì ta tự có trường sinh đồ trèo lên trời chi đạo cần gì phải cầu ngươi vân thứ cười to nói ồ thanh ngư chân quân đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phía tây nam thương nhân vô pháp nhìn thấy chỉ có luyện được thần thông võ giả cùng luyện thành chân lực chân nhân mới có thể nhìn đến một đầu kim sắc cự long mang theo quần quận t ử khí đang từ phía tây nam chạy nhanh đến kia là đế đô lam lăng thành phương hướng thì ra là thế thanh ngư chân quân thu hồi ánh mắt nhìn về phía vân thứ rõ ràng đối phương trường sinh đồ trèo lên trời chi đạo đến tột cùng là cái gì đầu kia mang theo tử khí kim sắc cự long rất nhanh liền vượt qua thiên sơn văn thủy lướt qua khoảng cách mấy ngàn dặm tiến vào minh tỉnh địa giới trực tiếp từ tây phương một đầu đụng vào thanh hư chân quân bảy ra đại trận bên trong kim sơn phủ vào chỗ tại minh tỉnh tây phương cho nên đầu này kim long cơ hồ lấy một đường thẳng hướng kim sơn phủ thành bay tới trong trước mắt một đám lớn tử khí đem không trung mây đen sô tan kim long mở ra miệng lớn đem vô số đạo lôi quang tuấn vệ giống xoay quanh tại thanh hư chân quân pháp tướng bên người đầu kia mọc ra bảy màu đỏ ngòm kim long cách không hướng bay tới kim long lớn tiếng gầm thét mang theo tử khí kim long không cam lòng yếu thế tương tự dương nanh múa b vớt gầm thét trở về song long hội vân thứ điều khiển la thiên tinh thần bản bay đến đầu này tử khí kim long bên cạnh đối phương đem hắn bao quanh bảo vệ kim sơn phủ thành trên không nửa bầu trời mây đen dày đặc nửa bầu trời tử khí quần quận đây chính là ngươi đạo thanh hư chân quân cười nhạo nói thế mà đi cầu một người p h à m phu tục tử thật sự là buồn cười khi nhìn đến đầu này tử khí kim long nháy mắt thanh hư chân quân liền h i ể u vân thứ dự định vậy rõ ràng đối phương vì cái gì dám một mình xâm nhập ở nơi này kim sơn phủ cùng mình đấu pháp trơ mắt nhìn mình đại trận càng ngày càng hoàn thiện nếu như nói hắn theo đ u ổ i đạo là cưới rồng mà lên mượn nhờ thiên tử long khí đột phá cảnh giới như vậy vân thứ chính là đỡ long mà lên đồng dạng là mượn nhờ thiên tử long khí đột phá cảnh giới chỉ bất quá cái t r ư ớ c vì đó ta vì quân thiết lập đạo quốc cái sau là phụ trợ quân vương thiết lập bất thế công g i à n h sau đó mượn nhờ thực lực quốc gia tăng cường để hoàn thành đột phá của mình thanh h ư c h â n quân chế rêu đúng là điều này vân thứ vậy mà đem chính mình thành đạo nguyện cảnh xây dựng ở một người phạm phu tục tử trên thân xây dựng ở một cái đã mục nát vương triều trên thân vân thứ trầm mặc không nói căn bản không có ý định cùng thanh hư chân quân tranh luận đỡ l o n g mà lên là hắn đã sớm chọn tốt đạo nếu không phải như thế hắn giờ phút này cũng không cách nào cách không mượn nhờ thiên tử lòng khí lực lượng hắn sở dĩ dám một thân một mình ở đây cùng thanh hư chân quân giao thủ cũng là bởi vì hắn đạo tắc không chỉ có phân tích hơn nữa còn có thể mượn nhờ thiên tử lòng khí lực lượng hắn cùng thanh hư chân quân đại đạo hoàn toàn chính là tương hỗ xung đột thanh hư chân quân nếu là có thể thành công đại lam triều quốc vẫn chắc chắn bị hao tổn nghiêm trọng mà điều này cũng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng vấn t ứ tu hành cho nên hắn trước đây mới có thể như vậy phẫn nộ đối với thanh h Là công hoàng đế ngồi ngay ngắn ở chỗ mình cầm trong tay đại biểu hoàng quyền truyền quốc ngọc tỷ giờ khác này cả người hắn khí thế so với lúc trước tại chính lam điện bên trong còn muốn càng thêm rộng lớn càng thêm đường hoàng đại khí hắn tựa như cả tòa hoàng cung cả tòa hoàng thành lam lam thành thậm chí toàn bộ thiên hạ trung tâm hắn ngồi ngay ngắn ở bảo tọa bên trên nắm trong tay toàn bộ tuấn triều nắm trong tay số mệnh của người trong thiên hạ thủ phụ diệp trạch gan ngồi ngay ngắn ở hoàng đế bên trái quân thần văn nhân chính ngồi ở bên phải hai người đều hai mắt nhắm lại thần tình nghiêm túc nếu là tu vi có thành người liền có thể nhìn đã có từng sợi từ kim sắc khí tức liên tục không ngừng từ hoàng đế trong tay truyền quốc ngọc tỷ bên trong tuần r a sau đó dung nhập cách đó không xa lệ vương thể nội lúc này lệ vương cả người đều bao phủ tại hào quang màu từ kim bên trong một cỗ to lớn cao x như bực sâu như biển cả khí tức từ trong cơ thể hắn tán phát ra đây là đạo tắc khí tức hoàng đế đêm khuya khẩn cấp triệu lệ vương vào cung chính là vì mượn nhờ lệ vương lực lượng viễn trình dành cho thân ở tiền tuyến quốc sư vân thứ ủng hộ hoàng đế bản thân vậy tu thuật pháp nhưng thiên phú bình thường dù là dùng lượng rất lớn tại nguyên t r ồ n g cũng không thể vượt qua p h ụ thể kỳ một cửa a i kia một mực dừng lại tại thần biên kỳ cho nên chỉ có một thân r ồ i dào thiên tử long khí lại không thể phát huy ra hắn lực lượng chân chính hoàng đế gọi tới lệ vương chính là muốn làm cho đối phương hỗ trợ lệ vương là võ thánh nắm giữ đạo tắc có thể điều khiển thiên tử long khí tăng thêm lại có hoàng thất huyết mạch tại hoàng đế phối hợp xuống hắn có thể đem thiên tử long khí bằng tiểu nhân hao tổn t ự ly xa chuyển dẫn cho vật thứ lúc này hoàng đế tay cầm truyền quốc ngọc tỷ toàn lực thôi động thiên tử long khí d i ệ p trạch gan thân là thủ phụ chế định các loại chính lệnh là một quốc gia gần với hoàng đế nhân vật số hai đối thực lực quốc gia đồng dạng có thể tạo thành ảnh hưởng cho nên phụ trách ở một bên phụ trợ hoàng đế trải bớt thực lực quốc gia thân là quân cơ đại nguyên soái văn nhân chính tác dụng của hắn cùng diệm trạch gan cùng loại nhưng bởi vì hắn là quân võ lại là võ thánh cho nên phụ trách chấn áp quốc vận thiên tử ngồi triều văn võ phụ tá như thế tài năng tận khả năng an ổn điều động càng nhiều thiên tử long khí mà không đến mức làm quốc gia dung chuyển lệ vương thì phụ trách làm công nhân bút v á t đem thiên tử long khí truyền lại cho phương xa vân thứ như vậy một phen dày vò đối quốc vận thực lực quốc gia nhất định là sẽ tạo thành ảnh hưởng nhưng không có cách nếu như không làm như vậy một khi thanh hư trân quân thật sự xây xong đạo quốc kia ảnh hưởng mới là thật tác liệt vì vĩnh viễn trừ hậu hoạn dù là phải trả cái giá nặng nề hoàng đế cũng chỉ có thể nhận minh tỉnh kim sân phủ thu hoạch được long khí ủng hộ vân thứ đang cùng thanh hư trân quân kịch liệt đỗ pháp có đến từ chính thống thiên tử long khí ủng hộ vân thứ cuối cùng chiếm cứ thương h o n g mà lại hắn dẫn tới long khí mới là chính tông đối thanh hư chân quân hắn kia trộm lấy long khí thiên nhiên có ép thắng kể từ đó thanh hư chân quân đạo quốc thiết lập liền trở nên càng thêm gian nan cùng chậm chạp rồi hoàng đế vận khí cũng không tệ có thể có như vậy một văn một võ hai người phụ tá thanh hư chân quân không có chút nào bởi vì đạo quốc thiết lập bị ngăn trở mà gấp gáp ngược lại còn có nhàn tâm cùng vân thứ tán gấu lấy hoàng đế bản thân bình thường tu vi có thể như thế hiệu suất cao điều động thiên tử long khí dành cho vân thứ viễn trình ủng hộ cái này không chỉ có riêng là bởi vì có lệ vương t ư ơ n g trợ thủ phụ diệp trạch an quân thần văn nhân chính cái này một văn một võ phụ tá mới là mấu chốt ngươi cũng biết thiên mệnh tại ta còn không thúc thủ chịu c h ó i như vậy ta còn có thể để cho bệ hạ mở một mặt lưới cho đại la tông lưu một con đường sống nếu không ngươi đại la tông tám trăm năm truyền thừa hôm nay liền muốn vòng tại tay ngươi vân thứ nói thiên mệnh thanh hư chân quân cười n ạ o không nói đến ngươi cuối cùng có thể hay không thắng như thế như vậy tiêu hao quốc vận ngươi cảm thấy mình tương lai còn có cơ hội chứng đạo trường sinh h á n kỷ thật đã đoán được vân thứ dự định đỡ long chi đạo cần thừa cơ mà lên nhất định phải để đại làm triều quốc vận trên phạm vi lớn dâng lên như thế vân thứ mới có cơ hội đi xung kích đỉnh cao nhất phía trên cảnh giới mà thái tổ hoàng đế sớm tại hơn năm trăm năm trước liền đã nhất thống toàn bộ đông đại lục đánh được xung quanh quốc gia toàn bộ thần p h ụ dạng này công lao sự nghiệp căn bản không có cho hậu nhân lưu lại cái gì kiến công lập nghiệp cơ hội nhưng bây giờ không giống nhau bây giờ bên kia bờ đại dương xuất hiện một tòa tây đại lục còn có rất cường đại tây dương quốc nhà có thể đi chinh phục nếu như đại lam triều có thể đánh tới tây đại lục đi rửa sạch n ụ c nhã đem đương thời xâm lấn qua những cái k i a tây dương quốc nhà toàn diện tiêu diệt cuối cùng lại nhất thống tây đại lục chân chính trên ý nghĩa làm được thiên hạ nhất thống kể từ đó đại lam triều thực lực quốc gia tự nhiên có thể biên độ lớn tăng lên mà phụ trợ quân vương hoàn thành như thế v ĩ n g h i ệ p đi đỡ long chi đạo vân thứ tự nhiên cũng có cơ hội đi xung kích cảnh giới càng cao hơn đây chính là vân thứ đạo mà lại thanh hư chân quân suy đoán vì yêu quân thần văn nhân chính hán đạo chỉ sợ cũng cùng tây đại lục có quan hệ văn nhân chính vốn là tại chiến trận sát phạt chúng được đạo trở thành võ thánh lĩnh ngộ đạo tắc tất nhiên cùng chiến tranh có quan hệ sau đó nếu là đối phương có thể xuất quân giết tới tây đại lục một đường đ ồ thành d i ệ n quốc quét ngang sở hữu tây dương quốc nhà trợ giúp quân vương hoàn thành chân chính đại nhất thống trở thành từ trước tới nay võ công đệ nhất nhân dạng n à y chiến tích có lẽ cũng có thể để văn nhân chính thuận thế phá cảnh đi s u n g kích đỉnh cao nhất phía trên cảnh giới đương thời thái tổ hoàng đế mặc dù vậy quét ngang lục hợp thống nhất đông đại lục thành hữu vĩ nghiệp nhưng lại không thể thuận thế đột phá đến cảnh giới càng cao hơn có lẽ cũng là bởi vì thống nhất đông đại lục cùng chân chính thống nhất thiên h ạ cả hai ý nghĩa hoàn toàn khác biệt thanh hư chân quân suy nghĩ minh bạch những này cũng hiểu vì cái gì triều đình muốn nâng lên phật g i a địa vị không chỉ là vì dùng phật g i a đến k i ể m chế đạo gia quan trọng nhất là vì để cho phật g i a thay triều đình luyện chế càng nhiều sắc khí có càng nhiều sắc khí đại lam triều mới có tây t r i n h độ khả thi hoàng đế v â n thứ còn có văn nhân chính nguyện cảnh mới có thể thực hiện nhưng bây giờ vì đối phó thanh hư chân quân hoàng đế như thế tiêu hao thiên tử long khí tất nhiên sẽ đối thực lực quốc gia quốc vận tạo thành ảnh hưởng cho dù cuối cùng thật có thể thành công giải quyết thanh hư chân quân tại thực lực quốc gia bị tổn thương tình hồ dưới còn có khí lực đi tây trinh cho nên thanh hư chân quân vừa rồi d ễ cận tiếu vân tha thứ đám người bất b ả mưu đồ một trận trung vi là công g i ã tràng vân thứ cũng không có t h ụ dạng này ngôn ngữ ảnh hưởng thực lực quốc gia bị hao tổn còn có cơ hội lần nữa khôi phục tới chỉ cần đại lam triều bất còn hãn đạo liền trả tại ta nói ngươi có cái gì ý vào n g u y ê n lai、like、là đánh cắp đại la tôn tám trăm năm khí vận vân thứ đột nhiên mở miệng nói hắn một mực tại dùng đạo tắc phân tích thanh hư chân quân bày ra đại trận lúc này cuối cùng có tiến thêm một bước hiểu rõ lời giống vậy ta vậy hoàn trả cho ngươi như thế vô ích khí vận ngươi cảm thấy mình còn có cơ hội chứng đạo trường sinh vân thứ biết được chân tướng về sau lập tức chế d i ễ u lại hắn cùng văn nhân chính muốn đột phá đến đỉnh cao nhất phía trên đều phải trước phụ tá quân vương hoàn thành đại nhất thống mà thanh hư chân quân chỉ cần thiết lập một tòa đạo quốc là được xem ra giống như thanh hư chân quân lựa chọn đường càng đơn giản nhưng thực tế thượng thanh hư chân quân dạng này hành động sau lưng chỗ dựa lớn nhất là đại la tông k i a tám trăm năm khí vận đại la tông vẫn luôn là đạo gia lãnh tụ cho nên cái này tám trăm năm khí vận bên trong có hơn phân nửa đều bao hàm lấy toàn bộ đạo gia khí vận mượn nhờ cái này tám trăm năm tích lũy r ồ i r à o khí b ậ n lấy trộm lấy thiên tử long khí làm dẫn tử lấy tuyệt thế trận đạo tu vi làm phụ thiết lập đạo quốc thanh hư chân quân mới có một tuyến s u n g kích đỉnh cao nhất phía trên khả năng thật muốn nói độ khó h ắ n con đường này thì thật vậy không có chút nào đơn giản nghe tới vân thứ lời nói thanh hư chân quân vậy không lên tiếng nữa chỉ là tăng lớn tấn công cường độ song phương đều có tuyệt đối sẽ không nhượng bộ niềm tin cũng đều tin tưởng vững chắc con đường của mình mới là chính xác mây đen cùng tử khí tương vô ăn mòn lôi quan cùng tinh quan cùng rượu hai đầu kim long càng là trực tiếp chém giết lại với nhau huy hoàng tiên uy lôi đình lấp lánh gió bao gào rít giận dữ ngàn dặm bên trong tất cả mọi người tâm thần chật trơn trận này giao phong nếu không phải phát sinh ở không trùng mà là tại trên mặt đất toàn bộ kim sơn phụ thành khả năng đều sẽ bị phá hủy hơn phân nửa thanh hư chân quân đầu này kim long rõ ràng không phải t ử khí kim long đối thủ cho nên thanh hư chân quân pháp tướng biết điều khiển một đạo kim thuộc tính kiếm quang tương trợ một lát sau tô này pháp tướng điều khiển kiếm quang đột nhiên thêm ra một đạo là một đạo thủy thuộc tính kiếm quang kim sinh thủy kiếm quang hóa thành một đầu g a o long gắt gao quấn quanh ở từ khí kim long trên thân lần lượt đứt gãy lại một lần lần khôi phục mặc dù đạo quốc thiết lập chịu đến t r i n h thống long khí ảnh hưởng nhưng theo các nơi huyết tế thuận lợi tiến hành theo người bị chết càng ngày càng nhiều thanh h ư chân quân đại trận diện tích che phủ tích càng ngày càng rộng hắn có thể truyền lại đến kim sơn phụ lực lượng cũng biến thành càng ngày càng mạnh lúc này thêm ra cái này đạo thủy thuộc t i n h kiếm quang chính là chứng cứ rõ ràng chờ đến cuối cùng ngũ hành tệ tụ hắn sẽ thật sự có được cử thế vô địch lực lượng đến lúc đó vân thứ liền rốt cuộc không có cách nào ngăn cản hắn thiết lập đạo quốc rồi mà vân thứ cái này bên cạnh điều khiển long khí mặc dù càng mạnh nhưng bị giới hạn hoàng đế tự thân cảnh giới lại thêm xa như thế khoảng cách truyền dẫn lực lượng tất nhiên tồn tại hao tổn cho nên vân thứ rất khó đánh bại chính trở nên càng ngày càng mạnh thanh hư chân quân hắn mục đích thực sự là kéo dài thời gian chính như hắn vừa rồi nói thanh hư chân quân chân chính dựa vào là đại la tông tám trăm năm khí v ậ n mà cái này khí v ậ n là sẽ bị dùng hết chỉ cần thời gian kéo được đủ lâu kéo tới thanh hư chân quân trong tay khí v ậ n không đủ để thiết lập đạo quốc trận chiến này chính là vân thứ cùng triệu đình thắng hai người một bên giao phong còn vừa đồng thời phân tâm đang chăm chú kim sơn phủ địa giới bên trên mấy chỗ mấu chốt tiết điểm bởi vì triều đình tử khí kim long là từ kim sơn phủ cái phương hướng này xâm lấn đại trận cho nên chỉ cần kim sơn phủ địa giới bên trên mấy cái kê mấu chốt tiết điểm có thể thuận lợi hoàn thành huyết tế thanh h ư chân quân liền có cơ hội trực tiếp chặt đứt cỗ này lòng khí đưa vào hình thành đóng cửa đánh chó cục diện bởi như vậy vân thứ thất bại đồng d ạ n g vân thứ tự nhiên là hy vọng bản thân trước khi đi kê phen an bài có thể đưa đến tác dụng kê ba tên võ đạo đại sư cùng lý phi đám người có thể ngăn cản huyết tế phát sinh hắn người mang phân tích đạo tác phối hợp bài toán có thể trước thời hạn nhìn thấy rất khó lần số lúc này hắn liền thấy biến số có một con ngự doanh kỵ quân đang từ minh tỉnh tỉnh thành phương hướng toàn nhanh hướng kim sơn phủ cái này bên cạnh chạy đến không chỉ có như thế cái này ngự doanh kỵ quân b ố n phía còn có cồn g phong đi theo giúp bọn hắn để cao mạnh tốc độ di chuyển cái này tự nhiên là thanh hư chân quân thủ bút thanh hư chân quân biết mình phát động thời điểm vẫn thứ đám người nhất định sẽ là chạy tới đầu tiên ngăn cản người cho nên tại cầm xuống tỉnh thành về sau liền mệnh lệnh một con ngự doanh kỵ quân tốc độ cao nhất đi kim sơn phủ mà chính hắn thì cự ly xa thi triển thuật pháp phụ trợ cái này ngự doanh kỵ quân di động minh tỉnh tỉnh thành hết thể có hơn năm trăm tên ngự doanh kỵ quân thanh hư chân quân phái hơn bốn trăm tên đi kim sơn phủ cỗ lực lượng này tuyệt đối không phải lạc thạch đám người có thể đơn độc n g ă n lại một khi kim sơn phủ toàn diện thất thủ đại trận bao trùm phía dưới đến giúp t r ợ thiên tử long khí bị chặt đứt vân thứ cũng chỉ có thể trốn cũng may vân thứ cũng nhìn thấy một chút tốt biến số triều đình ngay tại phát động khoảng cách gần nhất lực lượng tốc độ cao nhất hướng minh tỉnh chạy đến hiện tại liền muốn nhìn bên nào chi v i ệ n tốc độ càng nhanh cũng phải nhìn lý phi đám người có thể hay không thủ được ở còn phải xem vân thứ có thể hay không tại càng ngày càng mạnh thanh hư chân quân thủ h ạ chống đỡ cuối cùng còn phải xem thanh hư c h â n quân trong tay khí vận có đủ hay không dùng thậm chí bị áp chế lại thái vũ bên kia cũng là một nơi mấu chốt võ thánh c h â n quân thiên tử ngự doanh quân võ giả thông thường tướng sĩ ván này thắng bại đồng thời bị quá nhiều người chi phối vô số người vận mệnh tại lúc này đan vào một chỗ dốc thành sông dài quần u ợ n không biết sẽ hướng chạy phương nào chương ba trăm mười chín trực diện đối đầu chương ba trăm mười chín đụng thẳng s u ố n g thành lý phi đám người đứng tại cửa thành phía tây trên tường thành đoạn này tường thành bể rộng chừng mười hai m dài năm hơn trăm m hai bên trái phải đều là ngọn núi hơn năm trăm mét trên tường thành chỉ có hơn trăm người đứng ở phía trên có vẻ hơi thơ tớt h nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác toàn bộ sùng thành trước mắt có thể vận dụng nhân viên chiến đấu vẫn chưa tới một ngàn người cái này một ngàn người muốn thủ bốn tòa cửa thành nhân thủ quá ít sùng thành cũng không tại biên giới lại không phải quân sự yếu điệu tại thời kỳ hòa bình căn bản không có khả năng cũng không còn tất yếu đóng giữ quá nhiều binh lực dưới tình huống bình thường một tòa phổ thông thành thị mấy trăm tên đốc tra viên tăng thêm mấy trăm danh thành bệ quân còn có viện đình chiến có viện chính pháp hoàn toàn đủ để giữ gìn nơi đó trị ăn đến như thời chiến không có người nào thật sự sẽ trông cậy vào như vậy một tòa thành nhỏ có thể biến thành cái gì kiên thành cứ điểm đặc biệt là tại hỏa pháo loại vũ khí này sau khi xuất hiện tường thành tác dụng tiến một bước bị suy yếu quá khứ loại kia truyền thống thủ thành chiến đã càng ngày càng không có tồn tại cần thiết lúc trước tây dương bảy nước liên quân một đường đánh tới lam lăng thành bên dưới lam lăng thành danh sưng thiên hạ đệ nhất hùng thành tường thành cao độ vượt qua một trăm năm mươi m trong lịch sử từng ngăn lại qua mấy chục vạn đại quân tiến công nhưng có được như vậy một tòa hùng thành triều đình đương thời cũng căn bản không dám cùng tây dương liên quân đánh thủ thành chiến mà là để quân thần văn nhân chính xuất l ĩ n h đại lam triều mạnh nhất ngự doanh quân thiên lam thiết kỵ ở ngoài thành cùng tây dương liên quân một trận chiến quyết thắng thua chính là trận chiến kia để rất nhiều người ý thức được thời đại thay đổi hùng thành không chỉ có ngăn không được võ đạo cừng giả liền ngay cả người bình thường cũng đỡ không nổi rồi thế là trung xu nội các tại mười năm trước liền đưa ra một chút thành thị tưởng thành cũ kỹ đã không có tất yếu hoa món tiền khổng lồ đi sự thiện có thể trực tiếp dỡ bỏ rơi lý phi đám người lúc này cũng không có trông cậy vào dựa vào dưới chân đoạn này tưởng thành đi ngăn trở sắp đến ngự doanh quân thành này tường cũng không có sử dụng đặc thù vật liệu ngăn không được võ giả kị lực đừng nói là ngự doanh kỵ quân tùy tiện một cái đạo cơ k ỳ cường giả tìm chút thời giờ cũng có thể trực tiếp đem tường thành đ ụ c xuyên tiếp xuống một trận chiến này mấu chốt là chiến tại n g o à i thành lý phi đối lữ văn tinh đám người nói chúng ta nhất định phải ở n g o à i thành đem nhánh t i ê m ngự doanh kỵ quân ngăn trở lời này để lữ văn tinh đám người trầm mặc không nói đạo để ý đến bọn họ đều hiểu vấn đề là làm sao cản ngự doanh kỵ quân có d ì thú tọa kỵ phụ trợ một khi tốc độ cao nhất xung phòng khởi động quân trận phát động sắc khí chính là thế gian nhất không thể cản phá kỵ quân đối mặt năm mươi kỵ ngự doanh kỵ quân xung phong cho dù là đạo cơ k ỳ đỉnh phong cường giả cũng không dám chính diện đi cản lý phi trước đó cho thấy chiến lược phi mạnh nhưng khoảng cách đạo cơ k ỳ đỉnh phong còn có t r ê n lệch không nhỏ cho nên lữ văn tình đám người nhưng thật ra là trong lòng không chắc đại nhân ngự doanh kỵ quân một khi phát động quân trận tốc độ cao nhất xung phong sợ rằng rất khó ngăn trở lữ văn tinh nguyện chuyển nhắc nhở lý phi nhìn hắn một cái lại nhìn lướt qua cái khác mấy tên đ ỉ n h chiến các t ò a quan xem ra chư vị đại nhân đây là đã có kế sách rồi lữ văn tinh thần sắc cứng nở thoáng có chút xấu hổ một tên tọa quan trực tiếp xuất thủ dùng một cỗ k i n h lực phối hợp hắn siêu phàm năng lực lặng yên không một tiếng động đem bốn phía phong bế để mấy người nói chuyện sẽ không bị người chung quanh nghe thấy lữ văn tinh nhìn xem lý phi nói khẽ hạ quan mặc dù không biết bên trong nhân quả nhưng là có thể đoán được một chút đại la tông hẳn là muốn thông qua đại quy mô đồ sắt dân chúng đến đ ạ t thành một ít mục tiêu nhưng bây giờ sở hữu dân chúng đều đã bị chúng ta một lần nữa chạy về nhà bên trong tại đám người như thế phân tán tình hùng dưới coi như nhánh tiêu ngự doanh kỵ quân có thể rết vào thành bên trong chỉ cần không chia bọn hắn trong thời gian ngắn lại có thể rết bao nhiêu người mà nếu như bọn hắn chia binh chúng ta tự nhiên có thể phân mà lý phi ánh mắt lạnh như băng để lữ văn tinh không thể nói hết lời hắn có chút không dám cùng lý phi đối mặt đại nhân một tên khác đ ỉ n h chiến các tọa quan đội v à n g nói cũng không phải là chúng ta không dám chiến chỉ là cho dù chúng ta t ự chiến đến cùng cũng chưa chắc có thể ngăn trở nhanh kia ngự doanh kỵ quân không bằng làm sơ cứu vãn như vậy mới có cơ hội chân chính giữ vững s ù n g thành lý phi nhìn về phía đối phương nếu là ngự doanh kỵ quân một mực không chia chúng ta liền mặc cho đối phương một mực tại trong thành đồ sát sổ dưới đại nhân có chỗ không biết lúc này thứ ba tọa quan đứng dậy mở miệng nói k í c h phát sát khí k á c h thành quân trận cái này sẽ kéo dài tiêu hao võ giả tinh khí thần nếu là nhánh t i a ngự doanh kỵ quân một mực duy trì quân trận cho dù bọn hắn trong thành đại khai s á t giới cũng giết không có bao nhiêu người liền sẽ tiêu hao quá lớn khó mà tiếp tục mà nếu như bọn hắn không ra quân trận chúng ta liền có thể ở một bên phải dối lợi dụng thành bên trong địa hình du kích không ngừng suy yếu bọn hắn không thể không thừa nhận đám này tọa quan t u ổ i đã cao s á t thực không có buồng p h sống trong thời gian ngắn như vậy đã muốn ra g i như vậy thành cẩn thận chiến thuật cho lý phi nghe nợ nụ cười nói không chừng vân thứ ban đầu ở điều khiển nhiệm vụ lúc cũng không còn trông cậy vào bọn hắn những người này có thể thật sự đem ngự doanh kỵ quân ngăn trở chỉ là muốn để bọn hắn tận lực kéo dài thời gian dù là chết một chút dân chúng cũng không sao hoặc hứa vân tha thứ sau đó biết được tin tức này cũng sẽ không trách tội những người này chư vị đại nhân thật sự là tâm tư kỳ náo có thể nghĩ ra như thế chiến thuật lý phi một bên cười vừa nói nhưng lữ văn tinh đ á m người nhưng không có cười bởi vì bọn hắn đều cảm nhận được lý phi trong giọng nói băng lãnh chư vị đại nhân cũng đều là từ chính sách võ sư bắt đầu từng bước một thăng lên đến nếu như ta nhớ không lầm Chính sách võ sư có ghiền sư trung học đỉnh chiến khoa, giảng võ g lý đại nhân chúng ta dụng tâm lương cổ lý đại nhân không thể hành động theo cảm tính lúc này lấy đại cục làm chủ mấy người thay nhau thuyết phục lý phi lý phi mặt không thay đổi nhìn xem trước người cái này nằm tên đạo cơ kỳ tọa oan chứ bị đại nhân có chiến thuật của mình ta cũng có chiến thuật của ta ngự doanh quân nếu là đến rồi ta sẽ trước ngăn lại đi chứ bị đại nhân bản thân nhìn xem xử lý đi cái này mấy tên t r i ề u đình tọa quan tương hô đối mặt không nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy lý đại nhân ngài là sử sách thứ nhất lại được thái tử điện hạ ư hái tiền đồ vô lượng làm gì vì một chút người không liên hệ đem chính mình lâm vào tử điện lữ văn tinh tiến lên một bước thấm thiên nói với lý phi lý phi nợ nụ cười hắn cùng lữ văn tinh đối mặt lữ đại nhân có thể nguyện cùng ta đánh cợt một thanh đánh c ư gì nơi này tuyệt đối không phải là ta tử đ i ệ m lữ văn tinh không nghĩ tới lý phi sẽ như vậy bố chấp lý đại nhân một tên khác tọa quan cũng không nhịn được nữa nếu ngươi kiên chỉ muốn ra khỏi thành đi cứng răn chống đỡ ngự doanh kỵ quân kia tha thứ ta không thể phục bồi vậy tha thứ ta không thể phục bồi ta cũng là chúng ta nhất định phải hoàn thành quốc sư nhiệm vụ muốn lấy đại cục làm trọng nam tên tọa quan trừ lữ văn tinh cái khác bốn người đều trực tiếp tỏ thái độ sẽ không theo lý phi đi ra thành đi nên địch lý phi đối với lần này vậy đã có đòn trước hắn mặc dù là k h ô n sai là chuyến này thủ lĩnh nhưng hắn còn không đến mức ngây thơ đến cho là mình ra lệnh một tiếng liền có thể khiến cái này lòng người cam tình nguyện đi chết chiến đến cùng đến như dùng vũ lực làm những người này khuất phục cưỡng ép bức bách bọn hắn đi theo bản thân ra khỏi thành đi tác chiến cái kia cũng hoàn toàn không có ý nghĩa c h ư v ị tự thiện lý phi biểu hiện được rất bình tĩnh vô luận những n à y đạo cơ kỳ tọa quan có giúp hay không hắn đều dự định dây vào đụng một cái ngự doanh kỵ quân trong cơ thể hắn bức lửa đã đạt đến khí biến kỳ mang tới thể phách tăng cường cũng đã kết thúc rồi tiếp xuống hắn cầm đôi hắn tiến hành cấp độ sâu kích phát từ đó kích phát ra hạch tâm cấp siêu phạm năng lực vừa vặn cần một trận chiến đấu kịch liệt thấy lý phi thái độ kiên quyết m ấ y v ị tọa quan theo thứ tự hướng lý phi chắp tay hành lễ sau đó quay người rời đi ở chung quanh người xem ra cũng là bọn hắn nhận lấy lý phi mệnh lệnh đi chấp hành nhiệm vụ đi cuối cùng năm tên đạo cơ kỳ tọa quan chỉ còn lại lữ văn tinh một người còn không có rời đi lữ văn tinh cắn răng đi đến lý phi bên cạnh lý phi quay đầu nhìn về phía hắn có chút ngoại ý m u ố n lữ đại nhân vì sao không đi lữ văn tinh cười cười đại nhân không phải nói muốn cùng ta cựa một thanh ta muốn lưu lại nhìn xem đại nhân có thể hay không cựa thắng lý phi thật sâu nhìn hắn một cái sau đó quay người nhìn về phía xa xa đêm tối vậy ngươi cần phải thật tốt nhìn mười một giờ tối một bảy điểm một tên võ sư lấy cực nhanh tốc độ chạy hướng sùng thành thành tây tường tại xác nhận thân phận của hắn về sau trên tường thành rủ xuống một sợi dây thừng người võ sư này mượn nhờ dây thừng rất nhanh liền lên tường thành đi tới lý phi trước mặt đại nhân người đến là một chi đội xe trong đội xe quả thật có ngự doanh quân đại khái hơn năm mươi cưới đội xe bây giờ cách nơi đ â y đại khái còn có năm cây số người võ sư này là lý phi phái đi ra trinh sát lý phi gật gật đầu cực khổ rồi điều tức một lần chuẩn bị t ắ t chiến phải người võ sư này lui ra lý phi nhìn thoáng qua trên tường thành đã trước thời hạn dọn xong hai môn thành phòng t h á o cái đồ chơi này uy lực thì đầy đủ đáng tiếc không đối phó được ngự doanh kỵ quân bởi vì đánh công chúng nếu như đối phương trực tiếp công thành lữ đ ạ i nhân dẫn người ở nơi này trên tường thành bảo vệ tốt là được ngự doanh kỵ quân giao cho ta lý phi nói với lữ văn tinh lữ văn tinh muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn là không nói gì nữa một lát sau lý phi nhìn phía trước bóng đêm đến rồi sau đó hắn một bước n h ả xuống tường thành trên tường thành mọi người thấy một màn này đều hét lên kinh ngạc thanh â m không rõ lý phi muốn làm gì kỳ thật cũng không phải là tất cả mọi người hiểu rõ ngự doanh quân cho nên thành này trên tường rất nhiều người còn tưởng rằng tiếp xuống thủ thành chiến liền thật là tại trên tường thành làm tốt phòng thủ là được bọn hắn không rõ lý phi đột nhiên nhảy đi xuống làm gì chỉ có lữ văn tinh nhìn chằm chặp lý phi bóng lưng vô ý thức siết chặt n ắ m đấm lý phi một tay dẫn theo quỷ c h à m đao nhanh chân đi về phía trước nhìn xem cái này ung dung bóng lưng lữ văn tinh đột nhiên cảm thấy bản thân có chút cũ mấy phút sau từng đạo ánh đèn đâm rách phía trước h tám một con đội xe xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt hai mươi mấy chiếc xe tải lớn xuất hiện ở trên đường đội xe hai bên còn có người ngựa đều giáp kỵ binh một cỗ xe hơi nhỏ bên trong một tên mặc trường bảo màu trắng nam tử trung niên chú ý tới phía trước lẹ loi một mình lý phi một người đến tìm cái chết sao hắn lắc đầu tay cầm phòng chế đại la lệnh đưa vào một đạo hư nghiệm hắn là kim sơn phủ chính pháp tổng viện một tên p h ụ thể kỳ đại pháp sư đồng thời cũng là đại la tông đệ tử l ĩ u y ể n là cái đội ngũ này lĩnh đội theo hắn đưa vào chỉ lệnh đội xe hai bên ngựa doanh kỵ quân lập tức có động tác nếu như là tầm thường kỵ binh hạng nặng tại không gỡ giáp tình v ù n g dưới chạy băng băng mấy chục dặm đường kia cơ bản liền phế bỏ nhưng những ngày ngự doanh kỵ quân tọa kỵ đều là dị thú thể năng so chiến mã cường ra quá nhiều mà lại trên đường đi đều có đạt được đan dược bổ sung thời khắc để thể năng bảo trì dồi dào cho nên mặc dù đổi mấy giờ con đường nhưng chiến lược ý nguyên ở vào đ ỉ n h phong khi lấy được mệnh lệnh về sau những ngày ngự doanh kỵ quân hai mắt lần nữa t r ở n ê n đỏ như máu bắt đầu tăng tốc trong chớp mắt ngay tại trước đoàn xe phương hoàn thành xếp hàng hơn năm mươi cưới ngự doanh kỵ quân xếp thành một hàng có hơn trăm mét rộng màu đen sát khí từ bọn hắn cùng dưới hông tọa k ỵ thể nội quân ra nối thành một mảnh sau đó bọn hắn bắt đầu x u n g phong tốc độ càng lúc càng nhanh trong chớp mắt liền lướt qua hơn trăm mét khoảng cách ở hậu phương đèn xe ánh đèn chiếu rọi màu đen sát khí tựa như một mảnh màu đen t ù y chiều mang theo kinh người t h à n h thế hướng phía trước dũng mánh lao tới muốn thôn vệ hết thảy kia cố sát ý ngập trời dù là ngăn lấy hơn ngàn mét khoảng cách đều để trên tường thành đám người tâm thần chậm trợ chợm vì đó sợ hãi thàng đến lúc này bọn hắn mới biết được lý phi một thân một mình là muốn đi đối mặt dạng gì bệnh nhân lý phi bình tĩnh rút da quỷ tràn đa đem vỏ đao cắm vào dưới chân thổ địa sau đó một tay cầm đao s ô n g tới một mình hắn đón hơn năm mươi tên ngự doanh kỵ quân trực tiếp đục vào chương ba trăm hai mươi chiến thần chương ba trăm hai mươi chiến thần chương ba trăm hai mươi chiến thần dưới bóng đêm một mảnh hát t r i ề u lấy cực nhanh tốc độ chạy vọt về phía trước c ô n sát khí ngập trời một bên khác mặc màu vàng nhạt vân m ậ u kim lụ ý yề, lý phi một tay cầm đao trực tiếp vọt tới mảnh này hát t r i ề u song phương tốc độ đều càng lúc càng nhanh tại cách xa nhau không đến một trăm mét lúc một cỗ màu đen sát khí hóa thành một đầu dao lòng dẫn đầu hướng lý phi cắn xé mà tới cỗ sát khí kia dẫn đầu đối lý phi tâm thần tạo thành sung kích lý phi phát hiện ngự doanh quân lấy quân trận tôi phát sát khí tại phương diện tinh thần vậy mà cùng mình tự sáng tạo hết u y uy thần rất tương tự đều là đem tâm ý lực lượng cùng hư n i ệ m đem kết hợp khó trách ngự doanh quân sát khí chuyên khắc thuật pháp đồng thời lại không sợ võ giả lúc trước lâm thiên nhất có phải hay không vậy tham khảo ngự doanh quân lực lượng như thế mới đi thông pháp võ sòng tu con đường sắp đối địch thời điểm lý phi còn có nhàn tâm suy nghĩ những thứ này sát khí mang tới tâm thần sung kích không có đối lý phi tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì hắn thi triển ra hỗn nguyên tinh thần hải sau đó vung đao chém về phía cắn xé mà đến màu đen giao lòng phanh trong không khí phát ra bén nhọn tiếng oanh mình khí lãng khổng lồ đem bụi đất cuốn lên lý phi trên người hỗn nguyên tinh thần khải bị một kích b ỡ nát thấy cảnh này lữ văn tinh sắc mặt t r ắ n g nhật thẳng đến nhìn thấy lý phi vẫn đứng bước không ngã thậm chí một bước cũng không có lui lại lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một giây sau hát chiều đã tới lý phi một bước trước lướt hai tay cầm đao hướng về phía trước chém ra sáng chói kim sắc ánh đao chạm tại màu đen sát khí phía trên một đao này tựa như chạm tại một đạo mánh l i sóng lớn phía trên lưới đao phá sóng về sau đến tiếp sau còn có liên miên không rứt thủy triều vào tới kình lực t ầ n g t ầ n g sắp xếp tầng này sát khí chính là chỗ này chi ngự doanh kỵ quân hộ thể kình lực lý phi chém ra một đao quỷ c h ạ m đao bên trên hố nguyên n kim cương kình rất nhanh liền toàn bộ hao hết nhưng hắn đao thế vẫn không có kết thúc lực lượng khổng lồ thôi động quỷ c h ạ m đao đem trước mắt h chiều triệt để chạm phá h chiều về sau một kỵ ngự doanh kỵ quân nhanh như điện chấp vào tới một đao chém về phía lý phi cổ tên này ngự doanh kỵ quân nguyên bản chỉ có khí biến hậu kỳ tu vi nhưng ở sát khí cùng quân trận ra chỉ bên dưới một đao này lực lượng đủ để uy hiếp được đạo cơ chỉ là một đao này ở trong mắt lý phi vẫn là q u a trở rồi hắn dẫn đầu một đao chạm tại đối phương tọa kỵ đầu lâu phía trên c h à n trề cự lực đem đầu này nhị phẩm dị thú đầu rắc nghệ đến hướng vào phía trong lõm hai con chân trước hướng phía dưới l ố n c o n g tại chỗ quỳ xuống trên lưng ngửa kỵ quân thân thể đánh ra trước cải thành hai tay cầm đao toàn lực bổ ra một đao những này ngự doanh kỵ quân hai mắt huyết hồng xem ra không có chút nào nhân loại tình cảm không biết sợ hãi cũng không biết đau xót quân đội như vậy không thể nghi ngờ là đáng sợ nhất cố máy chiến tranh lý phi ánh mắt bình tĩnh nâng lên q u chạm đao cất ngang lý phi đao phát sau mà đến trước trên lưng ngựa kỵ quân phía bên phải bên cạnh bay tứ tung ra ngoài nửa bên đầu đều bị đập vỡ thi thể đập trúng góc phải ngự a doanh kỵ quân lý phi dưới chân phát lực thuận thế hướng bên trái x u ô n g ngang dùng vai trái v ọ t tới bên trái tên kia ngự a doanh kỵ quân toa kỵ đ â m đến kia một kỵ ngay cả người mang dị thú còn có trọng giác vượt qua ba ngàn c â n trọng lượng trực tiếp bay tứ tung ra ngoài đây hết thể đều ở đây trong c h ư ớ c mắt hoàn thành song phương giao thoa m à qua ngự a doanh kỵ quân trên mặt đất lưu lại một cỗ thi thể còn có hai kỵ bị đụng đổ, đổ trên mặt đất trong toàn bộ quá trình lý phi một mực tại tiếp nhận sát khí đối với mình tâm thần sung kích bất quá hắn hoàn toàn không bị ảnh hưởng lý phi thân hình dừng lại đống nhiên quay người hướng vượt qua bản thân ngự doanh kỵ quân đuổi theo từ cực nhanh đến cực tĩnh lại đến cực nhanh toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi lý phi một lần liền đổi kịp chi này ngự doanh kỵ quân cùng lúc đó một cái giống nhau như lúc lý phi từ trong cơ thể hắn phân liệt ra ngoài sau đó là cái thứ hai cái thứ ba trong trước mắt năm cái lý phi riêng phần mình thẳng hướng năm tên ngự doanh kỵ quân cái này năm tên ngự doanh kỵ quân không kịp thay đổi phương hướng chỉ có thể quay người xuất đao tại sát khí phụ trợ bên gi cái này năm tên chỉ là phá thể kỳ ngự doanh kỵ quân đều bạo phát ra luyện kỉnh võ sư chiến l ư ợ c năm cái lý phi động tác không có sai biệt không tránh không né mặc cho đối phương xuất đao c h é m trúng bộ ngực của mình hắn vậy đồng thời xuất đao c h é m trúng lồng ngực của đối phương bản thể lý phi trực tiếp lấy h ố n nguyên tinh thần khải ngăn lại một đao này đồng thời một đao ngay cả người mang giáp đem trên lưng ngựa ngự doanh kỵ quân chém thành hai đoạn hắn phân đi ra bốn cỗ phân thân tại chúng đao sau vậy mà không có như vậy tiêu tán lưới đao xuyên qua phân thân lồng ngực sau đó những n à y phân thân đem bốn tên n g ự doanh kỵ quân toàn diện đánh rất lưng ngựa dưới tình huống bình thường lý phi dùng u túc ngưng tụ phân thân không nên có mạnh như vậy lực phòng ngự cùng lực bộc phát nhưng lý phi đối u túc tiến hành rồi cường hóa hắn tại ra khỏi thành lúc liền tiêu hao mười lăm k h ỏ a huyết hồn thi triển huyết nộ đây là hắn trước mắt thân thể tiếp nhận hạn mức cao nhất tại ngưng tụ phân thân lúc hắn lại thi triển kim cương ấn long tượng để bản thân lực lượng gấp bội u túc ngưng tụ phân thân có được bản thể ba thành lực lượng mười lăm k h ỏ a huyết hồn huyết nộ gấp bội nữa dù là chỉ có ba mươi lực lượng cũng đã đạt tới võ sư cấp độ không chỉ có như thế lý phi còn vận dụng huyết sát hướng mỗi một bộ phân thân bên trong đều rót vào một cỗ huyết sát chi khí lý phi vốn là có đem huyết sát chi khí cùng bản thân tiên tiên nhất khí dung hợp lẫn nhau hình thành hoàn toàn mới k i n h lược kinh nghiệm cho nên huyết sát chi khí cùng phân thân kết hợp được phi thường hóa mỹ tại dung nhập vào cường đại huyết sát chi khí về sau không chỉ có phân thân ăn mòn đặc tính tăng cường tự thân lực phòng ngự cũng thành tăng trưởng gấp b ộ i không có dễ dàng như vậy bị đánh tăng rồi lý phi ngưng tụ bốn cỗ phân thân mỗi một bộ phân thân đều dung nhập vào mười k h o a huyết hồn chuyển hóa mà thành huyết sát chi khí trước đó hắn không dám tùy tiện vận dụng bạn huyết trâu là bởi vì có võ đạo đại sư thậm chí là đại tông sư đứng ngoài quan sát nhưng bây giờ không có những nhân vật này hắn tự nhiên dùng đến không chút kiếm kỵ trước đây tại võ đạo giao lưu giải thi đấu bên trên hắn triển hiện là phân thân về số lượng ưu thế lần này hắn không có mang nhiều như vậy có thể bổ sung tiên thiên nhất khí đang ngang dược không có cách nào ngưng tụ ra nhiều như vậy phân thân cho nên hắn bỏ qua số lượng lựa chọn truy cầu chất lượng lại bị giải quyết hết năm tên ngự doanh kỵ quân còn dư lại ngự doanh kỵ quân cấp tốc làm ra đường đối lại một đường màu đen thủy c h i ế u xuất hiện hướng năm cái lý phi quét ngang mà tới lý phi lập tức thi triển đạo kình xích thanh hỏa kim cương tướng một tôn cao mười mấy mét kim cương pháp tướng chống rông xuất hiện xung quanh h ỏ a diễm lượt lở màu trắng tiên long vượt quanh đây chỉ là phương diện tinh thần ảo giác trên thực tế là tầm tầm kinh lực đem lý phi cùng hắn bốn cỗ phân thân đô hộ ở màu đen thủy triều phá hết lý phi xích thanh hỏa kim cương tướng nhưng còn sót lại sát lực đã không đủ để đánh nát lý phi phân thân thủy triều về sau mấy chục cưới ngự doanh kỵ quân đã hoàn thành chuyển hướng một đợt hướng năm tên lý phi trùng sát mà tới lý phi mang theo bản thân phân thân nên đón tiếp lấy tại chạy băng băng đồng thời lại phân ra hai cỗ phân thân h ắ n bản tôn xông lên phía trước nhất chém ra một đ sau đó buộc phát ra vô số đạo q u a n g mang đem xung quanh h ắ cám triệt để xé nát đạo kình vô hạn quang minh hỏa hai thức đạo kình dính liền xoay tròn tự nhiên đây là đạo cơ k ỳ cường giả tối đỉnh mới có thủ đoạn cái này chiêu vô hạn quang minh hỏa đem phía trước hơn mười người ngự doanh kỵ quân quanh người hộ thể h ắ c t r i ề u phá hư hầu như không còn sau đó lý phi liền mang theo hắn phân thân nhóm cùng đối phương đối diện đụng vào một vòng này xung phong lý phi thân chúng ba đao liên trảm ba tên ngự doanh kỵ quân hắn sáu cỗ phân thân thì toàn bộ bị đánh bạo bất quá cái này sáu cỗ phân thân t r ư ớ c đây bị chém rụng đầu về sau y nguyên có thể tiếp tục xuất đ đem sáu tên ngự doanh kỵ quân chém xuống dưới ngựa lại phân thân bị đánh bạo về sau nổ thành một cỗ sát khí đem xung quanh ngự doanh kỵ quân cùng bọn hắn dị thú tọa kỵ đều bao phủ lại dung nhập vào mười k h ỏ a huyết hồn chuyển hóa mà đến huyết sát chi khí cỗ sát khí kia bi lực kinh người đặc biệt là đối sinh mệnh thể lực sát thương càng là khủng bố ngự doanh kỵ quân trần trụi tại bên ngoài áo giáp da rẻ con mắt nháy mắt bị ăn mòn hầu như không còn dị thú tọa kỵ càng là phát ra kinh thiên động đ i ệ tiếng kêu thắm thiết ngã xuống đất điên cùng la lộn một vòng này x u n phong lý phong lý phong lý phi dùng sáu đây chính là sáu mươi tên khí biến k ỳ võ sư đều chưa hẳn có thể làm đến sự bởi vì khí biến k ỳ võ sư căn bản ngăn không được sát khí tâm thần xung kích đối diện với mấy cái này ngự doanh kỵ quân ngay cả bình thường xuất thủ đều làm không được mà lý phi phân thân có được hắn cường đại tâm thần lực lượng trong thời gian ngắn không sợ sát khí tâm thần xung kích mà lại không có bộ vị yếu hại sau khi chết còn có thể biến thành sinh hóa bom trên tường thành thấy cảnh này lữ văn tinh một mặt rung động hắn thông qua trực tiếp truyền hình nhìn qua lý phi tại võ đạo giao lưu giải thi đấu bên trên cùng cam kính thành trận kia giao thủ biết rõ lý phi phân thân rất lợi hại nhưng hắn không nghĩ tới lý phi phân thân có thể mạnh tới mức này lúc trước lý phi phân thân nhiều nhất có thể so sánh phá thể kỳ võ giả mà bây giờ phân thân đã có thể so sánh võ sư lại lực phòng ngự mạnh hơn mấy lần đây quả thật là ưu ảnh sao đây cơ h ộ đều nhanh muốn vượt qua phân thân thần thông tại lữ văn tinh rung động ánh mắt bên trong lý phi lần nữa ngưng tụ ra năm bộ phân t h â n lại một lần cùng ngự doanh kỵ quân triển khai xung phong lần này những n à y ngự doanh kỵ quân cố ý thay đổi thế trận xung phong dày hơn trận hình độ dày lý phi mang theo năm bộ phân thân không chút do dự triển khai g i t nhau hắn đi đầu một người đục tiến bảo bốn cỗ phân thân theo sát phía sau lần này bốn cỗ phân thân không có đi giết địch mà là biến thành lý phi bên người hộ thuận thay h ắ n c ả n đao cuối cùng lý phi một thân một mình g i ế t xuyên ngự doanh kỵ quân c h ậ n hình làm cho đối phương lại lưu lại mấy cỗ thi thể những n à y ngự doanh kỵ quân đang thúc giục động sát khí về sau công thủ hai đầu đều đủ để so sánh đạo cơ kỳ đ ỉ n h phong cường giả mà lại tâm thần bên trên có thể tiếp tục cho người ta tạo thành sung kích tăng thêm kỵ quân trùng sát liên miên bất tuyệt hoàn toàn không cho người ta cơ hội thở dốc cho dù là đạo cơ kỷ đình phong cường giả bị vây lại cũng rất dễ dàng bị rết đến không có lấy hơi cơ hội từ đó lộ ra sơ hở cuối cùng bại vong nhưng lý phi tâm thần bên trên phòng ngự vốn là cường đại tăng thêm có bạn huyết châu chia sẻ tổn thương cho nên không sợ chút nào sát khí tâm thần x u n g kích cái này liền trực tiếp phế bỏ ngự doanh quân một cái mạnh nhất đòn sát thủ lại thêm lý phi còn có cường đại phân thân để hắn không phải một người tại chiến đấu phân thân có thể giúp hắn giết địch cũng có thể giúp hắn cản tổn thương còn có thể dùng tự bạo đưa cho hắn tranh thủ lấy hơi thời gian mà lại mỗi một bộ phân thân tại bị đánh nổ về sau nổ tung sát khí đều có thể mang đi chí ít một tên ngự doanh kỵ quân đây là cưỡng f một trăm sau đó ngự doanh kỵ quân lại khai thác tam tam chế sung p h ò n g mỗi ba kỵ vì một tổ phối hợp người sở hữu liên thủ lấy quân trận thôi phát sát khí hát triệu một sóng tiếp một sóng hướng lý phi đánh g i ế t mà đi hình thành liên miên bất tuyệt tiến công lý phi thì liên tiếp không ngừng mà ngưng tụ phân thân lợi dụng phân thân thay mình nhận tổn thương lợi dụng phân thân tự b ả o tới kéo ra không gian thay mình tranh thủ lấy hơi thời gian hắn đương nhiên cũng có bị đánh trúng thời điểm nhưng đều lông tóc không t ổ n hao sừng s ữ n g không ngã như thế giao thủ mấy vòng về sau hơn năm mươi tên ngự doanh kỵ quân lại bị rết đến chỉ còn lại mười mấy kỷ rồi đây là cái gì q u á c vật hậu phương trong ô tô tay cầm phòng chế đại la lệnh nam tử trung niên một mặt khó có thể tin đối phương một người cơ hồ liền đem cả c h i ngự doanh kỵ quân toàn diện mặt sau này trận chiến đấu còn thế nào đánh h á n tử kim sơn phụ thành mang tới những cái kia võ giả lóc tra viên cùng thành vệ quân lúc này đều đã sĩ khí hoàn toàn không có mà lại không còn ngự doanh kỵ quân dựa vào còn lại những người này là khẳng định không có cách nào phá thành rút hắn quyết đoán ra lệnh thế là k h í thế hùng h ổ mà đến đội xe bắt đầu chuyển xe chờ cái này đội xe hoàn thành bay đầu về sau lý phi đã đem còn dư lại mười mấy kỵ doanh kỵ quân toàn bộ giải quyết hết hắn nhìn xem mau chóng đuổi theo đội xe cũng không có đi truy kích quay người nhìn về phía sùng thành tường thành phương hướng lý phi từng bước một trở về bản thân vừa rồi cắm vào vỏ đao địa phương trận chiến đấu này từ đầu tới đôi hắn đều không có thối lui đến vỏ đao vị trí đường dây này về sau suất lý phi thu đao như vỏ cùng lúc đó phía trước trên tường thành bộ phát ra tiếng hoan hô to lớn uy uy uy trên tường thành đám người một đợt lớn tiếng vì lý phi h ò hét đây là đại lam triều quân đội trên chiến trường đánh thắng trận về sau đặc hưu p ư ơ n g thức ăn mừng lý phi trên mặt hiện ra tiếu dung d ơ lên trong tay quỷ c h ạ m đao hướng trên tường thành đám người ra hiệu dưới bóng đêm thiếu niên mặc áo vàng d ơ cao chiến ao lữ văn tinh nhìn xem một màn này trong lòng đột nhiên sinh ra một loại trực giác mãnh liệt tương lai nếu là buộc phát chiến tranh chân chính kẻ này tất nhiên có thể ở chiến trường bên trên rực rỡ hào quang tạo nên truyền kỳ giờ khắc này lữ văn tinh tựa như thấy được tương lai chiến thần chương ba trăm hai mươi mốt vẫn là chương ba trăm hai mươi mốt vẫn là uy uy uy bốn tên trốn vào sùng thành bên trong đình chiến các tọa quan xa xa liền nghe đến rồi cửa thành phía tây nơi chuyển tới tiếng hò hét bốn người hai mặt nhìn nhau tình huống như thế nào chẳng lẽ bên kia đánh thắng không thể nào ngự doanh kỵ quân không có hướng bên nào đi bốn người không quá tin tưởng lý phi có thể bằng sức một mình ngăn lại hơn năm mươi cưới ngự a doanh kỵ quân xung phong đội thành phong vân tổng bảng bên trên những cường giả kia còn tạm được một lát sau bốn người chờ được cửa thành phía tây bên kia tin tức không sai đại nhân một thân một mình ra khỏi thành đ ố i cứng hơn năm mươi cưới ngự a doanh kỵ quân toàn diệt chi định nhân còn lại nghe nóng rồi tròn làm sao có thể bốn tên tọa quan cảm giác mình tam quan đều chịu đến xung kích một lát sau bốn người một mặt lúng túng một lần nữa leo lên cửa thành phía tây tường thành lúc này trên tường thành chỉ có lữ văn tinh tại không gặp lý phi trừ cái đó ra còn có một bộ có đủ vận chuyển trở về ngự doanh quân thi thể dị thú tọa kỵ thi thể từ trên thi thể những này ngự doanh quân cùng tọa kỵ phần lớn từ t r ạ n g thế thảm nhìn thấy những thi thể này bốn người đối lý phi chiến tích không còn hoài nghi lao lữ lý đại nhân đâu bốn người đi đến lữ văn tinh bên người mở miệng hỏi lý đại nhân trở về đ ả tọa điều t ứ c khôi phục tiên thiên nhất khí đi lữ văn tinh bình tĩnh nói lý đại nhân thương thế có nặng không có người hỏi lữ văn tinh lắc đầu cơ hồ không thế nào t h ụ thương làm sao có thể lao lữ ngươi nói nghe một chút rốt cuộc là làm sao đánh thắng a đúng vậy a nói cho chúng ta một chút mấy người vây quanh lữ văn tinh hỏi lữ văn tinh trên mặt hiện ra thiếu dung đột nhiên có một loại cùng có vinh yên cảm giác hắn đem trước đây lý phi cùng ngự doanh kỵ quân giao thủ quá trình đại khái nói một lần bởi vì ngăn lấy mấy trăm mét tăng thêm cảm giác của hắn năng lực cũng có hạn cho nên rất nhiều chi tiết hắn kỷ thật cũng không có nhìn ra chỉ nhìn ra lý phi p h â n thân mạnh ngoại hạng cái này u túc cấy ghép thể có mạnh như vậy sao ta nhớ được cú ảnh cái này h ệ tâm cấp siêu phảm năng lực không có như thế không hợp t ố i thường à. đây chính là sử sách thứ nhất thiên phú đi lữ văn tinh cảm khải nói trước đó hắn tham gia võ đạo giao lưu cuộc tranh tài thời điểm liền có nghe đồn nói hắn là trong truyền thuyết cựu dương chi thể trời sinh khí huyết b i ế n siêu thường nhân sinh mệnh lực có thể so với dị thú ta làm sao nghe nói là kháng long chi thể đâu có lẽ cũng là bởi vì hắn thể chất đặc thù cho nên ngay tiếp theo siêu phảm năng lực cũng biến thành phi thường cường đại mấy tên tọa quan rất mau tìm đến rồi giải thích hợp lý dù sao sử sách đệ nhất mà lần này sùng thành xem như giữ được lần này nếu như có thể thành công bình định đại la tông phản loạn lý đại nhân xem như lại lập công lớn sau này trở về muốn một bước lên trời mấy người cảm khai nói nguyên bản lý phi bởi vì đứng bước áp lực kiên trì muốn điều tra đại la tông liền đã bị bệ hạ nhìn chúng bây giờ lại có thủ thành tri công bình luận tri công đây là nhất định phải nhất phi trùng tiên rồi lao lữ vẫn là n g ư ờ i ánh mắt tốt vừa rồi kiên trì không có đi ngươi khẳng định tại lý đại nhân trong lòng lưu lại cái ấn tượng tốt về sau dự định đi theo lý đại nhân la lộn một người hỏi thăm lữ văn tinh tại chỗ năm người này đều là đệ tứ đảng tọa quan nếu như ngoại phóng ra ngoài đi rất nhiều nơi đều có thể trở thành một phương đại lão mà lý phi mặc dù có khâm sai thân phận nhưng trên thực tế chức quan chỉ là cấp chín bí mật giám sát viên giữa song phương t r ê n l ệ n h to lớn nhưng mà lữ văn tinh đang nghe đồng liêu vấn đề về sau cũng rất nghiêm túc gật gật đầu vị này lý đại n h â n có thiên phú có thực lực càng khó hơn chính là có đảm đương nếu là tương lai có cơ hội ta là thật muốn cùng hắn trộn lẫn hốn cái khác bốn người nghe nói như thế lòng tràn đầy hối hận hối hận bản thân trước đó tại sao phải đi lần này cùng lý phi đem quan hệ làm cứng không biết về sau còn có hay không cơ hội h ò a hoãn làm s u n g thành cái này bên cạnh kết thúc rồi một trận chiến đấu lúc lạc thạch chờ ba tên võ đạo đại sư vậy lần lượt chạy tới trước đây v â n thứ chỉ định ba tòa thành thị bọn hắn bằng vào bản thân thực lực cường đại cấp tốc giải quyết hết thành bên trong p h ả n quân t hủy diệt rồi phát trận một lần nữa nắm trong tay cả tòa thành thị thái ninh thành lạc thạch đứng tại trên tường thành nhìn ra xa xa tòa thành thị này ở vào kim sơn p h ụ biên giới nơi cách ly minh bỏ bất thành phương hướng tương đối gần tại trên tường thành đợi hơn một giờ vẫn không có chờ đến định nhân cái này ngược lại để lạc thạch đần ẩn có chút bất an thông qua thẩm vấn thái ninh thành viện chính pháp đại la tông đệ tử hắn đã biết rồi thanh hư chân quân kế hoạch cũng biết sẽ có một đội đến từ kim sơn phủ ngự doanh kỵ quân chạy đến đồ thành dựa theo hắn tính ra đội nhân mã này hẳn là đã sớm tới mới đúng nhưng lại chậm chạp không có hiện thân một lát sau lạc thạch ánh mắt ngưng lại lộ ra nụ cười khổ sở mẹ nó lao tử vận khí là thật kém à. đầu tiên là bị ép tham dự điều tra diên thọ đan ném mất một án thật vất vả bình an từ đại la tông rời đi mắt thấy liền có thể về lam lăng thành lính thường lại đột nhiên gặp được đại la tông ngữ phản lĩnh mệnh đến thủ thành hết lần này tới lần khác lại gặp địch nhân tiếp viện bộ đội lúc này ở thái ninh thành trước tường thành phương ngoài ngàn mét xuất hiện một đội ngự doanh kỵ quân cái này đội ngự doanh kỵ quân nhân số cũng không phải là lạc thạch trước đó thẩm vấn ra tới hơn năm mươi cưới mà là vượt qua ba trăm kỵ thanh ngư chân quân từ minh tỉnh tỉnh thành phái ra hơn bốn trăm cưới ngự doanh kỵ quân cái này hơn bốn trăm cưới chia làm hai tri đội ngũ r i ê n g phần mình hội hợp đến từ kim sơn phụ thành ngự doanh kỵ quân sau đó mới đến công thành nếu như chỉ có năm mươi kỵ ngự doanh kỵ quân lạc thạch có thể nhẹ nhóm giải quyết hết nếu như là một trăm kỵ hắn cũng có năm chắc có thể thắng nếu như là hai trăm kỵ hắn nhất định phải liều mạng hơn ba trăm cưới ngự doanh kỵ quân lạc thạch đã nói không ra lời nhưng hắn biết mình không có cách nào chạy trốn hắn tại trước đó đi đường thời điểm liền nhìn đến rồi đầu kia đến từ lam lăng thành tử khí kim long biết rõ một trận chiến này liên quan đến quốc vận mà lại quốc sư vân tứ đã rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc người tại thành tại dưới loại tình huống này nếu như lạc thạch dám bỏ thành chạy trốn cuối cùng để thái ninh thành bị v i t tế thành công hắn sau cùng hạ tràng tất nhiên sẽ rất thảm có thể được cưỡng ép điều khiển tham dự diên thọ đan ném mất án có thể thấy được lạc thạch tại đỉnh chiến các bên trong cũng không còn bối cảnh gì ý vị này sau đó cũng sẽ không có người đứng ra bảo đảm hắn là hiện tại chạy trốn bảo mệnh sau đó trở về đợi chờ mình không biết vận mệnh vẫn là vung tay đánh cược một lần thử đi nắm giữ bản thân vận mệnh lạc thạch lựa chọn cái sau có thể từng bước một trở thành võ đạo đại sư hắn tự nhiên không thiếu một trận sinh tử dũng khí suất lạc thạch vừa x à i bước ra chủ động nhảy ra t ư ờ n g thành sau đó bắt đầu bắn bọn một bên khác hơn ba trăm tên ngự doanh kỵ quân vậy bắt đầu xung phong một tuyến hát triều xuất hiện ở đại địa phía trên ngự doanh kỵ quân kết thành quân trận mỗi năm mươi người chính là một cái mấu chốt hơn năm mươi cưới kết thành quân trận cùng hơn một trăm cưới kết thành quân trận sát khí uy lực hoàn toàn là hai cái đẳng cấp lúc này hơn ba trăm cưới ngự doanh kỵ quân cộng đồng kết thành quân trận tia cỗ sát khí hát triều thanh thế so lý phi tại sùng thành ngoại tỉnh đến mạnh hơn rất rất nhiều nếu như nói lý phi đối mặt là dòng lũ như vậy lúc này lạc thạch đối mặt chính là sóng thần lạc thạch ánh mắt tiến tĩnh đón vô thiên cái đ i ệ u mà đến hát triều xông tới thân thể của hắn mặt ngoài hiện ra một tầm nhàn nhạt ngân huy nhìn qua cũng không có bao nhiêu thanh thế hiền hách và anh và chạm xảy ra giống như sóng g ữ đụng phải vất đá kích thích ngàn cân sóng lạc thạch toàn thân bao phủ một tầm nhàn nhạt ngân huy tại sát khí hát triệu trùng kích vào lù lù bất động như là trụ cột bước vàng hắn thần thông là không hỏng cái này thần thông còn có một cái tên khác gọi phòng ngự tuyệt đối thi triển không hỏng thần thông về sau trừ phi là cường giả đỉnh cao trực tiếp từ đạo tác phương diện đi dung chuyển môn thần thông này nếu không cho dù đối mặt đại tông sư công kích tại lạc thạch thần thông chi lực hao hết trước đó hắn cũng sẽ không phải chịu tổn thương chút nào ngập trời sát khí hát triệu bên trong lạc thạch lấy không hỏng ngăn lại sở hữu tổn thương sau đó xong quyền không ngừng mình ra lấy đạo kỉnh xé mở hát triệu đối h ắ c chiều sau ngự doanh kỵ quân tạo thành sát thương nhưng hắn không hỏng thần thông tại phòng ngự trên có bao nhiêu cường lực hắn tiến công tại cùng cảnh giới võ giả bên trong liền đến cỡ nào yếu đuối tiến công vẫn luôn là lạc thạch thiếu h u y ế t hắn trước kia đối địch bình thường đều là chậm rãi đem đối thủ cho mái chết trên thực tế lạc thạch một mực tại cố gắng cô động đạo thứ hai thần thông dùng để đền bù bản thân thiếu h u y ế t chỉ cần hắn có thể luyện ra một đạo tiến công hình thần thông chiến l ự c của hắn đem lập tức tăng lên một cái cấp bậc trở thành cùng cảnh giới bên trong người nổi bật đến lúc đó hắn tại đình chiến các địa vị vậy đem hoàn toàn thay đổi đại tông sư tr hắn chính là đứng đầu nhất cái kia đẳng cấp đáng tiếc đạo thứ hai thần thông không phải dễ luyện như vậy rất nhiều võ đạo đại sư cả đời đều kẹt tại cái này khảm bên trên lạc thạch cũng đã bị kẹt mười mấy năm rồi hơn ba trăm tên ngự doanh kỵ quân tạo thành quân trận công kích mạnh phòng ngự đồng dạng mạnh cho nên lạc thạch giết địch tốc độ rất chậm chỉ có thể chậm rãi cùng cái này ngự doanh kỵ quân m à i song phương cứ như vậy tại trên vùng bình nguyên át chiến hơn một giờ lạc thạch dùng xong quyền đánh chết một trăm bảy mươi t á cưỡi đánh tới mức này nếu như là bình thường ngự doanh kỵ quân sợ rằng đã sinh lòng thấy không còn g i m chiến nhưng lạc thạch đối mặt cái này ngự doanh kỵ quân khác biệt tinh thần của bọn hắn hoàn toàn bị người điều khiển căn bản không biết sợ hãi không biết mỏi m ệ n h không biết đau đớn những n à y ngự doanh kỵ quân sẽ đem bản thân tinh khí thần triệt để hao hết sau mới có thể đổ xuống cho nên chiến đấu vẫn còn tiếp tục đột nhiên lạc thạch bên ngoài thân tầng kia ngân huy bể nát hắn cười khổ một tiếng phun ra một n g ụ m máu tươi mười mấy phút sau lạc thạch bị một tên đạo cơ kỳ tu vi ngự doanh kỵ quân chém dùng đầu tên này nội các các lao võ đạo đại sư như vậy vẫn l ạ một trận chiến này lạc thạch hết thể chém giết hai trăm mười l ngay tại lạc thạch sau khi chết không lâu phụ trách c h ấ n thủ thượng đường thành võ đạo đại sư mục khai nhân vậy chiến tử rồi vị cấm quân thống lĩnh này gặp cảnh như nhau hơn ba trăm tên ngự doanh kỵ quân v ậ y ác chiến đến cuối cùng giết địch một trăm chín mươi bãi cưỡi cuối cùng chiến tử trong vòng một đêm hai tên võ đạo đại sư liên tiếp vẫn lạc sau đó thái ninh thành cùng thượng đường thành lần nữa rơi vào đại la tông t r i thủ ba giờ sáng mười tám điểm thái ninh thành mấy vạn dân chúng bị lần lượt đổ sát d ạ n g sáng năm giờ mười hai phần đánh chết lạc thạch kia đội ngự doanh kỵ quân lên một đoàn tàu lửa sau đó bọn hắn đem cưới xe lử mà bọn họ mục tiêu kế t i ế p là x u ủ n thành